Không đợi Đường Giã nói xong, thôn dân mồm năm miệng 10 nói lên. "Phi, sáng sớm liền đến chỗ phiền, khẳng định không phải cái gì người tốt. Một đám cường đạo, nơi này không chào đón các ngươi, thả đại lưu, lập tức cút đi." "Đúng vậy, cút đi, nơi này không chào đón các ngươi." "Các vị." Mộ Tranh lớn tiếng hô một câu, thôn dân an tĩnh lại nhìn Mộ Tranh cũng không nói lời nào. "Chúng ta xác thật chỉ là ở chỗ này tá túc." Hôm nay sáng sớm sẽ ở trong thôn thu đồ vật, này đây vì trong thôn không ai, hiện tại đã là loạn thế, đại gia đi đến địa phương nào đều sẽ đem vô chủ đồ vật mang đi, đây là ở bình thường bất qua sự tình. Ngươi một đám thôn dân chỉ vào mộ tranh đang muốn nói chuyện. Mộ tranh lại lớn tiếng nói ta hướng các ngươi xin lỗi. Nói mộ tranh cong lưng, ngay sau đó đứng thẳng thân thể nói thực xin lỗi, quái dày đến các người, thực xin lỗi bởi vì không biết nơi này còn có người. Mới có thể làm đại gia tìm xem có hay không có thể mang đi. Nói xong mộ tranh nhìn về phía đồng đội đem người thả. Vài người lập tức buông ra đại hán. Quấy rời. Ném xuống lời này, mộ tranh xoay người xua xua tay tiếp đón mọi người rời đi. Liên ở đại gia thu thập hảo ngồi trên xe thời điểm, thôn trưởng ra tiếng nói cô nương người từ từ. Mộ tranh xoay người nhìn thôn trưởng lão nhân ra còn có việc. Lão nhân ra tiếng hỏi các ngươi thật là từ thủ đô căn cứ tới. Mộ tranh đáp đúng vậy. Lão nhân cùng mộ tranh vẫy tay người cùng ta tới. Đường nạc lập tức giữ chặt mộ tranh, không cho nàng qua đi. Những người này nhìn như là bình thường thôn dân, nhưng ai biết bọn họ có hay không cái gì âm mưu? Thế vậy, thôn trưởng ra tiếng nói hai người các ngươi cùng nhau cũng đúng. Mộ tranh quay đầu lại đối đoàn người nói đều ở trên xe chở. chương 407 thiếu niên Yến Phi. Hai người đi theo thôn trưởng cùng nhau tiến vào thôn. Sau đó đi vào một đống thổ gạch thảo phòng trong viện, thôn trưởng kéo ra trên mặt đất dâm dạ, phía dưới là một cái hầm, thôn trưởng mang theo bọn họ dẫm lên thổ thang đi vào hầm. Hầm phía dưới có khác nguyên cơ, đó là một cái rất dài rất dài thông đạo, thông đạo cuối có một ít ánh sáng. Thôn trưởng ra tiếng nói này địa đạo nội thực ám, các ngươi vớt vách tưởng vẫn luôn đi phía trước đi liền hảo. Mộ tranh lấy ra đèn tin mở ra chiếu sáng lên. Lúc này mới đi theo thôn trưởng từng bước một đi phía trước. Đi vào cái này địa phương, mội tranh rốt cuộc minh bạch, vì cái gì tối hôm qua nàng không có phát hiện những người này, bọn họ ở tại tầng hầm ngầm, nàng chỉ dùng tinh thần lực kiểm tra thôn, hoàn toàn không nghĩ tới ngầm cư nhiên còn ở người, cho nên không có làm kiểm tra. Đi rồi một hồi lâu bọn họ mới đến đã có ánh sáng phòng. Trong phòng điểm đèn dầu, một chương dùng tấm ván gô đắp trên giường ngồi một cái nhìn qua mới 17 tám tuổi tả hưu thiếu niên thôn trưởng ra tiếng giới thiệu nói đây là ta tôn tử yến phi yến phi không nói lời nào chỉ là đánh giá mộ tranh cùng đường nặc đường nặc cùng mộ tranh cũng đánh giá yến phi qua một hồi lâu yến bay ra vừa nói nói ra ra ngài trước đi lên đi ta muốn đơn độc cùng bọn họ tâm sự hảo thôn trưởng lên tiếng rời đi một lát sau yến bay ra vừa nói nói các ngươi cùng mặt khác người không giống nhau Đường nặc kéo qua tới hai chương ghế, một chương cấp mộ tranh ngồi, chính mình ngồi một trường sau đó không nhanh không chậm hỏi chúng ta có cái gì không giống nhau. Thân thể này thuộc về ngươi, cũng không thuộc về ngươi. Yến Phi nhìn mộ tranh nói xong, lại nhìn về phía đường nặc. ngươi vốn dĩ hẳn là một cái không cảm giác, không có tư tưởng cái sắc không hồn, rồi lại sống. Hai người bất động thanh sắc nhìn Yến Phi. Tiểu tử này là ai? Hán tự hồ biết một ít không nên biết đến. Hiến Phi nói ở hai người trong lòng khơi dậy sóng to gió lớn, nhưng hai người đều không phải người bình thường, ở Hiến Phi trước mặt vẫn như cũ sắc mặt như thường. Đường Nặc biết mộ tranh giờ phút này đã đối trước mắt thiếu niên có sắc ý, hắn cũng biết trước mắt thiếu niên biết bọn họ bí mật liền không thể lưu trữ, nhưng sự tình không có biết rõ ràng đi, như thế nào có thể giết lung tung người, vạn nhất đối phương chỉ là đoán, hoặc là nói chính là ý khác đâu. Nghĩ đường nặc nắm lên mộ tranh tay nhìn như ở thưởng thức tay nàng chỉ, kỳ thật là ở chấn an nàng, ý bảo nàng không cần xúc động tiểu huynh đệ, ngươi như vậy nói bậy một hồi sẽ không sợ ta giết ngươi. Ngươi sẽ không. Yến phi vẻ mặt kiên định nói ngươi là cái thực thiện lương người. Ngươi sai rồi. Đường nặc nâng lên chính mình tay dơ dơ lên ta này đôi tay dính rất nhiều người huyết. Yến bay ra vừa nói nói trên người của ngươi lệ khí thực trọng, rồi lại thực thiện lương. Ngươi không phải quân nhân chính là cảnh sát, ngươi người như vậy giết tất cả mọi người là nên sát người. A. Đường Nặc cười khẽ một tiếng, trước mắt thiếu niên nhìn không lớn, nhưng thật ra một cái khó đối phó ta trên mặt không có viết quân nhân hai chữ. Yến Phi tiếp tục nói ta là biết trước dị năng giả, đồng thời vẫn là Yến gia thứ 107 đời truyền nhân. Đường Nặc có chút kinh ngạc nguyên lai like không phải chính hắn địa phương nào bại lộ, mà là đối phương là một người biết trước dị năng giả. Bất quá biết trước dị năng giả có thể nhìn ra người khác là làm gì đó, có cái dạng gì quá khứ. Đường nặc đối biết trước dị năng giả đã không có giải, nhưng mộ tranh thực hiểu biết, nàng cười nói biết trước dị năng chẳng lẽ không phải biết trước về sau hoặc là sắp phát sinh sự tình sao. Mộ tranh trên mặt treo cười, một bộ tiểu đệ đệ ngươi đừng đương tỷ tỷ là ngốc tử bộ dáng, nhưng kỳ thật cùng đường nặc tưởng giống nhau, nàng trong lòng đã nổi lên sắc ý, nàng không biết trước mắt tiểu tử là cái gì địa vị. Nhưng hắn nếu đã biết rất nhiều không nên biết đến, nhất định phải chết. Đương nhiên ở kia phía trước, nàng cũng phải hỏi rõ ràng, nàng cũng không phải một cái sẽ giết lung tung vô tội người. huống hồ không hỏi rõ ràng, lại như thế nào biết phía sau bọn họ có phải hay không còn có địch nhân. chương 408 bọn họ bí mật. Yến bay ra vừa nói nói ta còn nói ta là Yến gia thứ 107 đời truyền nhân, chúng ta Yến gia là nhiều thế hệ tu đạo. Ta có thiên nhãn có thể nhìn đến rất nhiều người khác nhìn không tới đồ vật. Yến phi tầm mắt rừng ở đường nặc trên người ngươi nhất định phải trở thành không có tư tưởng cái sắc không hồn. Hiện tại có thể sống sờ sờ đứng ở chỗ này nói với ta lời nói, là bởi vì có người giúp ngươi nghịch thiên sửa mệnh. Ta còn tưởng rằng các ngươi này đó cái gọi là đại sư chỉ là lửa ăn lửa uống. Đường nặc túi đầu thường thức mộ tranh ngón tay. Yến ra không có gì đại sư, cũng cũng không lừa ăn lừa uống. Chúng ta chỉ thực sự cầu thị, chỉ chỉ điểm người có duyên." Yến Phi tầm mắt lại dừng ở mộ tranh trên người ngươi thuộc về thân thể này, rồi lại không thuộc về. Ta đoán ngươi hẳn là sau khi chết được đến cao nhân hỗ trợ nghịch thiên sửa mệnh, một lần nữa trở lại thân thể này, thành công thoát khỏi vận mệnh, không hề bị sinh tử luân hồi." Mộ tranh nhấp miệng cười cười, "Vậy ngươi biết là ai vì ta nghịch thiên sửa mệnh sao?" Yến Phi lắc lắc đầu, "Ngươi mệnh đã không còn chịu sinh tử luân hồi tà hưu. Liên tính ta thái gia gia trên đời cũng vô pháp vì ngươi phê mệnh, ta có thể nhìn ra ngươi mệnh lý là bởi vì ngươi linh hồn cùng thân thể này không bằng nhau, nhưng là thân thể của ngươi xác sắc, sắc thật thật lại thuộc về thân thể này, cho nên ta mới có thể nói ngươi thuộc về thân thể này lại không thuộc về. Mộ Tranh cười cười không nói gì, kỳ thật nàng cũng chính là tùy tiện hỏi hỏi, có phải hay không có thể được đến nàng muốn đáp án, cũng không phải như vậy quan trọng. Ngươi làm chúng ta tới Chính là vì nói này đó Đường nặc ngẩng đầu nhìn Yến Phi Thiếu niên này cùng bọn họ nói nhiều như vậy Là vì cái gì ích lợi Tiền tài Vẫn là uy hiếp Ta sẽ làm ông nội của ta đem các ngươi mời đi theo Là bởi vì ta nhìn đến chúng ta tương lai Tiếp tục lưu lại nơi này Chúng ta tất cả mọi người sẽ chết Chẳng sợ tránh ở ngầm cũng không có khả năng tồn tại Tối hôm qua các ngươi tới nơi này thời điểm Ta thấy được một ít đồ vật Các ngươi chung có một cái kêu đường dã người sẽ trở thành căn cứ tuổi trẻ nhất quan chỉ huy, mà hắn sở dĩ có thể trở thành quan chỉ huy, đều là bởi vì các ngươi hai người trợ giúp, các ngươi sẽ trở thành căn cứ mạnh nhất phu thê, sẽ trở thành thần giống nhau tồn tại. Yến Phi tầm mắt dừng ở mộ tranh trên người ngươi đoàn đội cũng bởi vì ngươi trở thành mạnh nhất, để cho người tôn trọng đoàn đội. Không hơn, mộ tranh cười nhìn Yến Phi, nếu chỉ là bởi vì như vậy, Hắn căn bản không có khả năng cùng các nàng nói như vậy nói nhảm nhiều, hắn vừa thấy chính là cái người thông minh chẳng lẽ không biết hắn những lời này đó sẽ cho chính mình đưa tới họa sát hơn. Đương nhiên không phải. Yến Phi nhấp miệng cười Yến ra đến ta này một thế hệ liền phải truyền không nổi nữa. Mộ tranh cười hỏi vì cái gì, Ngươi như vậy có bản lĩnh, còn sợ giáo không ra tốt chuyên nhân. Yến bay ra thanh giải thích nói Yến ra bản lĩnh không phải bí mật, sở hữu Yến người nhà đều có thể học. Nhưng có thể mở ra thiên nhãn lại rất thiếu, không có khai thiên nhãn, vô pháp trở thành chân chính truyền nhân. Cho nên đâu? Nói với hắn như vậy nhiều tìm chết nói có cái gì quan hệ? Người ngày sau tất nhiên sẽ được đến giao trì thánh liên hạt sen, nếu có thể được đến hai viên hạt sen, cùng ta một nửa kia cùng phục, chúng ta con nối dõi sẽ thay đổi hiến ra vận mệnh. Giao trì thánh liên? Nàng trong không gian những cái đó hoa sen sao? Bất quá hắn dựa vào cái gì cảm thấy chính mình sẽ cho hắn. Nhớ nhà lợi dụng vừa rồi nói những cái đó sự uy hiếp nàng, vẫn là nói hắn tính toán minh đoạn. Mộ tranh bất động thanh sắc nhìn Yến Phi, cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn, nhưng thân thể của nàng đã banh thẳng, làm tốt tùy thời động thủ chuẩn bị. Đường nặng nhìn như nhàm chán đến cực điểm thưởng thức mộ tranh ngón tay, nhưng cũng đã làm tốt động thủ chuẩn bị, trên người hắn bí mật, hắn không thèm để ý, nhưng nếu có người tưởng nhìn trộm. Vì hiếp nhà hắn cam nhi đồ vợ, như vậy thực xin lỗi, mặc kệ người này là người tốt hay là người xấu đều là hắn kẻ thù, đều là hắn cần thiết giết người. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào bởi vì bọn họ chính mình tư dục tới thương tổn nàng mảy may. Chương 409 bọn họ bí mật hai Các ngươi không cần để phong ta, ta biết ta mở miệng nói chuyện thời điểm, các ngươi đã đối ta có sắc ý, bất quá không cần phải, chúng ta mọi người thêm lên cũng đánh không lại các ngươi cho nên vô luận là uy hiếp vẫn là đoạn, đều là ở tự tìm tự lộ. Nói nơi này hiến phi cười cười mới tiếp tục nói kỳ thật chúng ta còn có một con đường khác có thể đi, trang đáng thương cầu các ngươi mang chúng ta đi, ở cùng các ngươi lôi kéo làm quen, gia nhập các ngươi đội ngũ, chờ lấy được ngươi các ngươi tín nhiệm sau, chờ ngươi được đến hạt sen, lại tìm cơ hội chống đi, nhưng ta sẽ không bởi vì chính mình gia tộc đi lừa gạt bất luận kẻ nào, đi làm có thương tích luân lý sự tình không giả hiến ra vận mệnh không chiếm được thay đổi, còn sẽ lọt vào trời. Phật! Mộ tranh vẫn như cũ cười nhìn yến phi ngươi nhưng thật ra quang minh lỗi lạc. Cùng dương đại sư, thụy ra những cái đó âm hiểm người so sánh với, trước mắt thiếu niên sắc thật quang minh lỗi lạc, bất quá nàng lại không phải lạ người tốt, vì cái gì muốn đem chính mình đổ vật cấp người ngoài, vì cái gì muốn giúp hắn đâu. Đường Nặc nhìn thoáng qua đồng hồ thượng thời gian, ra tiếng nói cho nên đâu. Ngươi nói nhiều như vậy. Lại rốt cuộc là vì cái gì? Yến Phi đôi tay dùng để, chống giường chậm rãi dịch đến mép giường, ở dỗi tay đem chính mình một chân di xuống giường, một khắc chân trực tiếp vượt đi xuống, chống mép giường đứng lên, ở chống mép giường từ từ tới đến mộ tranh trước mặt, không hề dự triệu con hạ thân thỉnh ngươi nhận lấy chúng ta. Mộ tranh không giao động, chỉ nhàn nhạt nói nhận lấy các ngươi, sau đó cho ngươi cơ hội ở ta nơi này trộm đồ vật. Yến Phi cực kỳ nghiêm túc nói nhà ta những người này tuy rằng đều không có bao lớn bản lĩnh nhưng đều là người chính trực. Ngươi nguyện ý đối chúng ta vươn biệt thủ, ta đại biểu hiến ra giống ngươi bảo đảm, ngày sau hiến ra trên giới đều là người của ngươi, chúng ta chỉ chân thành ngươi, vĩnh không phản bội. Mộ tranh cũng không nói lời nào, liền như vậy an tĩnh ngồi. Yến Phi tiếp tục nói hiện tại cầu ngươi, chỉ là muốn cho ngươi thu lưu chúng ta, đến nỗi hạt sen, ta sẽ dùng hành động chứng minh hiến ra thành ý. Đương nhiên nếu cuối cùng ngươi không muốn khóc, ta cũng sẽ không trách ngài, rốt cuộc như vậy chân quý đồ vật, bất luận kẻ nào đều tưởng để lại cho chính mình. Mộ tranh vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ là ngồi, yến phi thái độ thực chân thành, nhưng là đem một cái biết chính mình bí mật người lưu tại bên người tổng làm người đứng ngồi không yên, bởi vì ngươi đến để phòng hắn, đến nhìn hắn, còn theo hắn, bằng không hơi chút không chú ý ngươi bí mật khả năng liền sẽ bị hắn thọc đi ra ngoài. Yến Phi cũng biết đối phóng không có khả năng dễ dàng như vậy tiếp thu bọn họ, đặc biệt là ở hắn nói ra mục đích của chính mình cùng đối phương bí mật sau, hắn cũng không nóng nảy, tiếp tục nói ta có thể nghịch thiên giúp Đường Tiên Sinh tính một quẻ, vận mệnh của hắn bị thay đổi sau, tương lai sẽ thế nào, ngài không muốn biết, sẽ không lo lắng sao. Mộ Tranh trong lòng run lên, không thể không thừa nhận Yến Phi bắt được nàng nút điểm, nếu Yến Phi không có nói, nàng căn bản sẽ không đi tưởng về sau sự tình. Nhưng Yến Phi nói, nàng bắt đầu để ý, bắt đầu lo lắng cho mình giúp Đường Nặc sửa mệnh, lúc sau sẽ cho hắn mang đến cái dạng gì hậu quả. Nhưng là này đó tiểu Cửu hẳn là biết đến, tiểu Cửu tuy rằng sẽ không lộ ra bất luận cái gì tin tức cho bọn hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không mặc kệ Đường Nặc, nếu là Đường Nặc thật sự có cái gì nguy hiểm, tiểu Cửu liền tính không nói cũng sẽ nghĩ mọi cách giúp bọn hắn. Cho nên Mộ Tranh cũng không có tính toán liền như vậy nhận lấy người này. Trong lòng sát ý vẫn như cũ không có như vậy thu hồi. Làm hắn Tính, hắn đau ngộ trời phạt sẽ so tiểu Cửu tiểu rất nhiều. Trong đầu vang lên tiểu Cửu thanh âm, Mộ Tranh trầm mặc thật lâu, mới suy nghĩ cẩn thận tiểu Cửu ý tứ trong lời nói. Tiểu Cửu ý tứ hẳn là đường nặc trở về xác thật không tốt lắm, nhưng tiểu Cửu nó không dám nói, bởi vì trời phạt. Vì đường nặc, nàng có thể tiếp thu người này, vì thế ra tiếng nói hảo. Cam Nhi Đường Nặc hướng về phía mộ tranh lắc lắc đầu. Mộ tranh cho đường Nặc một cái an tâm tươi cười, đường Nặc chính là nàng tương lai, chỉ có biết về sau sẽ phát sinh cái gì, bọn họ mới có thể trước tiên nghĩ đến đối sách giải quyết, mà phi chờ tới rồi thời điểm mới đi hối hận mới đi lo lắng. Chương 410 trời phạt tới. Yến phi rốt cuộc đứng thẳng thân thể, hắn ngồi ở bên cạnh trên ghế đường tiền sinh vận mệnh đã bị bóc méo. vô luận ai gặp được hắn cũng không dám vì hắn đoán mệnh. Liên tính tính cũng không dám nói thật, bởi vì vô luận giúp hắn đoán mệnh vẫn là tiết lộ thiên cơ đều sẽ tao ngộ thiên cơ. Nói nơi này hắn vô vô chính mình kia đành phải chân, có tiếp tục nói này một quẻ, khả năng sẽ làm ta này chỉ chân cũng phế bỏ, thậm chí thừa nhận càng trọng trời phạt, cho nên có thể hay không thỉnh ngươi đáp ứng, vô luận này một quẻ hay không là ngài muốn, đều lưu lại chúng ta. Hảo! Mộ tranh biết thiến phi không có lừa nàng nhân gia không tiếp dùng tự thân tao nội trời phạt tới đổi nàng một cái hứa hẹn nàng lại có cái gì không thể đồng ý chờ đến mộ tranh bảo đảm tiến phi yên tâm hắn hỏi đường nặc muốn sinh thần bắt tự sau đó lôi kéo đường nặc tay ở đường nặc ngón tay thượng điểm tới điểm đi trong miệng còn nhắc mãi một ít nghe không hiểu ngôn ngữ qua hơn 10 phút tiến phi buông ra đường nặc tay vẻ mặt trầm trọng nói ta không biết các ngươi là tìm vị nào cao nhân cứu sống đường tiên sinh nhưng liền tính hắn hiện tại còn sống cuối cùng vận mệnh vẫn như cũ là hồi phi yên diệt. Ta không tin, ta không tin vận mệnh của hắn sẽ là như thế này. Mộ tranh cỏ đứng lên, nàng không tiếp thu như vậy kết quả, sao có thể, hắn là quân nhân, hắn đã cứu rất nhiều người, cũng không có làm thương thiên hại lý sự tình, vì cái gì vận mệnh của hắn sẽ là như thế này. Không, không phải, tuyệt đối không phải. Sự thật chính là như thế, chú định chính là chú định. Mộ tiểu thư cũng không cần cảm thấy vận mệnh bất công, ta biết đường tiền sinh này một đời là một cái người tốt, nhưng hắn đời trước hoặc là trước mấy đời tất nhiên là làm ra một ít thiên điệu bất dung sự tình, mới có thể gặp như vậy vận mệnh. Yến Phi nói xong, sờ sờ chính mình chân nếu ngươi không tin, có thể chờ nhìn bầu trời khiển buông xuống đến ta trên người, trời phạt hẳn là thực mau liền tới rồi, ta vi phạm hai lần ý trời, nói vậy mất đi không chỉ là một chân. Cam Nhi Có hay không kiếp sau ta không thèm để ý, ta muốn chỉ là này một đời cùng ngươi bên nhau lâu dài. Đường nặc có vẻ thực an tĩnh, hắn đứng lên đem mộ tranh ôm vào trong lòng ngực có lẽ ta trước mấy đời là cái gì tội ác tẩy trời ác nhân. Này một đời sở làm hết thể cũng bất quá là chuộc tội thôi, bất quá vận mệnh đối ta cũng không phải không công bằng, ít nhất ta còn có ngươi. Mộ tranh thật mạnh lắc lắc đầu không phải, không phải là như vậy. Tiểu tranh cam, đừng có gấp. Chỉ cần các ngươi hảo hảo tu luyện, ngày sau độ kiếp thành công, là có thể phi thăng tiên giới cùng thiên địa đồng thọ. Ngươi cùng chủ nhân thiên phú cực hảo, liền tinh tại đây một loại hoàn cảnh hạ cũng sẽ thành công. Tiểu cửu muốn cho các ngươi biết này đó, chỉ là nhắc nhở các ngươi không cần bởi vì bên ngoài tục sự chậm trễ tu luyện, chủ nhân chỉ có lúc này đây cơ hội, tuyệt đối không thể ở bỏ qua. Tiểu cửu nói như là cho mộ tranh một viên thuốc can thần, nàng hít sâu một hơi, ra tiếng nói a nặng. Đi thôi. Mộ tranh nhìn thoáng qua Yến Phi. Yến bay ra vừa nói nói thỉnh giúp ta cho ta biết ra ra, hắn sẽ an bài người lại đây tiếp ta đi lên. Không đợi mộ tranh nói chuyện, đường nặc đã ở Yến Phi trước mặt ngồi xổm xuống đi lên đi. Cảm ơn. Yến Phi nói tạ, ghé vào đường nặc trên người. Ba người cùng nhau trở lại mặt đất. Thôn trưởng hẳn là biết bọn họ sẽ rời đi nơi này, chính mang theo thôn dân dọn đồ vật. Đường giã đoàn người vọt lại đây. Bọn họ nhìn đến đường nặc cùng mộ tranh hảo hảo, lúc này mới yên lòng. Đường nặc ngồi sổm xuống đem Yến Phi bông, vốn định hắn có một chân có thể sử dụng, đứng thẳng hoàn toàn không thành vấn đề. Nào biết đâu rằng hắn vừa ly khai, Yến Phi liền đặt mông ngồi dưới đất. Tộc trường! Hai gã tuổi trẻ vội vàng tiến lên nâng dậy Yến Phi. Yến Phi hai chân vô lực đắp trên mặt đất, hắn cười nhìn thoáng qua chính mình chân tới thật mau. Cứ như vậy lạng yên không một tiếng động tao ngộ thiên kiếp. Mộ tranh ngưỡng mày, có chút không thể tin được, nhưng vẫn là từ trong không gian lấy ra một phen xe lăn đặt ở Yến Phi thân sau, kia hai gã người trẻ tuổi đem Yến Phi đỡ đến trên xe lăn ngồi xuống. Chương 411 trời phạt tới hai. Thôn trưởng lão lệ tung hoành nhìn Yến Phi ngươi lại làm cái gì, không phải đáp ứng ta sẽ không lại tiết lộ thiên cơ sao. Yến Phi cười vỗ vỗ chính mình chân một chân cũng là phế nhân, hai cái đùi cũng là phế nhân, lại có cái gì lại được đâu. Chỉ là về sau càng muốn phiền thoái đại gia. Tốc trưởng ngài chớ có nói nói như vậy, chiếu cấu ngươi là chúng ta nên làm. Có người nói một câu, những người khác lập tức thật mạnh gật đầu. Bọn họ không biết Yến Phi giúp mộ tranh bọn họ cái gì, sở dĩ sẽ như vậy, tất nhiên là bởi vì đại gia, bởi vì Yến Phi chưa bao giờ vì chính mình đã làm bất luận cái gì sự tình, cho tới nay đều là ở vì đại gia làm việc. Yến Phi trên mặt tươi cười đột nhiên cứng đờ. Hắn bắt lấy xe lăn, dùng sức một hoa, ở mọi người còn không có phản ứng trước khi đến đây, hắn xúc động bạch nhứ trước mặt, nào qua đi đem bạch nhứ phát gục trên mặt đất. Bạch thân mặt nháy mắt đen, hắn giận dữ hét người làm cái. Không đợi hắn giống xong, một đạo lôi điện đánh xuống tới. Mắt thấy kia lôi điện liền phải bổ vào yến phi thân thượng, đường nặc ném ra một đạo lôi điện, lưỡng đạo lôi điện đánh vào cùng nhau, ở giữa không trung tạng. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng. Giữa không trung toát ra vô số hỏa tinh tử, này đó hỏa tinh tử rơi xuống rất nơi nơi đều là, Yến Phi thân thượng rất rất nhiều, hắn quần áo lập tức bị bậc lửa. Thủy! Mộ tranh hô một tiếng, An Bình cùng Hoàng Anh lập tức phản ứng lại đây, lập tức ném ra thủy cầu, thủy cầu rơi xuống tới rỉa Yến Phi thân thượng ngọn lửa. Tộc trường! Một đám thôn danh tiến lên, muốn nâng dậy Yến Phi, nhưng Yến Phi thân thượng đã ra chóc thịt bòng, bọn họ không dám ra tay, sợ làm đau hắn. Mộ tranh đi qua đi, nhìn đến Yến Phi hai mắt nhắm nghiền, từng ngụm từng ngụm phun khí, vội vàng nói tiểu đồng cứu người. Vương Hân Đồng đi lên đi dùng mạng đằng cuốn lấy Yến Phi, giúp Yến Phi trị liệu. Nhưng nàng thất bại. Trải qua vài lần nếm thử, Vương Hân Đồng rút về mạng đằng, hướng về phía mộ tranh lắc lắc đầu không được, ta sử dụng rất nhiều dị năng, đều không thể chữa trị hán thương. Đây là một người thôn dân ngồi xổm xuống thân nhìn Yến Phi thân thượng thương tiên lôi. Thôn trưởng nhìn về phía mộ tranh hắn rốt cuộc giúp ngươi làm cái gì, vì cái gì mất đi một chân còn chưa đủ. Đường nặc có chút ấy nấy nói hắn vì ta tính một quẻ. Thôn trưởng sau này lui lại mấy bước, ngẩng đầu nhắm mắt lại, một hồi lâu mới mở to mắt, hắn hốc mắt có chút ướt ác, thanh âm cũng có chút khàn khản trời phạt là trị không hết, những cái đó thương không cần phải xen vào, chúng nó sẽ chính mình khép lại. Một bên lão thái thái vẻ mặt sốt ruột nói, nhưng là về sau sợ là vừa đến Rông Tố Thiên đây là thương liền sẽ tra tấn tộc trưởng. Nhưng ít ra hắn mệnh bảo vệ. Nói xong thôn trưởng xua xua tay hảo, đem người nâng lên đến đây đi. Thôn dân tìm tới tấm ván gỗ, đem Yến Phi nâng lên tới đặt ở tấm ván gỗ thượng, Bạch Thần cùng bên cạnh Tống là lướt lập tức đem Bạch Như nâng dậy tới, Bạch Như không có bị thương, chỉ là vừa rồi đột nhiên biến cố đem nàng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Thôn trưởng đi đến đường nặc trước mặt, thật sâu cong hạ thân. Đường nặc vội vàng đi đỡ thôn trưởng, nhưng thôn trưởng lại không chịu đứng lên, lúc này trong thôn những người khác cũng hướng về phía đường nặc cong lưng cảm ơn. Nếu vừa rồi không phải ngươi ra tay, thiên lôi đánh xuống tới, tất nhiên sẽ muốn tiểu phi mệnh. Hắn bởi vì ta bị trời phạt. Đường nặc không muốn nhiều lời, nhưng nếu biết trời phạt là như thế này, hắn nói cái gì cũng sẽ không làm Yến Phi giúp nàng xem bói. Mộ tranh nhìn kinh hồn chưa định bạch nhứ, vô cùng nghi hoặc nhưng là vì cái gì, thiên lôi không phải hướng về phía yến bay đi, mà là hướng về phía tiểu Nhữ đi đâu. Thôn trưởng lắc lắc đầu tiểu phi là biết trước gì năng giả, hắn tất nhiên nhìn thấy gì, chỉ có chờ hắn tỉnh, hỏi một chút hắn mới biết được. Mộ tranh gật gật đầu tỏ vẻ biết, nhìn thôn dân đã thu thập không sai biệt lắm, cũng liền ra tiếng nói đều dọn dẹp một chút chuẩn bị xuất phát. Chờ mọi người lên xe sau, bọn họ rời đi thôn. Chương 412 tao nộ biến dị điều tập kích Giữa trưa thời điểm Mộ tranh hạ lệnh dừng xe Đại gia xuống xe nghỉ ngơi Chuẩn bị cơm trưa Nghe thôn trưởng nói Yến Phi đã tỉnh Nhưng trên người có thương tích không có phương tiện xuống xe Mộ tranh đi đến xe tải xương đi xem Yến Phi Mộ tranh nhìn đến Yến Phi Ra tiếng hỏi ngươi có khỏe không Ta không có việc gì Yến Phi cười cười Chầm mặc một lát còn nói thêm một nhứ Ta tương lai thế tử Nói xong Yến Phi lại vội vàng bổ sung một câu tại đây phía trước ta cũng không biết chuyện này, là lôi kiếp phát sinh thời điểm, ta mới nhìn đến, mới biết được nàng phải vì ta thừa nhận trời phạt. Nói nơi này Yến Phi dị thường kiên định nói ta có thể cô độc sống quãng đời còn lại, nhưng tuyệt đối không thể làm nàng tới giúp ta thừa nhận trời phạt. Cho nên kỳ thật rất nhiều chuyện liền đều chú định, bọn họ này nhóm người chú định sẽ gặp được Yến Phi, chẳng sợ nàng cùng đường nặc đều không có bất luận cái gì bí mật. Bọn họ vẫn là sẽ tương ộ, bởi vì bạch như cùng Yến Phi. Chỉ là... Ngươi... Thỉnh không cần nói cho nàng. Hai người cơ hồ đồng thời mở miệng. Nói xong Yến Phi cười cười, ra tiếng giải thích nói ta cùng với nàng chi gian không ứng lại khác tạp chất. Nếu là có thể ái liền ở bên nhau, nếu là vô ái, liền như vậy liền hảo. Hảo... Mộ tranh gật đầu đáp ứng, nàng cũng là ý tứ này. Không thể làm bạch như bởi vì ân cứu mạng ủy khuất chính mình gả cho hắn, nàng hy vọng nàng là bởi vì ái tài gả đi ra ngoài. Tiểu tranh, đã xảy ra chuyện. Bên ngoài truyền đến vương hân đồng nôn nóng tiếng la. Mộ tranh lập tức nhảy xuống xe, chỉ thấy năm 6 gốc dễ đẳng cuốn lấy giữa không chung người. Người kêu bị một con biến dị điều bắt lấy bả vai, biến dị điều kích động cánh. Nhưng bởi vì phía dưới mạng đẳng triền thất chặt, trong lúc nhất thời không có thể nửa người mang đi. Tuy rằng đưa lưng về phía bên này, nhưng mộ tranh biết người nọ là Trần Tử Hàng. Mộ tranh mày một trọn, lập tức huyền hóa ra một phen kiếm, kiếm bay ra đi thứ hướng biến dị điểu thân thể, nhưng cũng không có cấp biến dị điểu chiếu thành thực chất tính thương tổn. Mộ tranh lập tức dùng tinh thần lực huyện hóa ra roi, roi ném qua đi vừa lúc cuốn lấy biến dị điểu cổ. Tới vài người hỗ trợ, mộ tranh hô một tiếng, lập tức chạy tới một đám người hỗ trợ đem biến dị điểu từ không trung tún xuống dưới. Biến dị điểu thật mạnh ngã trên mặt đất, cũng rốt cuộc buông ra Trần Tử Hàng. Trần Tử Hàng hai cái bả vai huyết lân lân một mảnh, rất là khủng bố. Mộ tranh tiến lên, một đao từ biến dị điểu trên cổ hoa đi xuống. Biến dị điểu cổ cùng đầu tương đối mà nói muốn yếu ớt rất nhiều, cũng chỉ có này hai cái địa phương mới có thể làm biến dị điểu mất mạng. Giải quyết biến dị điểu, mộ tranh đi đến Trần Tử Hàng bên người, Vương Hân Đồng đã bắt đầu giúp Trần Tử Hàng chữa thương. Cũng là lúc này nàng mới biết được xảy ra chuyện không chỉ là trần tử hàng, còn có Hoàng Anh, bất quá Hoàng Anh bên kia phát hiện kịp thời, đường nặc lại ly đến gần, lúc này mới không có làm biến dị điểu đem Hoàng Anh kéo đi. Mộ tranh đi qua đi, đường nặc đã giải quyết biến dị điểu, Hoàng Anh bả vai cũng tất cả đều là huyết, bạch Như đang ở giúp nàng chưa thương. Mộ tranh ra tiếng hỏi A nặc, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Đường nặc lắc lắc đầu. Đem một viên màu đỏ tinh hoạch đưa cho nàng Hai chỉ biến dị điểu xuất hiện cũng không có khiến cho bao lớn xôn xao Nhưng cũng làm thôn trưởng rất là để ý Hắn đi vào mộ tranh trước mặt mộ đội Này đó điểu là hướng về phía chúng ta tới Bọn họ thực thông minh cũng rất khó đối phó Mộ tranh ra tiếng hỏi các ngươi chọc quá chung nó Chúng ta thôn chính là làm biến dị điểu làm hỏng Thôn trưởng dừng một chút lại mới tiếp tục nói không lâu trước đây Trong thôn mấy cái hải tử đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn, gặp đám kia đại điểu, lúc ấy những cái đó đại điểu cũng không có đối bọn họ phát động công kích, bọn họ cũng không có đường một chuyện, chỉ cho rằng đại điểu là đi ngang qua, nhưng ai cũng không nghĩ tới này đó đại điểu đi theo trở lại thôn. Nếu là không phải tiểu phi có biết trước năng lực, mang này đại gia trốn tiến địa đạo, chúng ta thôn cũng tránh không khỏi này một kiếp. Thôn trưởng có chút tự trách, Thật lâu sau nói Tiểu Phi nói qua này đó điều theo dõi chúng ta liền sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chúng ta vẫn luôn đái trên mặt đất nói, chờ lương thực ăn xong rồi chỉ có thể đói chết, nhưng là rời đi cũng không được. Một khi đi ra ngoài đã bị chúng nó bắt đi, cũng là vì như vậy, các ngươi sau khi xuất hiện, Tiểu Phi mới có thể thỉnh ngươi mang theo chúng ta. Ta vốn dĩ cho rằng chúng ta hiện tại người nhiều, đại điểu sẽ vứt bỏ, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải như vậy. Chương 413 biến dị điểu lại lần nữa đột kích. Thôn trưởng nói là mộ tranh lâm vào châm tư. Nay đó biến dị điểu hẳn là cùng ngày hôm qua tập kích bọn họ chính là cùng phê, cho nên liền tính không mang theo hiến gia thôn những người này, biến dị điểu vẫn là sẽ tập kích bọn họ. Nếu chúng nó thật sự sẽ theo kịp, kia bọn họ liền không thể hồi căn cứ, không giả sẽ cho căn cứ mang đến đại tai nạn. Suy nghĩ trong chốc lát, mộ tranh cùng thôn trưởng nói một tiếng đem đại gia triệu tập ở bên nhau, nói nói biến dị điều sự tình. Đại gia một trận thương nghị sau, quyết định trước tiên ở phụ cận tìm một chỗ trú hạ, chờ giải quyết này đó biến dị điều lại trở về, để tránh đem biến dị điều mang về căn cứ. Thương lượng hảo sau ăn qua cơm chưa đoàn người một lần nữa xuất phát, bọn họ ở phụ cận tìm một cái thôn trú hạ, tiến vào thôn sau giải quyết tăng thi, bọn họ tìm một đống nhà lầu trú hạ. Yến Phi bị nâng xuống xe, nâng vào nhà, Mộ tranh lấy ra hồng thuốc, vốn dị muốn cho Yến ra người đi giúp Yến Phi xử lý một chút miệng vết thương, tuy rằng chỉ có thể chờ miệng vết thương chính mình khép lại, nhưng tiêu tiêu độc vẫn là cần thiết. Mộ tranh còn không kịp kêu người, Bạch Như đã đi tới tiểu tranh, làm ta đi cho hắn thượng dược, được không? Nàng đã cứu ta, ta còn không có tới kịp cùng hắn nói lời cảm tạ. Mộ tranh đem hồng thuốc đưa cho nàng, Bạch Như cùng Yến Phi đã có duyên, vậy làm cho bọn họ chính mình đi tự do phát triển hảo. Mộ tranh lại tiếp đón đại gia cầm một ít biến dị vịt xuống dưới rút mau, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ít nhất có việc làm còn sẽ không như vậy nhàm chán. Đại gia thiêu một nồi to nước ấm, ngã vào đại bùn nội, đem biến dị vịt bỏ vào đi, năng một năng, làm sao bắt đầu rút mau. Bên này rút xong mau biến dị vịt, lại bắt được bên kia rửa sạch, rửa sạch, đại đóng gói hảo. Ngôi ở đối diện đang ở rửa sạch biến dị vịt từng thúc cười hỏi mộ tranh mộ đội, này đó vịt mang về. Đều phải bán đi sao Mộ tranh cười nói lưu một ít đại gia ăn Mặt khác cầm đi đổi tinh hoạch cho đại gia dùng Từng thúc ra tiếng nói chỉ là mua vịt kiếm không bao nhiêu Bằng không chúng ta đem này đó vịt làm thành vịt nướng Nhà ta trước kia chính là làm vịt nướng Ta có thể bảo đảm ta làm được vịt nướng nhất định sẽ chịu rất nhiều người thích Kia thật tốt quá Mộ tranh đôi mắt sáng lấp lánh Cứ như vậy bọn họ lại nhiều một phần kiếm tinh hoạch phương pháp yêu cầu chút cái gì Vừa lúc chúng ta còn ở bên ngoài, chờ giải quyết những cái đó biến dị điểu, cùng đi thu, đêm này đó vịt bán xong rồi, chờ chúng ta chạy chăn nuôi dưỡng gia vịt, chúng ta còn có thể tiếp tục làm vịt nướng. Kêu hóa gia hảo. Từng thúc thực vui vẻ, hắn cũng có hơn 40 tuổi, nhi tử cũng mau 20 tuổi, phụ tử hai đều ở trong đội, nếu có thể ở trong căn cứ làm vịt nướng, hắn có thể đem trong nhà tổ truyền kỹ thuật truyền cho nhi tử. Như vậy liền không cần lo lắng cửa này, kỹ thuật chuyển tới hắn này, một thế hệ liền chuyển không nổi nữa. Mộ tranh nhìn chính mình đội viên các ngươi đều có một ít cái gì tay nghề. Sau khi trở về có thể báo cấp tống thúc, về sau chúng ta trong đội có khác hạng mục, ưu tiên an bài chúng ta chính mình đội viên. Hảo liệt! Mọi người đều cười đáp ứng, có thể có cơ hội làm chính mình ngâm hiểu, không cần đi ra ngoài đối mặt tăng thi, đại gia tự nhiên thật cao hứng. Đoàn người liêu đến chính vui vẻ. Đỉnh đầu truyền đến một tiếng khiếu tiếng kê Chít chít. Mọi người ngừng đầu. Trên bầu trời xuất hiện 5 con biến dị điểu. Này 5 con biến dị điểu hình thành có một cái vòng lớn. Liền vây quanh kia vòng lớn không ngừng xoay quanh. Nó cùng phía trước nhìn đến những cái đó đại điểu giống nhau. Rất lớn vượt mức bình thường đại. Mộ tranh nửa híp mắt ngửa đầu nhìn những cái đó biến dị điểu. Nàng từ trong không gian lấy ra một dương thương. Chính mình cầm lấy một khẩu súng. Cảnh giác nhìn kia chỉ biến dị điểu Đường nặc bọn họ mấy cái, trong đội sẽ bắn súng người cũng lập tức từ trong dương lấy thương, nhắm ngay không trùng kia năm con xoay quanh biến dị điểu. Chương 414 biến dị điểu lại lần nữa đột cách hai Không có sức chiến đấu tiên tiến phòng. Mộ tranh không biết hiến ra thôn những người này có phải hay không đều có dị năng, nếu chỉ là người thường, kia vẫn là không cần ở chỗ này đúc kết, để tránh bạch bạch hy sinh. Lệnh nàng ngoại ý muốn chính là... Chứ bỏ hai tử cùng hai gã phụ nữ đi vào phòng, những người khác đều giữ lại. Lúc này không trung biến dị điểu đột nhiên thay đổi đội hình, chúng nó xếp thành một cái thẳng tắp, sau đó thu hồi cánh không hề dự triệu túi người vọt xuống dưới, ở rơi xuống đến một nửa thời điểm hai chỉ đại móng đuốt từ bụng hạ lộ ra tới, thân mình hơi đổi, sắc bén móng nuốt giống người đàn trộm tới. Mộ tranh cũng thành biến dị điểu mục tiêu, hôm nay nàng ăn mặc màu trắng áo thun ở một đám các màu quần áo trong đám người đặc biệt xông ra. Mộ tranh nhìn kia đã mau tiếp cận biến dị điểu lập tức nã một phát súng, cơ hồ cùng thời gian, vài tiếng thương vang đồng thời vang lên. Mộ tranh này một thương đánh vào biến dị điểu trên người, cũng không có đôi biến dị điểu tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Một thương không trúng, còn không kịp khai để nhị thương, biến dị điểu 2 chỉ sắc bén đại móng vuốt đã tới rồi mộ tranh trước người, tựa hồ dây tiếp theo là có thể đem mộ tranh bắt lấy. Nhưng mà chính là này trong ngay mắt, mộ tranh dùng tinh thần lực huyện hóa ra tới kiếm cũng đâm tới, cùng lúc đó đường nặc nắm tay huy lại đây. Nay chỉ biến dị điều đại khái là không có đem nhân loại nắm tay để vào mắt, ngược lại càng sợ mộ tranh ném ra tới kiếm, thân thể hắn hướng nắm tay huy quá khứ phương hướng lệch về một bên, tránh đi bay qua tới kiếm, lại chính mình đem thân thể đưa đến đường nặc trên nắm tay. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng. Trước mắt này chỉ quái vật khổng lồ đã bị đường nặc nắm tay đánh mất đi cân bằng. Biến dị điều thân thể lay động vài cái, nó lập tức triển khai cánh nhanh chóng là kích động, bởi vậy lại tìm trở về cân bằng. Nó kích động cánh truyền ra thật lớn sức gió, đem mọi tranh cùng đường nặc cùng với chung quanh vài người cùng nhau phiến bay ra đi, vài người bay ra đi mấy thước khoảng cách sau đó phịch một tiếng nện ở phía sau vài người trên người, tức khác một đám người bị rào đến người ngã ngửa đổ biến dị điều đại khái cũng có thủ án coi tâm lý, bởi vì đường nặc ra tay đánh nó, nó từ bỏ mộ tranh, nhảm phía còn trên mặt đất không kịp bỏ dậy đường nặc. biến dị điều gần đã không kịp né tránh, mộ tranh sử dụng tinh thần lực đổi ra một đạo cái chán, biến dị điều đánh vào cái chán thượng, phịch một tiếng bị đâm bay đi ra ngoài. lần này nó không có thể chính mình tìm về cân bằng, thân thể nghiêng đụng vào trên mặt đất. mà mộ tranh bởi vì tinh thần lực bị lực lớn vô cùng biến dị điều va chạm. Nàng lại một lần bị bị đâm bay đi, lần này nàng đánh vào mặt sau trên tường, sau đó phun ra một mồm to máu tươi. Bên này, nay chỉ biến dị điều ở đụng vào trên mặt đất thời điểm trước tiên chấm đất, sau đó trực tiếp bị bị đâm nốc, cư nhiên không có trước tiên trụ đánh cánh bay lên tới, mà là trên mặt đất quay cùng lên, quay cùng biến dị điều đem bên người người đuổi đi gà bay chó sủa, không ít người ở không hề chuẩn bị dưới tình huống, trực tiếp bị này chỉ biến dị điều cấp đâm bay đi ra ngoài. Mộ tranh trên mặt đất nằm hoãn vài giây mới hoan quá mức như tới, nàng đỡ tưởng đứng lên nhìn đến chính là một bộ gà bay chó sủa trường hợp. Bên phải tường vây đã đổ, mười mấy người ấn ở biến dị điểu trên người, tựa hồ là ở ngăn cản nó kéo đi trong đội người. Bên trái ven tường cũng đổ một con biến dị điểu đang ở hướng trong đám người hướng, đường dã mang theo tô tử ngộ bọn họ năm cái dẫn theo đại đao, đang ở cùng biến dị điểu vật lột. Cửa hai chiếc xe tải đã phiên. Hai chỉ biến dị điểu không ngừng kích động cánh, bọn họ trên người cột lấy rất nhiều mạ đằng, móng nuốt thượng còn bắt lấy hai người. Đường nặc đâu? Mộ tranh nhìn về phía đường nặng phía trước nơi vị trí, đường nặc bị đẻ ở trên mặt đất, mặt trên còn đè nặng vài cá nhân. Phía trước kia chỉ quay cuồng biến dị điểu, nó đã lấy lại tinh thần chính kích động cánh muốn bay lên tới, nó kích động cánh thời điểm chuyển đến một trận thật lớn sức gió. Chương 415 người ngã ngựa đổ. Biến dị điểu vũ cánh truyền ra tới thật lớn sức gió làm trường hợp trở nên càng thêm hỗn loạn, người chung quanh, biến dị vịt, vịt mau lấy biến dị điểu vì trung tâm đều bị phiến bay lên tới. Lúc này hiến ra thôn kêu đại như đại hán dẫn theo đao tiến lên, cũng không biết có phải hay không hắn thể tích quá lớn, hắn cũng không có bị phiến lên, hắn vọt tới biến dị điểu bên người, nắm lên đao huy giống biến dị điểu. Đại đao chém vào biến dị điểu cánh thượng, cũng không có chém đứt biến dị điểu cánh. Biến dị điểu cánh thượng chỉ rất một ít lông chim, bất quá cũng thành công ngăn cản biến dị chim bay lên, biến dị điểu lại một lần thế trên mặt đất. Mà đại ngưu trong tay đại đao đoạn thành mới tiết, chính hắn cánh cấp chụp bay ra đi. nay đại ngưu hẳn là lực lượng hệ dị năng giả, bằng không cũng sẽ không đem biến dị điểu một lần nữa chụp đến trên mặt đất. Một đám người theo biến dị điểu rơi xuống đất, cũng đều rơi trên mặt đất, một đám người cũng là bị này chỉ biến dị điểu làm đến tức giận ngập trời. Một đám đứng lên trực tiếp tiến lên đem chuẩn bị lại lần nữa bay lên tới biến dị điều ấn ở trên mặt đất. Nay đàn đồng đội, như thế nào cùng đầu bỉ giống nhau, liền không thể tưởng biện pháp khác sao. Mộ tranh giật nhẹ miệng, vô ngữ đến cực điểm, quan sát chung quanh tình huống công phu, nàng lại khôi phục một ít, vì thế từ trong không gian lấy ra xích sắt bước đi qua đi. Chít chít biến dị điều cũng bị một đám người cũng chọc giận, kêu to lên. Kêu chói hai tiếng kêu so cánh kích động thanh âm còn muốn nhưng. Làm đến liên can người chờ một trận đủ thai hoa mắt. Mộ tranh cũng dừng lại che lại lỗ thai, khó chịu muốn mệnh, nàng vội vàng lấy ra bông nhét vào lỗ thai, ngăn cách một ít thanh âm, sau đó cầm xích sắt tiếp tục tiến lên. Gần, nàng đem xích sắt ném qua đi cuốn lấy biến dị điều đầu. Lúc này đường nặc cũng rốt cuộc từ trên mặt đất bò dậy, hắn tiến lên vừa lúc bắt lấy xích sắt một khắc đầu, hai người không cần giao lưu, chỉ là một ánh mắt liền biết đối phương muốn làm cái gì. Hai người dùng sức thít chặt biến dị điều cổ, biến dị điểu cổ bị thít chặt, vô pháp ở phát ra âm thanh, nó cảm giác được nguy cơ, dùng sức kích động cánh, muốn thoát đi, bất quá bởi vì nó trên người còn đè nặng rất nhiều người, nó không có cách nào bay lên tới. Đường nặc cùng mộ tranh một người một bên đi vào biến dị điểu mặt bên, mộ tranh hô lớn tránh ra. Nhưng mà những người đó căn bản không có phản ứng. Mộ tranh thực mau liền phản ứng lại đây, gặp biến dị điểu cánh vô thanh âm trà tấn. Biến dị điều tiếng kêu tra tấn, đại gia màng thay phá. Mộ Tranh lập tức làm một cái thủ thế, còn hảo lần này bọn họ có phản ứng, một đám nhanh chóng từ biến dị điều trên người xuống dưới. Biến dị điều được đến tự do sau lập tức kích động cánh muốn trốn, kết quả liền ở nó triển khai cánh ngay mắt, hai căn xích sắt đồng thời bay ra đi, một cái từ cánh thượng bay qua đi, một cái từ cánh hạ xuyên qua đi. Sau đó chuẩn xác không có lầm dừng ở Mộ Tranh cùng đường nặc trong tay. Lúc này bị phiến bay ra đi đại ngưu không biết từ địa phương nào có tìm tới một phen đại đao, dẫn theo vọt lại đây. Nhìn đến đại ngưu, mộ tranh lập tức đối hắn đại ngưu làm một cái cắt cổ động tác công kích nó cổ. Đại ngưu gật gật đầu tiến lên, một đao chém đi xuống. Đao chém tiến biến dị điểu cổ, chém tới xương cổ thượng thời điểm trực tiếp ca ở. A. Đại ngưu đại A một tiếng, cây đại đao xả ra tới, cao cao kéo hướng tới phía trước chém vị trí, dùng sức chặt bỏ đi. Liên tục chém mấy đao, xương cổ cốt mau chém đứt, liền ở ngay lúc này chỉ nghe thấy bang một tiếng, đại đao cắt thành mấy tiết. Biến dị điểu dùng sức dây rùa trên người xích sắt phát ra rầm rầm, tranh tranh thanh âm. Xích sắt mau chặt đứt, điểm này đại như cũng phát hiện, hắn nóng nảy, chính mình xông lên đi đôi tay bắt lấy biến dị điểu cổ dùng sức bẻ. Vốn dĩ đã bị hao tổn xương cổ cốt bị mạnh mẽ bẻ động, rốt cuộc bị bẻ gãy. Biến dị điểu dây rùa vài cái, đã chết. Rốt cuộc giải quyết này chỉ biến dị điểu, nhưng đại gia không có dừng lại nghỉ ngơi, bởi vì còn có bốn con biến dị điểu chờ bọn họ đối phó. Mộ tranh nhặt lên trên mặt đất thương vọt tới sân cửa, hai chỉ biến dị điểu đã đã xả chặt đứt rất nhiều mạng đằng, nhưng đại gia lại không có bởi vậy từ bỏ chính mình đồng đội. chương 416 nhà mình muội tử quá túm. Mạng đằng chặt đứt lúc sau, một hệ dị năng giả lập tức ném ra tân mạng đằng quân lấy biến dị điểu, sau đó người trùng quanh sông lên đi bắt trụ dùng sức túm, mộ tranh cầm thương nhắm ngay biến dị điểu, phanh phanh phanh một toi đạn đánh ra đi, viên đạn đánh vào biến dị điểu trên người, lại bắn bay đi ra ngoài, không có một viên đánh xuyên qua biến dị điểu, hơn nữa có một viên đạn từ biến dị điểu trên người bắn bay sau khi rời khỏi đây còn đem phía dưới bị bắt lấy người cấp bị thương, bất quá may mà chỉ là từ trên vai cọ qua đi, chỉ ra chút ít huyết, cũng không sẽ chí mạng. biết lúc này dùng thương vô dụng, mộ tranh buông thương. Nhìn chung quanh, thực mau nàng có chủ ý, nàng đi vào vương hân đồng bên người, chỉ vào bên ngoài đại thụ lợi dụng đại thụ khống chế nó. Vương hân đồng lỗ thai cũng điếc, nhưng mộ tranh động tác, làm nàng lập tức phản ứng lại đây. Nàng như thế nào như vậy buồn, nàng có thể khống chế đại thụ công kích biến dị điều A. Nghĩ vương hân đồng vông ra mạng đẳng, sử dụng dị năng khống chế xong đại thụ, đại thụ nhánh cây lập tức đong đưa lên, chúng nó nhanh chóng thật dài, nhanh chóng biến thô sau đó dương nanh múa vớt nhào hướng hai chỉ biến dị điểu, đem hai vẫn còn không có phản ứng lại đây biến dị điểu quân lấy. đột nhiên biến cố, làm biến dị điểu đã quên sở hữu, cũng rốt cuộc bông lỏng ra phía dưới bắt lấy hai người, hai người chạm vào một tiếng rơi xuống, những người khác muốn qua đi hỗ trợ đều không đuổ kịp. Mộ tranh làm một cái thủ thế làm một hệ dị năng giả qua đi cứu người, sau đó vọt tới bên phải góc tường bên kia. Nhìn kia chỉ biến dị điểu nông đối diện bên này, Nàng trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý đồ xấu, nàng từ trong không gian lấy ra phía trước ở cổ trấn thu đồ cổ ngân thương, bắt lấy mấy cái chuẩn bị nhào lên đi ngăn chặn biến dị điều người, làm một cái thủ thế, ý bảo bọn họ hỗ trợ, sau đó một lưỡi lê nhập biến dị điều cốc hoa. Tức biến dị điều phát ra một tiếng than khóc, mấy cái còn không có hiểu được muốn hỗ trợ cái gì người theo bản năng kẹp chặt chính mình quốc hoa. Ai nha ma ơi! Bọn họ đội trưởng quá khủng bố. Cư nhiên bạo điều cốc hoa. Không được về sau bọn họ tuyệt đối không thể đắc tội đội trưởng, bằng không sẽ bị hoa. Đang ở một đám người miên man suy nghĩ thời điểm, biến dị điểu quay đầu lại giống mộ tranh mổ đi. Một đám ngu ngốc, còn không mau hỗ trợ. Mộ tranh tránh đi biến dị điểu nhìn đến miệng xác, nôn nóng giống lên. Tuy rằng một đám kẻ điếc nghe không được mộ tranh nói cái gì nữa, nhưng nhìn đến mộ tranh bị tập kích, miệng còn ở động, bọn họ rốt cuộc phản ứng lại đây. Tiến lên bắt lấy ngân thương cùng mộ tranh cùng nhau dùng sức hướng bên trong thứ. Hoa liền hoa, chỉ cần có thể giải quyết biến dị điều liền hảo. Ở đại gia nỗ lực hạ, ngân thương đâm thủng biến dị điều cốc hoa, đâm thủng biến dị điều thân thể. Biến dị điều rốt cuộc bị giải quyết, một đám người đặt ngông ngồi nằm liệt ngồi dưới đất, đệ ở biến dị điều trên người người cũng từ biến dị điều trên người chạy xuống xuống dưới. Bên kia truyền đến phanh một tiếng súng vang, mộ tranh quay đầu xem qua đi. Nhìn đến biến dị điểu thân thể một ai, sau đó phanh một tiếng nện ở địa phương. Mộ tranh nhìn về phía cửa, kia hai chỉ bị đại thụ quân lấy biến dị điểu, giờ phút này cũng bị đại thụ trở thành món đồ chơi, chính cầm tạp tưởng chơi, tập ma chơi, cuối cùng hai chỉ biến dị điểu cổ một ai, cũng đi đời nhà ma. Cuối cùng xong việc nhi. Mộ tranh cũng đặt ngông ngồi dưới đất, mệt chết. Đường lạc bọn họ đoàn người bước đi lại đây, vốn là muốn nhìn một chút mộ tranh bị thương không có. Kết quả nhìn đến biến dị điểu Cúc Hoa còn thừa không có mấy ngân thường một đám trận tròn mắt. Này đều ai a Cư nhiên nghĩ ra loại này biện pháp. Mộ tranh bên người một đám người theo bản năng chỉ vào mộ tranh, cái nổi này bọn họ không bối. Tức khác đường nặc cũng theo bản năng kẹp chặt Cúc Hoa, hắn thức phụ nguyên lai như vậy bạo lực, xem ra hắn về sau tuyệt đối không thể trọc giận nàng, bằng không Cúc Hoa khó giữ được. Mặt sau tô tử ngộ túi đầu nhìn đường nặc ngông. Bả vai không ngừng chịu động, thứ này không tiếng động cười, tiểu tử này nếu là đem nhà mình muội tử chọc nóng nảy, có phải hay không cũng sẽ có như vậy đãi ngộ. Tấm tắc, nhà hắn muội tử quá châu bò, quá túm. Trung quanh khác thường ánh mắt, mội tranh không có chút nào để ý, cũng lời đến đi giải thích, nàng hiện tại toàn thân trên dưới liền không có một chỗ không đau. chương 417 chủ động xuất kích. Một lát sau, đường nặc rốt cuộc từ này khủng bố hình ảnh chung lấy lại tinh thần. Hắn đi qua đi đem mộ tranh từ trên mặt đất chạy lên, đi tới cửa đặt ở trên ghế ngồi. Lúc này thiên đã có chút thấy không rõ, nhìn đã hoàn toàn bị hủy rất sân, mộ tranh tiếp đón đại gia đổi một đống đại lâu, đến nỗi bên này, lưu chữ ngày mai tới thu thập liền hảo. Mọi người đi cách vách đại lâu, một hệ dị năng giả bắt đầu giúp đại gia chữa thương, mấy người phụ nhân cũng chủ động đem nổi chén gáo buồn lấy lại đây đốt lửa nấu cơm. Đã khôi phục thính lực, Đường Nặc đi đến mộ tranh bên người ngồi xuống này, đó điều khẳng định sẽ không như vậy tính, buổi tối chúng nó hẳn là còn sẽ qua tới. Mộ tranh cũng biết những cái đó điều sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ, trong lòng thực lo lắng năm con liền đem ta lăn lộn quá sức, nếu là lại đến một đám chỉ biết càng phiền toái, nếu là buổi tối lại đây, đang xem không rõ dưới tình huống, càng thêm phiền toái. Hai người đều lâm vào trầm tư, một lát sau Đường Nặc ra tiếng nói ta có một cái biện pháp. Mộ tranh lập tức nhất hỏi biện pháp gì? Đương nặng thần bí cười cười, hướng về phía mộ tranh với tay, chờ mộ tranh tới gần, hắn dùng tay câu lấy mộ tranh cổ, đem mộ tranh câu tiến trong lòng ngực, sau đó ở nàng bên thai thấp giọng nói một câu. Biện pháp này hảo. Mộ tranh nết miệng cười, sau đó đứng lên hô vài người cùng nàng cùng nhau trở lại phía trước trụ địa phương. Bọn họ cầm dây thừng, ở mặt trên trói lại một ít màu xanh lục chìm một loại đồ vật. Sau đó dùng dây thừng ở nóc nhà làm một cái lưới lớn. Lan lộn một cái nhiều giờ rốt cuộc vội xong rồi. Mộ tranh đem Tống Đức xương hô một bên trong chốc lát ta sẽ từ trong đội tuyển một ít người ra tới. Buổi tối chúng ta sẽ rời đi. Chúng ta đi rồi. Ngươi mang theo trong đội thổ hệ dị năng giả đào một cái địa đạo. Đem đồ vật đều dọn tiến địa đạo. Ở chỗ này chờ chúng ta trở về. Tống Đức xương ra tiếng hỏi mộ đội. Các ngươi muốn đi đâu? Tìm biến dị điều sao huyện Chỉ có đem chúng nó giải quyết, chúng ta mới có thể hồi căn cứ. Tổ chim Tống Đức Sương vẻ mặt lo lắng nói bên trong khẳng định so lần trước chúng ta thấy biến dị điều càng nhiều, năm con biến dị điều đều bị chúng ta một đội người lăn lộn quá sức, ở nhiều một ít người, như thế nào được. Chính là người đa tải khó đối phó, tựa như hôm nay, chúng ta đều ở chỗ này, biến dị điều tới, không dám nổ súng, không dám sử dụng dị năng, bởi vì không chú ý liền sẽ thương đến chúng ta chính mình đồng đội. Lần này ta chỉ mang một bộ phận người qua đi, hơn nữa chúng ta kính lượng không cùng chúng nó chính diện xung đột. Tống Đức Sương vẫn như cũ thực lo lắng chính là. Không đợi Tống Đức Sương nói xong, mộ tranh đã cười nói yên tâm, ta trong tay còn có vũ khí bí mật, chúng ta sẽ an toàn trở về. Tống Đức Sương còn tưởng khuyên, nhưng cuối cùng đem lời nói đều nuốt trở về, bọn họ đội trưởng cảm thấy sự tình, hắn ngăn cản không được, hiện tại chỉ hy vọng đội trưởng thật sự có thể bình an trở về mới hảo. Mộ tranh tử trong đội ngũ tuyển ra hơn 30 cá nhân, bọn họ trở lại phía trước đại lâu, ở trong sân điểm mấy đôi hỏa, lại cầm một ít gậy gỗ cắm ở đống lửa bên, lại ở gậy gỗ thượng đỉnh y đề. Sau đó thủ hệ dị năng giả ở trong sân đào một cái địa đạo, đại gia tránh ở địa đạo nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Buổi tối 11 giờ tà hữu, đại gia đang ngủ say, mấy chỉ biến dị chim bay lại đây, ở không trung lượn vòng trong chốc lát, sau đó túi người vọt xuống dưới. Nóc nhà những cái đó dùng dây thừng làm vong đuối biến dị điểu không có chút nào trở ngại, trực tiếp bị hướng đoạn, biến dị điểu từ dưới quay lại chảo hạ mặt người. Kết quả bắt được chính là đầu gỗ cùng quần áo. Biến dị điểu ném xuống đầu gỗ, quần áo ở thôn trên không đều, xoay quanh, qua hơn nửa giờ mới bay đi. chờ nay đó biến dị chim bay đi rồi, mộ tranh bọn họ từ địa đạo chui ra tới, rời đi phòng ở nhảy lên cửa xe tải, lái xe rời đi. Mộ tranh trong tay cầm mấy cái dụng cụ, mặt trên có một cái điểm đỏ đang ở nhanh chóng di động. Chương 418 vào núi trào điểu. Này đó đều là truy tung khí. Buổi tối bọn họ ở nóc nhà chói đổ vật chính là truy tung khí, những cái đó đại điểu lao xuống tới thời điểm định vị nghi dính ở trên người chúng nó. Bọn họ hiện tại cần phải làm là đi theo truy tung khí tìm được đại điểu sao huyệt. Sau đó đem này đó đại điểu một lưới bắt hết. Rơi đi thôn. Đi theo truy tung khí dọc theo đường đi tới quốc lộ, ở theo này quốc lộ khai tiến núi lớn, đường núi phần lớn đều là huyền nhai vết đá, hơn nữa đột nhiên thay đổi đặc biệt nhiều. Phía trước lái xe tô tử ngộ đối con đường này tựa hồ rất quen thuộc, mỗi lần mau đến đột nhiên thay đổi thời điểm hắn đều sẽ thả chậm một ít tốc độ, nhanh chóng đánh tay lái. Đường nặng cùng mộ tranh cùng nhau ngồi ở ghế phụ, nhìn tô tử ngộ một lần lại một lần trước tiên đánh tay lái tránh đi chỗ vòng gấp, mộ tranh ra tiếng hỏi đại ca. Ngươi đã tới nơi này. Đi qua rất nhiều lần. Tô Tử Ngộ đem tay lái đánh chết thành công xuyên qua một cái khúc cong mới tiếp tục nói trong núi có một cái công binh sưởng, dẫn người lại đây áp giải quá vũ khí. Đường Nặc ra tiếng nói nói công binh sưởng, công binh sưởng người ra tới sao? Ta ở căn cứ vì cái gì không có nhìn đến diệp xì trường. Tô Tử Ngộ lắc lắc đầu xảy ra chuyện sau. Trước tiên liên hệ công binh sưởng bên này, nhưng liên hệ không thượng hơn nữa bên này một người cũng không có đến căn cứ tới. Nói xong tô tử ngộ dừng một chút lại nhỏ giọng nói đem chỉ huy quan đến là để qua làm đại gia vào núi nhìn xem, như vậy nhiều người bị nhốt ở trong núi, hắn cũng xuất ruột, này không, còn không có trả giá hành động các ngươi liền đã trở lại, sau đó liền biết thực vật sẽ biến dị chuyện này, trong núi nhiều như vậy thụ, đại bộ phận người bắt đầu phản đối không muốn vào núi, lúc sau một thuận khu lại toát ra tứ cấp tháng thi. Chuyện này cũng đã bị gác lại. Đường nặc trầm mặc một lát ra tiếng nói lần này sau khi trở về, ta sẽ cùng đem chỉ huy quan xin, tới trong núi một chuyến. Tô tử ngộ ra tiếng nói ta bồi ngươi, diệp si trường. Tô tử ngộ lời nói còn không có thi họa mộ tranh ở bên kia nói biến dị điểu dừng lại. Đường nặc đi tới nhìn nhìn, sau đó lấy ra bản đồ đối chiếu điểm đỏ dừng lại vị trí, trên bản đồ thượng tìm được rồi biến dị điểu nói ở vị trí. Hán thân nhấp môi. Sắc mặt vô cùng trầm trọng lần này chúng ta là có thể đến công binh sưởng, nhưng không nhất định còn có thể nhìn thấy diệp xỉ trường. Tô tử ngộ vội vàng hỏi cái gì ý thức. Đương nặc trầm giọng nói biến dị điểu dừng lại vị trí liền ở công binh sưởng phụ cận. Tô tử ngộ lâm vào trầm mặt, một hồi lâu mới ra tiếng nói diệp xỉ trường bọn họ một cái cũng không có ra tới, chẳng lẽ là bởi vì những cái đó biến dị điểu. Có lẽ. Đương nặc ứng một câu. Một lát sau còn nói thêm hy vọng bọn họ còn có thể tồn tại. Tô Tử Ngộ vẻ mặt trầm trọng nói hy vọng. Nhìn đến hai người đều là vẻ mặt trầm trọng bộ dáng. Mộ tranh ra tiếng hỏi diệp sỉ trường là công binh sửa người phụ trách sao. Đường nạc dối tay ôm mộ tranh, ngữ khí trầm trọng nói hắn là một người thực ưu tú chiến sĩ. Bởi vì ở trên chiến trường bị thương, ở dưỡng thương trong lúc bị an bài đến trường quân đội giảng bài. Hắn là ta cùng Tử Ngộ huấn luyện viên. Hắn giáo hội chúng ta rất nhiều đồ vật, chúng ta tốt nghiệp sau, hắn thương cũng dưỡng hảo, tuy rằng không thể trở lên chiến trường, nhưng quốc gia cũng sẽ không từ bỏ hắn, liền an bài hắn đi công binh sưởng. Đường Nặc nói đơn giản, nhưng Mộ tranh biết người này nhất định đối An Nạc cùng đại ca thực hảo, còn đem hắn có thể giáo đều giao cho bọn họ hai cái, bọn họ hai cái mới có thể lộ ra như thế trầm trọng biểu tình. Mộ tranh thấy hai người không vui cũng liền ra tiếng nói nói không chừng bọn họ đều còn xuống đâu. Bọn họ đều là quân nhân, hơn nữa công binh sưởng lại rất nhiều vũ khí, không có khả năng sẽ bị một đám điều cấp chấn áp ở. Đường nặc gật gật đầu chúng ta hẳn là tin tưởng diệp xì trường, liền tính không vây khốn ra không được, cũng không đại biểu bọn họ đã không có. Tuy rằng nói như vậy, nhưng đường nặc cùng tô tử ngộ trong lòng vẫn như cũ thực trầm trọng, vẫn như cũ thực lo lắng. Bọn họ đối phó khởi biến dị điểu đều như vậy gian nan, đối mặt một đoàn biến dị điểu, diệp xì sì trường bọn họ sao có thể hảo hảo sống sót. Chương 419 bị nhốt quân doanh. Xe tải ở trên đường chạy hai cái nhiều giờ, phía trước xuất hiện một cái kiểm tra trạm, kiểm tra trạm bên là một gian màu trắng nhà trẹp nhỏ, ở nhà trẹp trước cửa, hai chỉ tăng thi chính y đổ xuyên qua lên xuống lan can, nhào hướng đã ngừng ở bên ngoài xe tải. Trên người chúng nó quần áo đã hư thối. Nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra một ít quân màu xanh lục vải rện, ngày hai chỉ tăng thi là quân nhân. Nhìn đến này hai chỉ tăng thi, đường nặc cùng tô tử ngộ trên mặt biểu tình càng trầm trọng. Mộ tranh ngẩng đầu nhìn phía trên, xuyên thấu qua mỏng manh đèn xe có thể thấy đỉnh đầu là một mảnh tươi tốt cây cối, nương này đó tươi tốt cây cối che đậy, biến dị điều hẳn là sẽ không đột nhiên xuất hiện tập kích bọn họ. Ba người cùng nhau nhảy xuống xe, Mộ tranh dẫn đầu tiến lên đem hai chỉ tăng thi giải quyết, này đó là quân nhân, mộ tranh biết tô tử ngộ cùng đường Nặc sẽ không nhẫn tâm xuống tay, cho nên vẫn là nàng tới giải quyết. Nhưng nàng sai rồi, nhìn đến chính mình chiến hữu biến thành tăng thi, vô luận là đường Nặc vẫn là tô tử ngộ đều sẽ không nương tay, bọn họ sẽ không cho phép bọn họ chiến hữu người không người quỷ không quỷ tồn tại, lại còn có đi ra ngoài thường tổn trước kia vẫn luôn bảo hộ nhân dân. Giải quyết hai chỉ tăng thi Ba người cùng nhau tiến vào nhà trệt nhỏ, nhà trệt nhỏ trừ bỏ một trương viết chữ bản, hai trương chiếc ghế, một chương giá sát giường, một bộ máy bản bên ngoài không còn hắn vật Từ kiểm tra đứng ra, bọn họ đem lên xuống lan can mở ra, hồi xe nơi này lái xe tiếp tục đi trước, tiến vào quân khu sau, là một cái rất dài rất cao đường dốc, xe tải khai ở mặt trên có chút cố hết sức. Khai thượng đường dốc, bọn họ quay chung quanh đường núi một đường đều là đường xuống dốc. Mộ tranh bắt lấy xe đỉnh tay mính, ổn định thân hình, có chút buồn bực nói công nghiệp quân sự sưởng như thế nào kiến ở loại địa phương này. Lại là thượng sườn núi, lại là hạ sườn núi, bên trong đồ vật như thế nào vận đi ra ngoài. Đường nặc giải thích nói vì giấu người hai mắt, người ở bên ngoài trong mắt nơi này chỉ đồn trú một con bình thường bộ đội, công nghiệp quân sự trong sưởng đồ vật là từ một con đường khác đưa ra đi. Nàng Liên nói sao? Loại này đi lên thượng khảm địa phương. Như thế nào đem vật tư vận đi ra ngoài. Đường nặc nhìn thoáng qua bản đồ, lại nhìn nhìn truy tung nghi biến dị điều hẳn là gần. Lại khai nửa giờ bộ dáng, rất xa có thể thấy nơi xa quân doanh. Tô tử ngộ dừng lại xe, ba người nhảy xuống xe, mặt sau người biết mau đến địa phương cũng đều nhảy xuống xe. Mộ tranh cầm lấy kính viễn vọng bắt đầu quan sát quân doanh tình huống. Quân doanh ngoại trên tường vây còn bỏ thêm 2 mét cao tường đất, vách tường trung gian có một phiến đen nhánh sắc đại cửa sát. Mặt trên có chút loang lổ vết máu, ngoài cửa trên mặt đất cũng bắn một ít vết máu, nhưng cũng không thi thể hoặc là tăng thi. Đại môn nội có một tòa rất cao tháp cao, tháp cao thượng không có người, cũng không có tăng thi, chỉ giá tam giá rất lớn súng máy. Đường nặc đột nhiên kích động nói bên trong người còn sống. Mộ tranh buông kính viễn vọng nhìn về phía đường nặc, tô tử ngộ đám người cũng đều nhìn về phía đường nặc. Đường nặc cầm kính viễn vọng chỉ vào tháp cao tháp cao thượng thăm dò ca ra thiết bị còn ở chuyển động, nay thuyết minh còn có người ở thao tác nó, hơn nữa quân doanh hẳn là còn có điện. Tiếu vân sướng ra tiếng nói chúng ta đây có thể hay không đều ở bọn họ theo dõi chung. Nếu là bọn họ cho rằng chúng ta là cái gì người xấu, đối chúng ta nổ súng làm sao bây giờ? Tô tử ngộ ra tiếng nói sẽ không, bên trong đều là huấn luyện có tố quân nhân, bọn họ sẽ không dễ dàng nạ pháo. Nhưng ở cảnh cáo lúc sau chúng ta khăng khăng xâm nhập, bọn họ tất nhiên sẽ nổ súng. Đường Dã chỉ vào trung gian kia giá súng máy nói kia không phải bình thường súng máy, đó là một trận mini cơ quan pháo. Cất vào đi đạn pháo nhìn cùng viên đạn không sai biệt lắm lớn nhỏ, nhưng nguy lực không thể so hòa tiễn. Đại pháo tiểu, bọn họ liền loại này vũ khí đều lấy ra tới, hẳn là gặp được đại phiên thoái. Biến dị điều liền ở đối diện. Mộ tranh chỉ vào quân doanh đối diện núi lớn uy hiếp bọn họ hẳn là biến dị điều, làm cho bọn họ vô pháp rời đi nơi này cũng là biến dị điều. Đường nặc buông kính viễn vọng ra tiếng nói cam nhi cho ta đèn tin. Mộ lập tức bắt tay điện đưa cho đường nặc. Đường nặc cầm đèn tin mở ra đối với thăm dò vị trí, mở ra đóng lại, mỗi lần mở ra khi trường không nhất trí, nhưng tự hồ lại có gì đó quy luật. Chương 420 tiến vào quân doanh. Mộ tranh biết này hẳn là bọn họ bộ đội một loại đánh tín hiệu phương thức, cũng liền không có hỏi nhiều. Đánh xong lúc sau, đường nặc đối mặt sau người ta nói nói đều trước lên xe, chờ tiến quân doanh. Tuy rằng đường nặc không phải bọn họ đội trưởng, nhưng mọi người vẫn như cũ nghe theo hắn an bài, toàn bộ lên xe. Mộ tranh, đường nặc, tô tử ngộ, đường dạ đứng ở xe bên chờ đợi, chờ đợi bên kia hồi phủ. Quân doanh nội. Phong điều khiển 5 cái xuyên quân trang quân nhân hai mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm hắc bạch sắc màn hình, đường xe tải lớn xuất hiện ở tầm nhìn nội thời điểm, bọn họ lập tức phát hiện nó, cũng trước tiên khởi động theo dõi tháp nội tự động súng máy cùng laser pháo, một khi những người đó mạnh mẽ tiến vào quân doanh, bọn họ liền sẽ nổ súng. Bên ngoài tình huống như thế nào bọn họ biết, nhưng bọn hắn gắt gao bảo hộ đồ vật tuyệt đối không thể làm người mang đi. Liên ở 5 người khẩn trương nhìn chầm chầm trong màn hình này nhóm người khi, một người cầm lấy đèn tin đánh tín hiệu. Nhìn đến đánh ra tới tín hiệu, 5 người sửng sốt một lát, ngay sau đó nhìn về phía đối phương. Thủ đâu người tới? Tới đón chúng ta. Một người thiếu tá ra tiếng nói đừng thiếu cảnh giác, trước thông chi xì trường. Một khắc danh quân nhân gật gật đầu, cầm lấy bộ đàm liên hệ xì trường, đem bên ngoài tình huống báo cáo đi lên. Không bao lâu. Diệp Sa mang theo vài tên binh lính đi vào phòng điều khiển. Hắn nhìn trong video đứng vài người, thư ám, hơn nữa cách khá xa. Hắn vô pháp thấy rõ kia bốn người diện mạo, nhưng trong đó ba người lại làm hắn có một loại quen thuộc cảm. đương nhiên liền tính như vậy, Diệp Sa cũng sẽ không thiếu cảnh giác, càng là liên hệ không thượng thủ đô, bọn họ càng phải cảnh giác thượng theo dõi tháp đánh tín hiệu, hỏi bọn hắn là cái kia bộ đội. Đúng vậy, một người binh lính lên tiếng. Cầm đèn tin rời đi phòng điều khiển. Binh lính một đường chạy chậm bò lên trên theo dõi tháp, hắn trước quan sát chung quanh xác định không có thấy biến dị điều mới mở ra đèn tin đánh tín hiệu. Đường ngạc bên này cũng lập tức đánh tín hiệu, nói cho đối phương bọn họ là 3167 bộ đội, đánh xong tín hiệu, đường ngạc còn cầm đèn tin đánh một cái nửa vòng tròn nhưng mà quay lại đi lại đánh một cái nửa vòng tròn. "Tiểu tử thối, ta liền nói thấy thế nào như vậy thủ. Diệp Sa nhìn màn hình tín hiệu Nghiêm khắc trên mặt có một tiêu ý cười làm tiểu ngô thông biết bọn họ lại đây, đi, cùng ta đi ra ngoài nên đón. Diệp Sa nói một câu, bước nhanh đi ra phòng điều khiển, bọn họ không có rời đi đại lâu, mà là đi vào một cái địa đạo, địa đạo nối thẳng đại môn hạ phòng bảo vệ. Tiến vào phòng bảo vệ sau, bọn họ trước nhìn thoáng qua bên ngoài, xác định không có biến dị điểu mới đi ra ngoài, mở ra đại môn. Đường nặc bọn họ đã thu được tín hiệu. Cũng đã lái xe tới rồi quân doanh cổng lớn, chờ đại môn mở ra, Tô Tử Ngộ đem xe xem đi vào. Xe mới vừa khai đi vào, Diệp Sa liền thấp giọng nói hôn tiểu tử, chạy nhanh tắt lửa, mang theo người người xuống dưới. Không đợi Tô Tử Ngộ dừng xe, mộ tranh ra tiếng nói biến dị điều tới. Mộ tranh trong tay truy tung nghi phát ra tích tích tích thanh âm, mặt trên điểm đỏ đang ở hướng bên này di động. Tô Tử Ngộ vội vàng dừng lại xe. Ba người nhảy xuống xe sau đó kêu mặt sau người xuống xe đều nhanh lên Diệp Sa nôn nóng hô một tiếng đã làm mang lại đây vài người lập tức tiến vào địa đạo chờ trên xe xuống dưới sau Đại Gia nhanh chóng tiến vào địa đạo mọi người mới vừa xuống đất nói mười mấy chỉ biến dị điều xuất hiện ở quân doanh trên không chúng nó phi không có tìm được chính mình đồ ăn ở trên không lượn vòng nửa giờ bộ dáng mới bay đi mộ tranh đoàn người đi theo Diệp Sa từ địa đạo phía trước đại lâu tiến vào đại lâu Diệp Sa kích động vô vô đừng giã, đường nặc, tô tử ngộ bả vai tiểu tử thúi các ngươi như thế nào lại đây, bên ngoài rốt cuộc ra chuyện gì. Đường nặc lôi kéo mộ tranh ra tiếng giới thiệu nói si trường, đây là ta vị hôn thê mộ tranh, cũng là tử ngộ biểu muội. Mộ tranh khách khách khí khí cùng Diệp Sa chào hỏi Diệp si trường, ngài hảo, tiểu tử ngươi đều có vị hôn thê, không tồi không tồi. Diệp Sa cười ha hả nói một câu. Lại nhìn về phía đường giã cùng tô tử ngộ Các ngươi hai cái đâu Chương 421 nơi này chuyện xưa Đường giã ra tiếng nói ta kết hôn Kết hôn thời điểm Ngài không có thể thăm ra Hai vị phụ thân đều phi thường tiếc nuối Diệp xa một chút gật đầu Ra tiếng nói ngươi ba tiết nuối Ta có thể lý giải Nhạc phụ ngươi Cũng là chúng ta bộ đội Đường giã gật đầu nói là Ta thê tử là đem chỉ huy quan con gái một Tiểu tử không tồi a Liên minh nguyệt kia tiểu nha đầu đều bị ngươi chính phục. Diệp Sa cười vô vô đường giã bả vai. Tô tử ngộ cười nói si trường, ta đang ở nỗ lực chung. Không tồi, không tồi. Diệp Sa thiệt tình vì ba người cao hứng, nhưng thực mau hắn mặt lại hiện ra một mặt bi ai, hắn thở dài một hơi ai. Mấy tháng không có cùng bên ngoài liên hệ, như thế nào cảm giác như là cách một thế kỷ như vậy dài quá. Đường nặc nhìn thoáng qua phía sau một đám người, ra tiếng nói sư trưởng. Không bằng trước gan bài chúng ta đồng bạn đi xuống nghỉ ngơi, chúng ta tái hảo hảo tâm sự này mấy tháng sự tình. Diệp Sa lập tức gật đầu đáp ứng hảo, tiểu lưu ngươi trước mang đại gia đi xuống nghỉ ngơi. Mọi người đều đi xuống, chỉ còn lại có đường Dã, đường nặng, tô tử ngộ, mộ tranh. Diệp Sa mang theo bọn họ đi hắn ký túc xá, đại gia ngồi xuống sau. Diệp Sa cho đại gia tới rồi một ít nước sôi để ngồi, bắt đầu giảng thuật này mấy tháng phát sinh sự tình. Công binh xưởng bên này ở mặt thế bùng nổ thời điểm cũng không có người biến thành tăng thi, lúc ấy bọn họ cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, chỉ biết điện thoại đánh không ra đi, nguồn nước cũng bị ô nhiễm. Khi đó Diệp Sa liền biết bên ngoài nhất định là xảy ra chuyện gì, nhưng công binh xưởng là thủ đô căn cứ nhất muốn quan trọng căn cứ chi nhất, càng là sai lầm thời điểm, bọn họ càng là không dám rời đi, cho nên vẫn luôn thủ vững ở căn cứ nội, chờ thủ đô bên kia tin tức. Mặt thế sau lần đầu tiên mưa to tiến đến, đã sớm bị kêu oi bức thời tiết nghẹn đến mức mau đá bất quá khí binh lính chạy ra đi gặp mưa, gặp mưa sau có không ít binh lính biến thành tăng thi. Một hồi đáng sợ chém giết ở trong quân doanh triển khai, trải qua 3 ngày 3 đêm chém giết, bọn họ đem biến thành tăng thi binh lính toàn bộ giết chết, sau đó lại đem những người này mang vào núi trôn. Ở phía sau tới liền xuất hiện thực vật biến dị, biến dị điểu, một hồi một hồi hai nạn buông xuống căn cứ. Thượng vạn người căn cứ chỉ còn lại có một ngàn nhiều người, nhìn bên người chiến hữu một đám hy sinh, không phải tội khó chịu, tội khó chịu chính là tồn tại. Này mấy tháng bọn họ đã ở quân doanh, muốn cùng biến dị điều đấu tranh, còn muốn tùy thời tiểu tâm thực vật biến dị, hơn nữa vì tiết kiệm điện lực, bọn họ không thể khai điều hòa để thở, vì tiết kiệm thủy, bọn họ không thể tắm rửa, không thể thay quần áo, bên ngoài không có thể vì căn cứ đưa tới đồ ăn. Quân doanh chữ tổn lương ăn song song, bọn họ chỉ có thể tránh đi biến dị điều đi ra ngoài đào giao dại, chặt cây ra trở về đỡ đói. Chính là tại đây loại gian khổ hoàn cảnh hạ, bọn họ vẫn như cũ không dám thiện ly chức thủ, vẫn luôn thủ vững ở công binh sường nội, chờ cùng ngoại giới lấy được liên hệ, chờ có người lại đây tiếp ứng bọn họ. Bởi vì bọn họ là quân nhân, mặc vào này thân quân trang thời điểm, bọn họ mệnh liền không hề là chính mình, là quốc gia, vì quốc gia ích lợi. Vì quốc gia tài sản, liền tính bọn họ chỉ còn lại có một người, này một người vẫn như cũ sẽ thủ tại chỗ này, thủ này bọn họ hẳn là bảo hộ đồ vật. Nhìn trước mắt người, nghe người này kể rõ bọn họ này mấy tháng là như thế nào kiên trì lại đây, nhìn hắn kiên định bất di ánh mắt. Mộ tranh chấn động, cũng một lần nữa nhận thức một lần quân nhân, quân nhân ngày thường cùng người thường kỳ thật cũng không có gì khác nhau, cùng đương nặng, tần tử hành những người này ở bên nhau thời điểm. Nàng cũng thường xuyên sẽ quên bọn họ thân phận. Bất quá ở chân chính nguy nan thời khắc, bọn họ trên người tâm huyết, bọn họ không giống nhau một mặt lập tức bại lộ ra tới. Tựa như trước mắt diệp xa cùng vừa rồi nhìn đến những cái đó quân nhân. Diệp xa cùng mặt khác thủ vững ở chỗ này chiến sĩ giống nhau, trên người quân trang dơ bẩn bất ham, trên mặt tròm dâu củ sai, một tới gần là có thể ngửi được một cổ toan xú vị, này gian trong ký túc xá cũng tràn ngập xuyên xú vị chương 422 thực không tuổi, có tâm huyết. Nhưng diệp xa trên người không có chút nào suy suốt không khí, hắn nhìn qua vẫn như cũ chính khí lang nhiên, vẫn như cũ huy phong lấm lấm, mà hắn trong mắt cũng không có xuất hiện chút nào hối hận. Chẳng sợ biết quốc gia đã luôn hãm, chẳng sợ biết bộ đội ở thủ đô thành lập căn cứ, chẳng sợ biết đại gia ở trong căn cứ quá đến còn tính ăn ổn, mà đường nặc bọn họ lần này sẽ xuất hiện ở chỗ này là bởi vì những cái đó biến dị điều. Trên mặt hắn vẫn như cũ không có hiện lên thất vọng cùng hối hận, thậm chí không có hiện lên chút nào bất mãn. Bộ đội quên mất bọn họ, không có phái người lại đây cứu bọn họ, đường nặng không phải bởi vì bọn họ lại đây, này đó ở trong mắt hắn, phản phất đều là đương nhiên, bọn họ thủ vững nơi này, mặc kệ ăn nhiều ít khổ cũng đều là hạt là. Nói xong bên ngoài tình huống, đường giã bổ sung một câu diệp xì trường, đem chỉ huy quan đang ở cùng cao tầng chu toàn, đang suy nghĩ biện pháp cũng vài lần cùng ta câu thông muốn cho ta tự mình mang đội vào núi cứu viện chỉ là kế hoạch còn không có thực thi chúng ta lần này thế nhưng đánh bậy đánh bạ vào sơn ta biết đến thượng cấp sẽ không quên chúng ta nhất định trở về cứu chúng ta diệp Sa nói nơi này một câu lại chỉ vào vài người mắng các ngươi a thật là lớn mật liền mang theo như vậy mấy chục hào người chạy vào núi các ngươi biết này trong núi có bao nhiêu thực vật biến dị sao cũng mất công các ngươi bên người có này đó đại. Biến dị điều đi theo, bằng không đừng nói đến nơi đây, các ngươi chính là liền vào núi đều khó. Kỳ thật ở đường nặng bọn họ nói cho hắn bên ngoài phát sinh cái gì trước, hắn cùng hắn các chiến hữu căn bản không biết bọn họ chết đi những cái đó chiến hữu biến thành cái gì, bên ngoài thực vật biến dị cùng biến dị điều có vì cái gì sẽ trở nên không giống nhau, còn sẽ tập kết người. Nghe xong Diệp Sa nói, liên mộ tranh đều chấn kinh rồi có biến dị điểu đi theo chúng ta nhưng chúng ta cũng không có cảm giác được nàng là tinh thần hệ dị năng giả nếu thật sự có nguy hiểm không nên không biết các ngươi cùng này đó điều đánh quá mấy ngày đối mặt có thể có chúng ta hiểu biết chúng nó sao diệp xa Sa nói một câu dừng một chút lại mới nói nói mấy thứ này là tình chỉ cần là chúng nó theo dõi con ngồi liền sẽ phái ra chim nhỏ lại đây nhìn một khi bọn họ con ngồi xuất hiện chúng nó sẽ lập tức chạy tới. Các ngươi không có nhìn thấy giám thị các ngươi chim nhỏ đi. Chúng ta gặp qua, còn giết vài chỉ, cái loại này điểu là thuần màu đen, so bình thường chim nhỏ còn muốn tiểu một ít, đừng nhìn nó cái đầu tiểu, lại phi thường lợi hại, hơn nữa tốc độ đặc biệt mau. Ngay từ đầu chúng ta cũng không biết sao lại thế này, mỗi lần chúng ta chỉ cần toát ra đầu, những cái đó biến dị điểu quá một lát liền sẽ xuất hiện. Sau lại chúng ta từ theo dõi phát hiện trong rừng cây chim nhỏ, trải qua vài lần quan sát chúng ta mới xác định này đó chim nhỏ chính là tới giám thị chúng ta. Cho nên chúng ta ngầm đều là địa đạo, không chỉ là có thể thông tới cửa, còn có thông sau núi, chúng ta hiện tại chính là dựa này đó địa đạo đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn. Nghe Diệp Sa nói xong, vài người đều lâm vào trầm mặt, phía trước bọn họ còn ở may mắn này một đường đều không có gặp được cái gì nguy hiểm. Kết quả không phải không có gặp được, chỉ là bởi vì những cái đó theo dõi bọn họ chim nhỏ mới giữ được bọn họ mệnh. Một trận trầm mặc sau, tô tử ngộ ra tiếng nói chờ chúng ta đem những cái đó điều giải quyết, đi ra ngoài chẳng phải là sẽ bước đi gian nan. Mộ tranh cười lắc lắc đầu kiên định bất di nói lộ là người đi ra, tóm lại có thể tìm được một cái hoạn lộ thanh thang. Diệp xa tầm mắt rừng ở mộ tranh trên người, trong mắt tất cả đều là thưởng thức tiểu nặc. này nữ hài không tồi có tâm huyết. Đường nặc một chút cũng không biết khiêm tốn, cười khanh khách nói đúng vậy. Diệp sa cười chỉ chỉ đường nặc ngươi tiểu tử này a, Liền không biết khiêm tốn điểm, ta trước kia là như thế nào dạy ngươi. Đường nặc ra tiếng nói nên khiêm tốn thời điểm cần thiết khiêm tốn, nhưng nhà ta cam nhi phi thường ưu tú, hắn là ta kiêu ngạo, đối nàng, bất luận cái gì thời điểm đều không cần khiêm tốn. Diệp sa cười ha hả nói tiểu tranh, xem ra ngươi thật sự thực ưu tú. Mộ tranh nhấp miệng cười cười đại khái là tình nhân trong mắt già Tây Thi Duyên cớ Có thể làm hắn như thế khích lệ, nàng thực may mắn, cũng thực vui vẻ, đương nhiên nàng vẫn là thực khiêm tốn. chương 423 nghỉ ngơi một ngày. Cùng diệp xa hàn huyên hai cái nhiều giờ, bên ngoài đã trời đã sáng. Đường nặc đứng lên hoạt động hoạt động gần cốt trước thương lượng thương lượng, sớm một chút đem biến dị điều giải quyết, hảo rời đi. Trước nghỉ ngơi một ngày. Trước chỉnh đốn mấy ngày. Mộ tranh cùng Diệp Sa cơ hồ đồng thời mở miệng nói. Nói xong, Diệp Sa cười cười, ý bảo mộ tranh nói tiếp. Sắt xong biến dị điều sau, chúng ta cần thiết lập tức rút khỏi núi lớn, bởi vì không biết địa phương nào có biến dị thụ, chung quanh trừ bỏ biến dị thụ còn tồn tại cái dạng gì nguy cơ, cho nên tốt nhất lập tức rời đi. Nói xong, mộ tranh không cho đường nặc nói chuyện cơ hội, lại lập tức nói A nặc, ta những cái đó đồng đội cùng huấn luyện có tố binh lính bất đồng. Tối hôm qua dạng sáng 4 điểm đại gia mới đến nơi này, còn không có hoang quá mức như tới, hôm nay lại chạy tới sắt biến dị điểu, sẽ trở nên càng mỏi mệt. rời núi trên đường còn sẽ gặp được càng nhiều phiền thoái, mỏi mệt bọn họ sẽ chịu không nổi, cũng sẽ có rất nhiều người bởi vì quá mức mỏi mệt chết ở trên đường. Đường nạc hổ thẹn không thôi, hắn chỉ nghĩ đến chính bọn họ, lại không có nghĩ đến mộ tranh bên người những người đó đều là người thường, vì thế xin lỗi nói là ta suy xét không chu toàn. Vậy trước nghỉ ngơi một ngày, chờ đại gia dưỡng đủ tinh thần lại nói Hành, ta khai cho các ngươi an bài chỗ ở, làm mẹ ngươi hảo hảo nghỉ ngơi Diệp Sa đứng lên cười nói ta đâu liền mang theo người đem chúng ta căn cứ hàng hóa trang lên xe, ngày mai cùng nhau mang đi Quá phiền thoái, trên đường còn có một đống phiền thoái chờ chúng ta, lại đem đổ vật cấp ném không có lời Nói xong đường nặc xem hạ mộ tranh cam nhi, ngươi bên kia có thể thu sao Nếu có thể nói, tốt nhất đem sinh sản máy móc đều mang về, hiện tại sinh sản liên chặt đức, căn cứ muốn ở ra vũ khí, không thể lại này đó dụng cụ. Mộ tranh minh bạch đường nặc ý tứ, nghĩ nghĩ ra tiếng nói tẩu tử lại cho ta mấy cái không gian ngọc sức, hẳn là có thể trang hạ. Diệp Sa vẻ mặt nghi hoặc hỏi không gian ngọc sức, đó là cái gì? Đường nặc không trả lời ngay ngược lại hỏi cùng không gian dị năng giả không sai biệt lắm, nhưng cái này không gian ngọc sức là dùng ngọc thạch làm. Cũng không phải chân chính không gian dị năng giả, đây là đem chỉ huy quan viện nghiên cứu nghiên cứu phát minh ra tới. Diệp xa một chút gật đầu, đó là minh bạch. Đường dã ra tiếng nói nếu như vậy, si sì trường, hôm nay ngươi liền mang đại gia đem đổ vật dụng cụ đều hủy đi, đến nỗi những cái đó vũ khí, chỉ cần đem chúng nó đặt ở cùng nhau, đến lúc đó làm cam nhi toàn bộ thu hồi tới liền hảo. Hảo, ta đi an bài. Diệp xa một chút đầu đáp ứng. Cho bọn hắn tìm hai dàn ký túc sáng nghỉ ngơi, hắn còn lại là mang theo binh lính đi xuống thu đi. Ngủ một buổi sáng, đại gia lên sau trở nên tinh thần phấn chấn. Hai người đi xuống lâu, tân tử hành bọn họ đang ở nấu cơm. Tiếu Vân Sướng vừa nhìn thấy mộ tranh, lập tức vẻ mặt bất mãn đi qua đi, nói khẽ với mộ tranh nói đường đoàn trưởng làm tần đại ca bọn họ đem trong xe ăn đều nấu, chúng ta lúc sau muốn ăn cái gì. Mộ Tranh phụt một tiếng cười người chừng nào thì biến thành đồ tham ăn. Tiếu Vân sướng vô cùng ủy khuất ta không phải hộ ăn, ta là lo lắng chúng ta trong khoảng thời gian ngắn không rời đi núi lớn, mọi người đều muốn nói bụng. Mộ Tranh nhìn xem những cái đó đang ở nghỉ ngơi, đôi mắt lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trong nồi nấu đồ ăn binh lính, nói khẽ với Tiếu Vân sướng nói ngươi biết bọn họ một đám vì cái gì đều là một bộ xanh sao vàng vọt bộ dáng sao. Tiếu Vân sướng đáp tại đây trong núi ăn không tốt. Mộ tranh lắc lắc đầu không chỉ là ăn không ngon, bọn họ không có ăn, chỉ có thể dựa rau dại, vỏ cây đỡ đói. Tiếu vân sướng không thể tưởng tượng nhìn những cái đó binh lính, hắn cho rằng chính mình gặp được mộ tranh trước kia, đã thực thảm, không nghĩ tới này đó tham gia quân ngũ, so với hắn còn thảm. Mộ tranh cười vỗ vỗ tiếu vân sướng bả vai, từ trong không gian lấy ra tam khối rất lớn yên hơn thịt cầm đi nấu. Hào liệt! Tiếu vân sướng cái này một chút câu toán hận cũng đã không có, hắn tuy rằng không rõ này đó tham gia quân ngũ vì cái gì muốn lưu tại cái này địa phương chịu khổ, nhưng bọn hắn tinh thần làm hắn bội phục, cũng làm hắn lần đầu tiên đối đồng tính dâng lên thương hại chi tâm. Chương 424 Tạc Hương Thật lâu không có người được thịt mùi vị binh lính, thực mau đã nghe mùi vị lại đây, bất quá bọn họ đều là huấn luyện có tố con nhân. Liền tính đã đói đến bụng đói kêu vang bọn họ là có cốt khí quân nhân, cho nên cũng chỉ là đứng ở bên kia, cũng không có tới gần. Thịt vị, lao tử đều đã lâu không có ngửi được thịt hương vị. Người đã nghe nói mùi thịt, ta nhưng thật ra nghe thấy được cơm mùi hương nhi. Lưỡng đạo thanh âm từ bên ngoài chuyển đến, thực mau diệp xa mang theo một gã đại hán đi tới tiến vào. Kia đại hán cùng những cái đó binh không giống nhau, hắn vừa đi tiến vào lập tức bước đi đến nồi biên. Nhìn trong nồi lọc cọc lọc cọc mạo phao phao lẩu thập cẩm, hắn dùng sức nghe nghe tạc hương. Người cái đồ tham ăn. Diệp Sa cười mắng một câu, mới đối bên cạnh đường Giá bọn họ nói đây là đại khuê, rõ ràng có thể trở thành một người ưu tú biệt động lại một hai phải chạy tới ta nơi này đương bếp núc bình. Đường Giá cười vì ăn. Diệp Sa đắp cũng không phải là. Thần tử hành ở bên kia hô Diệp Sì Trường, các huynh đệ đều lại đây sao? Đồ ăn không sai biệt lắm hảo. Diệp Sa ra tiếng hô đại khuê, người đi đem mọi người đều hô qua tới ăn cơm. Đại khuê liền đôi mắt đều luyến tiếp rời đi, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn trong nổi ta không đi, ta muốn ở chỗ này chờ ăn. Diệp Sa có chút không cao hứng nói ngươi có đi hay không. Đi, ta đây liền đi. Đại khuê vẻ mặt không tha nhìn thoáng qua lại đây, lần này một đường chạy chậm rời đi. Chờ binh lính đều tới rồi, đồ ăn cũng làm hảo, một nồi to lẩu thật cẩm lại làm này đó binh lính xem trọng mắt đều mau rớt ra tới. Đại gia bưng chén bài đội, có điều có tự múc cơm, sau đó đến một bên từng ngụm từng ngụm ăn lên. Xem những người này không màng hình tượng mồm to căn ăn, mộ tranh đám người trong lòng vô cùng khó chịu, đi theo mộ tranh những người này, ở gặp được mộ tranh phía trước, cho rằng chính mình cùng với quá thật sự thảm, thực không xong lại không có nghĩ đến tại đây toàn núi lớn, còn có so với bọn hắn thảm hại hơn, sống càng không xong người. Một nồi to đồ ăn, mội tranh bọn họ ba mươi mấy cá nhân chỉ ăn một chút, dư lại toàn bộ bị những cái đó binh lính cấp giải quyết, có lẽ bọn họ thật sự nói là, có lẽ đã trải qua này mấy tháng sau bọn họ càng hiểu được quý trọng lương thực. Ăn uống no đủ nghỉ ngơi một lát, diệp sa mang này đại gia tiếp tục hủy đi máy móc, mội tranh cũng bắt đầu thu vũ khí, một đống một đống nàng liền thấy đều không có gặp qua thứ tốt, toàn bộ thu vào không gian, đáng tiếc này đó nàng chỉ là hỗ trợ thu. Trở lại căn cứ phải toàn bộ nộp lên trên. Nàng cũng nghĩ tới tư tàng một ít, nhưng nghĩ vậy chút binh lính gian nan bảo hộ mấy thứ này, nàng liền một chút thích kỷ ý tưởng đều không có. Đường nặc cũng không có cùng mộ tranh cùng nhau, hắn cùng đường dã bỏ lên trên theo dõi tháp, siêu khống máy bay không người lái đi tìm biến dị điều xào huyệt. Buổi tối, vẫn là thịt cùng rau dưa hầm lẩu thập cẩm, bọn lính vẫn như cũ ăn rất thơm, bất quá bởi vì giữa trưa vừa cảm giác điền no rồi bụng. Lúc này An tương cũng hơi chút đẹp một ít. Ăn cơm xong, đại gia ngồi ở cùng nhau bắt đầu thương lượng như thế nào đối phó biến dị điểu, cụ Diệp xa bọn họ đều kém kết quả. Sở Hữu Điểu đều đại ở đối diện núi lớn, hơn nữa hiện tại tồn tại đều là biến dị điểu. Bọn họ đã từng cũng dùng máy bay không người lái xem qua, kia tòa sơn rậm rạp đều là biến dị điểu, tưởng tiến kia tòa sơn tìm được dẫn đầu biến dị điểu, quả thực so lên trời đều khó. Không có cách nào vào núi tìm không thấy dẫn đầu biến dị điểu, làm sao bây giờ? Trải qua một phen kịch liệt thảo luận, cuối cùng xác định phương án. Nếu vô pháp đi vào, khiến cho chúng nó đưa tới cửa tới. Căn cứ phía trước giao thủ, có thể xác định biến dị điểu phi thường mang thủ, chúng nó chỉ cần chọc giận nó, không sợ dẫn đầu biến dị điểu không xuất hiện. Chương 425 chủ động xuất kích. Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm thiên còn không có lượng đại gia liền bắt đầu công việc lưu đủ lên thổ hệ dị năng giả đem tường vây thêm hậu thêm cao, ở mặt trên kiến thổ lô cốt, dưới mặt đất đảo càng nhiều địa đạo. Chờ bố trí hào lúc sau, mọi người bưng súng máy ở trên vị trí của mình chăm hảo mội tranh đường nặc, đường giã tô tử ngộ còn lại là từ địa đạo rời đi căn cứ, nên ngang xuất hiện trên mặt đất, sau đó ở bên ngoài giá nổi lửa bao được tên. Ông phóng hỏa tiễn mới vừa điều hảo, nơi xa đen nghìn nghịt biến dị điều hướng tới bên này bay lại đây. Đánh! Đường dã hô một tiếng, ba người lập tức bậc lửa hỏa tiễn, hỏa tiễn bay ra đi, bất quá một lát liền rừng ở đối diện trên núi, chỉ nghe thấy phanh ba tiếng, trong núi phát ra ba tiếng vang lớn, mà kia phiến núi lớn nhanh chóng nổ tung, tức khác sơn băng địa liệt, đại thụ, cục đá, hòn đất tạc nơi nơi đều là, ngay sau đó lửa lớn đúng hẹn tới, khắp núi rừng đều thiêu lên. Ngay sau đó thành phiến thành phiến biến dị chim bay lên, có một ít trên người còn mang theo ngọn lửa bay đến một nửa biến dị điểu cũng theo bản năng quay đầu lại nhìn xem nhà mình sao huyệt. Ba người cũng không có bởi vậy dừng lại, một lần nữa điều động ống phóng hỏa tiễn vị trí, sau đó nhắm ngay không trung thành phiến biến dị điểu phóng ra hỏa tiễn. Hỏa tiễn mới vừa thả ra đi, mấy chỉ màu đen chim nhỏ từ bên cạnh trong rừng cây bay ra tới, nhanh chóng hướng về phía ba người tập kích mà đến. Ba người vẫn luôn chú ý chính mình chung quanh động tĩnh, nghe được tiếng vang lập tức lui tiến thổ trong động. Chít chít hắc điều thể tích tiểu cũng đi theo chui vào thổ trong động, sau đó hướng ba người trên người loạn mổ một hồi. Bởi vì trên mặt đất lộ trình, bọn họ không dám sử dụng dị năng cũng không dám nổ súng, chỉ có thể dùng tay xua đuổi, nhưng kia mấy thứ này tốc độ quá nhanh, thượng một dây còn ở trên đầu chờ ngươi vươn tay, dây tiếp theo hắn khả năng liền ở trên đùi hoặc là trên lưng đi. Càng muốn mệnh chính là, này mấy con chim nhỏ còn không có giải quyết, Một đoàn màu đèn chim nhỏ phi tiến vào, bắt đầu công kích ba người. Đường dã, đường nặc không có câu thông lại ăn ý đem mộ tranh đẩy đến phía sau, đem nàng che ở phía sau. Phía sau là tường đất, phía trước có hai người chống đỡ, nhưng những cái đó đáng chết chim nhỏ vẫn là có thể chui vào tới, vẫn là không nghe tập kích nàng. Bất quá một lát mộ tranh trên người đã bị mổ ra rất rất nhiều huyết động, đau nàng nghe răng trợn mắt, nhưng liền này dưới loại tình huống này nàng không có quên động nào nghĩ cách. Nàng một bên xua đuổi chim nhỏ, đầu góc cũng nhanh chóng vận chuyển. Không đợi nàng nghĩ ra biện pháp, đường nặc đôi tay che ở trước ngực, ngực hắn toát ra màu tím quan mang, bọn họ chung quanh chim nhỏ cũng toàn bộ bị đẩy lùi đi ra ngoài. Này đó ánh sáng tím nhanh chóng mở rộng, bất quá một lát công phu liền đem ba người toàn bộ bao phủ ở ánh sáng tím bên trong. Cái chắn, không, này cùng nàng dùng tinh thần lực biến ảo cái chắn bất đồng, nàng cái chắn không có công kích tính. Nhưng đường nặc trên người phát ra ở ánh sáng tím lại có công kích năng lực, nhưng cái đó chim nhỏ một khi tới gần, lập tức liền sẽ đem màu tím điện lưu tập kích, bị đánh trúng chim nhỏ bên trong biến thành than đen. Trải qua vài lần công kích, những cái đó chim nhỏ không dám gần chút nữa, nhưng cũng không chịu rời đi, liền đãi ở cửa động như hổ rình ngồi nhìn bọn họ. Đường nặc ra tiếng nói mau nghĩ cách, ta căng không được bao lâu. Mộ tranh cùng đường giá lập tức từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần. Bắt đầu nghĩ cách, thực mau mộ tranh tưởng chỗ biện pháp. Nàng sử dụng tinh thần hệ dị năng làm ra cái chắn ngăn trở cửa động, trên mặt đất nói chung huyện hóa ra rất nhiều tiểu phao phao. Này đó tiểu phao phao một gặp được chim nhỏ, sẽ lập tức đem chim nhỏ gắn vào bên trong, vô luận chim nhỏ như thế nào dễ rùa đều không thể chạy ra tới. Chờ sở hưu chim nhỏ tiến vào phao phao chung, mộ tranh khống chế phao phao buộc chặt, lại buộc chặt. Thẳng đến đem những cái đó chim nhỏ đập vụn nàng mới thu hồi tinh thần lực. Ba người đối phó này đàn chim nhỏ công phu, bên ngoài đã đánh nhau rồi. Bọn họ không có tại chỗ lười biếng, mộ tranh đem ống phóng hỏa tiện thu hồi không gian, ở đem cửa động lấp kín, sau đó nhanh chóng hướng bên trong chạy. Trở lại trong viện, ba người tìm một vị trí, đem súng gây mê từ thông nơi khác mặt lối nhỏ thả ra đi, sau đó thông qua nhắm chuẩn kính nhắm ngay bên ngoài biến dị điều tiến hành xác kích Đại gia hiện tại dùng đều là loại này súng gây mê, loại này thường là chuyên môn thiết kế ra tới đối phó đại hình động vật, chúng nó châm trọc phi thường sắc bén, ngay cả da dày thịt béo lợn rừng, voi đều có thể dễ dàng xuyên thấu. Diệp xa bọn họ phía trước dùng quá loại này súng gây mê đối phó biến dị điều, nó có thể bắn thủng biến dị điều cổ. Chương 426 vu hồi chiến thuật Thực mau ba người vị trí bị biến dị điều phát hiện Biến dị điều lập tức xông tới dùng lợi chảo chảo giống mặt đất bùn đất. Ba người ở bị phát hiện sau lập tức thu hồi thường, chạy đi đổi một vị trí, tiếp tục nhắm chuẩn tiếp tục đánh. Chờ biến dị điều phát hiện bọn họ, xông tới thời điểm, ba người tiếp tục trốn. Kỳ thật không chỉ là bọn họ ba cái như thế, những người khác cũng là như thế này. Bọn họ lần này chiến thuật chính là kính lượng không cùng biến dị điều chính diện xung đột, chọn dùng vu hồi chiến thuật. Ba người thay đổi một vị trí. Đang chuẩn bị khẩu súng thả ra đi, liền thấy một cái rất lớn điểu ngông đối với cửa động. Chết. Đường nặng thấp giọng nói một câu, cùng đường giã cùng nhau rời đi chuẩn bị đổi vị trí, nào biết đâu rằng mộ tranh lại không đi, nàng khẩu súng lặng lẽ vương đi, nhắm ngay điểu ngông nã một phát súng. Gây tê châm bắn vào điểu bên trong ngông, biến dị điểu gầm rú một tiếng, lập tức quay đầu, dùng trào tử chảo giống mặt đất thổ động. Thổ động bị sắc bén bắt lấy trào phá. Mộ tranh liền thương đều không kịp thu hồi tới, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, vô số bùn đất, đã rơi xuống nàng vẻ mặt. Đường nặc sông tới đem nàng từ trên mặt đất túm lên liền chạy. Chờ chạy xa sau, đường nặc dừng lại vẻ mặt vô ngữ nói người liền đối nhân ra điều cúc hoa có hứng thú. Cổ có thể đánh xuyên qua, điều mông khẳng định cũng có thể đánh xuyên qua, ta này không phải vì giải quyết này chỉ biến dị điều sao. Mộ tranh rất là vô tội, biến dị thú vốn dĩ liền khó đối phó. Phải đối phó chúng nó, phải tìm được chúng nó nhược điểm. Biến dị điều còn có cổ cùng đầu là nhược điểm, kêu cái khác đâu. Như là lợn rừng một loại đại hình công kích hình biến dị thú, toàn thân duy nhất nhược điểm chính là cốc hoa. Nếu gặp, chẳng lẽ liền bởi vì ngươi là cái chính phái nhân sĩ, cho nên cự tuyệt động nó cốc hoa, chỉ lấy đao hướng nó kia một thân vô luận như thế nào cũng chém không ra ra thượng chém sao. Đường nặc cũng vô ngữ. Hắn nếu không phải biết nhà hắn cam nhi là gái đứng đứng đắn đắn liền hai người ở trong phòng hôn môi đều sẽ mặt đỏ nha đầu, hắn đều phải hoài nghi nàng có phải hay không biến thái. Đừng rong dài, mau hỗ trợ. Mộ tranh biết đường nặc còn không có chân chính cùng biến dị thú chiến đấu quá, có rất nhiều sự tình còn không rõ ràng lắm, cho nên cũng không trách hắn. Nàng rút về chính mình tay, một lần nữa lấy ra súng gây mê, thay đổi một vị trí tiếp tục đánh. Thực mau những cái đó biến dị điểu cũng học khôn khéo, chúng nó dừng lại ở giữa không trùng, không ở xuống dưới, chỉ cảnh giác nhìn phía dưới, tựa hồ tính toán liền như vậy cùng địch nhân háo đi xuống. Sau đó chúng nó cách làm lại với lúc hợp đại gia ý. Mấy cái laser pháo từ tường vây, nóc nhà, mặt đất toát ra, nhắm ngay giữa không trùng kia thành phiến thành phiến biến dị điểu, nã pháo. Nho nhỏ viên đạn chạy bắn thượng giữa không trùng. Nổ mạnh so huy lực so trong tưởng tượng lớn hơn nữa, những cái đó biến dị điều cho rằng bay qua tới chỉ là bình thường viên đạn, chỉ đem cổ tránh đi, không có nghĩ tới thân thể cũng tránh đi. Nhưng mà chúng nó trăm triệu không nghĩ tới chính là đạn pháo ở giữa không trung chạm vào mà nổ tung, một đống lớn biến dị điều bị tắc hủy, phân loạn tàn thi thịt nát ở giữa không trung hình thành tảng lớn cặn cùng đỏ tươi hồng vũ cùng nhau hướng bốn phía phi lạc. Trên mặt đất, trên tường... Trên cây nơi nơi đều là thịt nát, đỏ tươi máu, màu trắng phòng ở bị nhuộm thành màu đỏ tươi, màu xanh lục đại thủ cũng bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Đây trời phi hạ tàn thi thì nát, thiên hạ hồng vũ một màn này, Mộ Tranh không có cơ hội nhìn đến. Giờ phút này Mộ Tranh chính được khảm ở tường đất, nàng bị cơ quan pháo cường đại sức giật bắn bay đi ra ngoài, nàng đạn đến mặt sau tường đất thượng, được khảm ở bên trong, ra không được. Trung quanh bùn đất bắn nơi nơi đều là cho buổi phiêu tán mở ra. Làm hại người chung quanh đều che miệng lại không ngừng ho khan Đường Nặc cùng đường giã ở kiến thức không chung huyết tinh cảnh đẹp sau Rốt cuộc phát hiện nàng Hai người lập tức đi qua đi đem nàng từ tường đất tốn ra tới Chương 427 sinh tử chi chiến Khu khu Mộ tranh cũng dùng sức ho khan Ai nha má ơi Quá khó tiếp thu rồi Có khỏe không Có hay không nơi nào đâu Đường Nặc duỗi tay giúp nàng đem trên người bùn đất Đá bài rớt Ở giúp nàng xoa xoa dơ hề hề mặt. Mộ tranh lắc lắc đầu chỉ vào rơi trên mặt đất cơ quan pháo buồn bực nói lao nương không bao giờ chạm vào thứ này. Hảo hảo hảo, ta về sau không chạm vào. Đường nặng nghẹn cười, tiếp tục giúp mộ tranh lau mặt, nhà hắn cam nhi như thế nào như vậy đáng yêu, ha ha. cư nhiên cùng cơ quan pháo đánh bạc khí. Ai? Vừa rồi nàng nếu là nghe hắn nói không đi chạm vào cơ quan pháo, cũng sẽ không bị đẩy lùi đi ra ngoài. Chít chít không trung truyền đến gầm lên giận dữ. Ngay sau đó hai nghe truyền đến diệp xa thanh âm các đơn vị chú ý, quân địch chuẩn bị cuối cùng một bác. Nghe được diệp Sa thanh âm, đường nặc cùng Mộ tranh thu hồi ý cười, hai người bước đi đến cửa động hướng lên trên xem. Dư lại mấy trăm chỉ biến dị điểu giống binh nhì liếc mắt một cái xếp thành tam liệt, tựa hồ đã chờ xuất phát chỉ còn chờ đầu lĩnh hạ phát mệnh lệnh. Chít chít một con toàn thân thuần trắng sắc biến dị điểu gầm rú một tiếng. Sở hữu biến dị điểu vọt xuống dưới. Chúng nó có nhằm phía trên tường vây thổ phòng, có nhằm phía đại lâu, có nhằm phía mặt đất, tựa hồ là muốn tính toán cùng chúng nó địch nhân đua cái người chết ta sống. Đánh! Diệp sa thanh âm lại một lần vang lên, mọi người không ở do dự cầm súng máy, súng gây mê, đòn nghiêm trọng pháo bạch bạch ra bên ngoài xạ kích. Vô số viên đạn sắc ở binh lính chung quanh rơi xuống đầy đất, viên đạn cũng rầm rạp xạ kích đi ra ngoài. Nhưng mặt cường han chỉ có cổ mới là nhược điểm biến dị điểu, này đó viên đạn không đáng kể chút nào. Thực mau một ít biến dị điểu vọt tới mục tiêu trước mặt, một móng vuốt hoặc là một cánh trụ được đi, trên tường vây thổ phòng, nhà lầu một góc, mặt đất lập tức bị trụ thoái, một ít chưa kịp lui lại người, đường trường mất mạng. Từ bỏ tường đất, diệp xa một tiếng mệnh lệnh, tường đất thượng binh lính lập tức từ tường đất nội lui lại, trở lại mặt đất. Chờ hai nghe truyền đến đã rút lui thanh âm. Đại lâu cửa kính trước chi ra mấy giá cơ quan pháo, cơ quan pháo nhắm ngay điều đàn xạ kích. Tức khắc thành phiến biến dị điểu bị nổ thành thịt nát, hỗn loạn tàn thi thịt nát huyết vũ lại một lần rơi vào nơi nơi đều là. Chít chít kia chỉ màu trắng biến dị điều hét to một tiếng nhanh trong hướng tới đại lâu tiến lên, bất quá tới rồi cửa sổ chúng nó lại không có tìm được nã pháo người, binh lính ở đèm cơ quan pháo giá hảo lúc sau cũng đã rút lui này đó cơ quan chạy là có thể dùng điều khiển từ xa điều khiển từ xa nhưng biến dị điểu cũng không biết này đó nhìn đến này đó bị thương đồng bạn màu đen họng súng chúng nó tiến lên dùng móng vuốt trụ bắt lấy kia nhìn qua không tính đại sắt thép đúc thành phóng ra ống liền ở ngay lúc này binh lính lại một lần phóng ra cơ quan pháo phanh một tiếng viên đạn lớn nhỏ đạn pháo bắn ra đi trực tiếp đánh vào biến dị điểu thân thể thượng biến dị điểu thân thể bị đâm bay đi ra ngoài nổ tung Vỡ thành từng khối từng khối tiểu thi khối. Kia chỉ màu trắng biến dị điểu cũng bị bắn bay ra đi. Bất quá đạn pháo sau khi nổ tung trừ bỏ nó trên người lông chim bị tắc hắc. lông chim rất một ít, nó trên người không có chút nào thương. Đánh! Diệp Sa ở bộ đảm hô một tiếng. Sở hữu thương nhắm ngay cuối cùng một con màu trắng biến dị điểu một trận xạ kích. Nay chỉ màu trắng biến dị điểu so với bọn hắn trong tưởng tượng càng khủng bố. Viên đạn vô pháp đánh xuyên qua nó thân thể. Ngay cả nó cổ cũng vô pháp đánh xuyên qua. Chít chít. Màu trắng biến dị điệu phẫn nộ giống giận, vô số màu đen chim nhỏ từ trong rừng cây bay ra tới từ mặt đất cửa động, cửa sổ chui vào đi, nhìn thấy người liền mổ. Mà đại gia đối này đó chim nhỏ không hề có biện pháp, chỉ có thể bị này đó chim nhỏ đuổi theo nơi nơi xông loạn. Dựa gần mộ tranh những người này so những người khác may mắn rất nhiều. Mộ Tranh dùng tinh thần huyền hóa ra tới phao phao đem phi tiến vào chim nhỏ giải quyết, rớt, nhưng hai nghe truyền đến các loại tiếng kêu thảm thiết, làm người không rét mà run. Chương 428 đem nó dẫn đi. Đường giã sắc mặt trầm trọng nói cần thiết đem kia chỉ màu trắng biến dị điều giải quyết. Vài người đều lâm vào trầm mặc, một lát sau, Mộ Tranh ra tiếng nói ta đi đối phó biến dị điều. A Nặc người đem đại gia tập trung ở bên nhau, ngăn trở chim nhỏ công kích. Không đợi Đường Nặc nói chuyện, Đường ra đã ra tiếng nói không được. Đại ca, ta đều có biện pháp đối phó nó. Nói xong mộ tranh xem hạ đường Nặc ta còn có bảo mệnh phụ. Đường Nặc nhăn lại mi, nàng biết nàng bảo mệnh phụ là mình, nhưng vẫn như cũ có chút không yên tâm. Mộ tranh nôn nóng hô đừng lại do dự, ở do dự những cái đó chim nhỏ sẽ đem người đều cấp mổ chết. Người phải cẩn thận. Đường Nặc rất muốn bồi mộ tranh cùng đi, nhưng nhiều người như vậy chỉ có hắn có thể tạm thời ngăn cản chim nhỏ. Mà những người khác bồi mộ tranh đi ra ngoài cũng không được, minh ra tới, tất nhiên tiểu tranh bí mật liền giữ không nổi. Ân. Mộ tranh đứng tới một tiếng, từ địa đạo hướng quân doanh bên ngoài chạy. Đường ra muốn bắt trụ mộ tranh, đi không có thể bắt lấy. Hắn hô vài tiếng, mộ tranh đều không có quay đầu lại. Hắn quay đầu lại hướng về phía đường nặc cả tên lẫn họ mắng đường nặng. Đó là ngươi tức phụ, ngươi đây là lại làm nàng đi chịu chết. Nàng sẽ không có việc gì cũng chỉ có nàng có thể đối phó kia chỉ biến dị điểu nếu nàng không đi chúng ta tất cả mọi người sẽ chết ném xuống lời này đường nặng ở bộ đàm công đạo vài câu làm nói có người đến lầu một đại sảnh tập hợp sau đó tún vẫn như cũ phẫn nộ đường ra cùng nhau rời đi mộ tranh từ địa đạo rời đi quân doanh nhìn kia chỉ chính nơi nơi lâm tưởng công kích người màu trắng biến dị điểu nàng lấy ra một trận ống phóng hỏa tiễn sau đó nhắm ngay biến dị điểu nã pháo khai song pháo Nàng lập tức lấy ra xe việt dã lên xe vọt vào rừng cây Bên này hỏa tiễn tiến lên nổ tung tới Vẫn như cũ không có đối này Chỉ biến dị điểu tạo thành bất luận cái gì thương tổn Bất quá cũng hoàn toàn trọc giận nó Nó đuổi theo mội tranh bay qua đi Đỉnh đầu có đại thụ che lấp Biến dị điểu cũng không có lao xuống đi Mội tranh khai ra đi một đoạn Ở một cái đường xuống dốc dừng lại Vị trí này Quân doanh cho dù có người xem Cũng nhìn không thấy Mà nơi này khoảng cách quân doanh cũng không xa, nàng không cần lo lắng trở về thời điểm phiền thoái. Nàng đi xuống xe, ngẩng đầu xuyên thấu qua nhánh cây, lá cây nhìn ở trên không xoay quanh biến dị điểu. Nàng rôi tay đem xe Việt dã thu vào không gian, ở đem tiểu cửu cùng tiểu một làm ra tới. Tiểu nhất nhất ra tới liền tránh ở mộ tranh phía sau, ôm nàng đùi vẻ mặt sợ hãi nói tiểu một sợ. Mộ tranh đem tiểu từ lúc mặt sau tốn ra tới sợ cũng vô dụng, đem mặt trên nhánh cây giải quyết. Tiểu một khi quá minh đại nhân dạy dỗ, tuy rằng sợ hãi, lại không dám không nghe theo mộ tranh mệnh lệnh, ngoan ngoan ném ra màu đèn quang cường đem đỉnh đầu nhánh cây cấp phân giải. Quang cầu quang ra ngoài bay về phía giữa không trung, biến dị điểu cho rằng đây là mộ tranh đối nàng khiêu khích, chít chít gầm rú một tiếng, trực tiếp lao xuống đi. Tiểu cửu, thượng, ném xuống lời này mộ tranh cùng tiểu một hận không phúc hậu chạy, lúc này tiểu cửu nhảy dựng lên trực tiếp nhảy đến biến dị điểu trên lưng. Mở ra sắc bén răng hướng biến dị điểu cổ tắt tới. Nhưng mà, nếu không xuyên, ngao, tiểu cửu khí nổi giận gầm lên một tiếng, buông ra biến dị điểu, đối với biến dị điểu cổ một trận cùng cắn. Kết quả chính là biến dị điểu mau phi nơi nơi đều là, nhưng biến dị điểu trên người không có lưu lại chút nào thương. Tiểu cửu vô cùng buồn bực, nó cư nhiên liền một con cấp thấp biến dị điểu đều không đối phó được. Không không không, tuyệt đối không có khả năng. Tiểu cửu trên người bị một tầng màu đỏ quang mang vây quanh, kia quang mang đem biến dị điểu cùng nhau bao lại. Sau đó biến dị điểu phát ra thống khổ giống lên một tiếng, nó kích động cánh muốn trốn, nhưng lại không cách nào đem tiểu cửu ngã xuống đi. Cùng bản tôn đấu, ngươi còn nổi điểm. Tiểu cửu cười lạnh nói một câu, từ biến dị điểu trên người nhảy xuống đi. Chít chít biến dị điểu thống khổ gầm rú, chạm vào một tiếng tạp đến trên mặt đất, thống khổ trên mặt đất quay cuồng. Chương 429 bị biến dị thụ bắt đi. Mộ Tranh chạy về tới, nhìn thống khổ vạn phần biến dị điểu, cười hỏi tiểu cửu ngươi làm cái gì? Tiểu Cửu ngạo kiều nói cũng không có làm cái gì, trực tiếp dùng hết diệt chi. Quan Mộ Tranh chớp chớp mắt, một hồi lâu mới hiểu được, kỳ thật người, thực vật, động vật đều là giống nhau, làn da hạ đều có hô hấp không, biến dị điểu thân thể tuy rằng cứng rắn, nhưng nó vẫn như cũng là có hô hấp không, chỉ cần có hô hấp không Quang là có thể chiếu đi vào. Mộ tranh không biết tiểu cửu trên người bùng nổ chính là cái dạng gì quang, nhưng xem biến dị điều như thế thống khổ, tất nhiên là có thể muốn nó mệnh quang. Mộ tranh đột nhiên trung quanh mày cảnh giác nhìn bốn phía, trong lòng dâng lên một loại thật không tốt cảm giác. Nguy hiểm. Không chỉ là mộ tranh, tiểu cửu cùng tiểu một cũng cảm giác được, chúng nó cảnh giác nhìn chung quanh. Thực mau bê tông mặt đất chui ra một cái đùi phẩm chất dễ cây. Ở mọi người còn không có phản ứng trước khi đến đây kia dễ cây đã cuốn lấy mộ tranh chân, trực tiếp đem mộ tranh kéo vào trong đất. Tiểu tranh cam, tỉ tỉ. Tiểu cửu cùng tiểu một phản ứng lại đây gầm rú suy nghĩ muốn chui vào trong đất, kia thổ động thượng bùn đất rơi xuống, trực tiếp đem cửa động cấp phong. Tiểu cửu nhìn chung quanh, sau đó mang theo tiểu một điên cuồng hướng tới một phương hướng đuổi theo. Mà mộ tranh dưới nền đất bị kéo đi trước, bởi vì phía dưới đều là bùn đất. Nàng chỉ có thể nhắm mắt lại, tùy ý dễ cây kéo nàng đi trước, nàng hiện tại không phải đánh vào dễ cây thượng, chính là đánh vào hòn đá thượng, bị trang thất điên bắt đảo, đầu váng mắt hoa. Nàng cảm giác này nhưng đại thụ so với kia chỉ biến dị điều càng thêm khủng bố, chỉ là một cây dễ cây liền bởi vì làm nàng sợ hãi không thôi, nếu bị túm đến nó bản thể trước, nàng nhất định sẽ không hề phản kháng lực. Cho nên nàng chỉ có thể lớn tiếng cầu cứu minh đại nhân, cứu mạng, khu... Phi, phi, mộ tranh mới vừa mở miệng, trong miệng liền vào một miệng thổ, hại nàng khó chịu không được. Bản tôn nói qua sẽ không làm ngươi chết, liền nhất định sẽ không làm ngươi chết, ngươi gấp cái gì. Mộ tranh có tay che miệng lại nói ta có thể không đội sao. Này biến dị thụ không biết muốn làm cái gì, bị nó kéo dài tới bản thể trước mặt, nhất định sẽ không có chuyện tốt. A, có thể bắt ngươi làm cái gì, cùng phía trước kia đổ vật giống nhau bắt ngươi làm cơ thể mẹ. Cái gì? Mộ tranh cả kinh mở hai mắt, thổ viên rớt liếc mắt một cái, đau nước mắt chảy ròng, nàng vội vàng nhắm mắt lại, dùng tay xoa xoa đôi mắt vì cái gì, vì cái gì đều tưởng lấy ta làm cơ thể mẹ. Phía trước là, hiện tại lại là, còn có đời trước cũng luôn có biến dị thú, thực vật biến dị, thi hóa nhân muốn bắt nàng đi làm cơ thể mẹ. Trên người của ngươi phát ra mùi hương có thể làm giống được sinh vật sinh ra mãnh liệt y dì, vết đút. Nếu bản tôn không phải trước nhận thức bản tôn thế tử, bản tôn tất nhiên cũng sẽ buộc ngươi vì bản tôn sinh sản hậu đại, ngươi như vậy nữ tử sinh hạ hậu đại sẽ phi thường ưu tú. Mộ tranh trong lòng một cổ ác hàn, nàng không biết chính mình trên người có mùi vị gì đó, nhưng loại này bị người nhớ thương cảm giác lệnh nàng chán ghét, lệnh nàng ghê tởm. Minh đại nhân, ngươi có thể hay không trước cứu ta, tuy rằng nảy viên biến dị thụ sẽ không giết ta, nhưng ta sẽ không làm nó lấy ta làm cơ thể mẹ. Nó chỉ cần chạm vào ta, ta sẽ lập tức tự sát, đến lúc đó ngươi cũng chỉ có thể ở chỗ này tùy tiện tìm một chỗ kiến địa cung. Yên tâm, bản tôn sẽ không làm nó chạm vào ngươi, bản tôn thế tử không thể là không người không yêu giống loài. Có ý tứ gì? Minh không phải nói nó chỉ cần nó thế tử, sẽ không đối nàng sinh ra ý tưởng sao? Như thế nào hiện tại lại nói nàng thê tử, nàng có phải hay không cấp biến dị thụ làm cơ thể mẹ? cùng hắn thê tử có cái gì quan hệ. Minh không trả lời nàng vấn đề, thậm chí không thể lên tiếng nữa. Chương 430 ăn nó. ân. Chân đâm không biết là đánh vào rễ cây vẫn là cái gì mặt trên, mội tranh phát ra một tiếng kêu rên, cũng rốt cuộc không có ở bị kéo đi trước. Bởi vì không biết hiện tại tình huống như thế nào, nàng không dám mở to mắt, đợi trong chốc lát, mấy cái hơi chút tế một ít thực vật cuốn lấy nàng tứ chi, một đôi tay đặt ở nàng trên đùi. Sau đó chậm rãi thượng di Tay, không sai chính là tay, chính mình không phải dưới mặt đất sao. Chính mình gặp được không phải biến dị thủ sao. Nơi nào tới tay? Không đợi nàng nghĩ thông suốt, lộ ở bên ngoài cổ cảm giác được một cổ mang theo thanh hương vị khí. Đáng chết, có người. Mộ tranh đột nhiên mở hai mắt, cùng một đôi đen nhánh đôi mắt đối thượng. Một người nam nhân ghé vào trên người nàng, chính ôn nhu nhìn nàng, người nam nhân này lớn lên rất đẹp. Hơn nữa hắn lớn lên đặc biệt bạch, tựa như một chương giấy trắng giống nhau. Nàng hiện tại ở một gian trong phòng, nơi này sáng trong, nơi nơi đều là phát ra quang viên cầu. Đây là địa phương nào? Chính mình không phải dưới mặt đất sao? Người nam nhân này lại là ai? Thật hương. Nam nhân thật sâu hít một hơi, sau đó túi đầu nhìn nàng, trong mắt tất cả đều là ý cười. Trước mắt người mặc kệ thật đẹp, mội tranh là một chút hưng thú đều không có. Nàng hô lớn Minh Đại Nhân, cứu mạng. Nàng mới vừa kêu xong, một đôi tay từ nàng tay phải ngón tay chui ra tới, bắt lấy nam nhân. Minh tử trong không gian ra tới, như là để tiểu kê giống nhau đem nam nhân nhắc tới tới, sau đó nhìn nhìn chung quanh nhiều như vậy dạ Minh Châu, vật nhỏ còn không mau đem này đó đều thu không gian, dưỡng ngươi hoa sen. Hoa sen. Phía trước Yến Phi nói cũng là hạt sen. Chẳng lẽ nói nàng trong không gian những cái đó là hoa sen mà không phải hoa sen? Không đúng a Rõ ràng nhìn như là hoa sen. Bất quá, mặc kệ, nếu này đó giả Minh Châu cũng có thể dưỡng hả? Hoa sen, vậy đem chúng nó toàn thu vào đi. Nghĩ mộ tranh bỏ dậy bắt đầu thu đồ vật. Đừng nhúc nhích ta giả Minh Châu, ta góp nhặt mấy trăm năm mới góp nhặt như vậy một chút. Nam nhân giấy rùa suy nghĩ muốn ngăn cản mộ tranh. Đáng tiếc hắn liền thoát ly minh mà chảo đều làm không được, còn đừng nói khắc ngăn cản mộ tranh. Chờ mộ tranh đem trên mặt đất giả Minh Châu toàn bộ thu vào không gian, những cái đó giả Minh Châu lập tức phi tiến suối nước nóng trí nội. Giả Minh Châu bị thu đi, trong phòng đen nhánh một mảnh, mộ tranh lấy ra đèn tin mở ra, Minh trong tay nơi nào còn có nam nhân, trong tay hắn chỉ có một cây cánh tay dài ngắn, đùi phẩm chất nhân sâm. Mộ tranh trừng lớn đôi mắt nhìn kêu căn nhân sâm nhân sâm. Thứ này sống mấy ngàn năm, nếu không phải người ngươi mùi vị tìm tới, cũng sẽ không dừng ở ngươi trong tay. Mình nâng lên tay đối mộ tranh nói lại đây ăn nó. Ăn mộ tranh lắp bắp nhìn mình trong tay đồ vật, kia chính là một cái có thể biến thành người nhân sâm, ăn nó, nàng hạ không được khẩu. Đừng đừng đừng. Nhân sâm nôn nóng kêu, nhân sâm thân thể cũng biến thành hình người cô nương ta sai rồi, đại nhân ta sai rồi, cầu các ngươi không cần ăn ta. Mộ tranh nuốt nuốt nước miếng. Không không không, nàng tuyệt đối không thể ăn thịt người. Minh ra tiếng nói ăn một nửa lưu một nửa cho ngươi nam nhân, các ngươi có thể lập tức đến kết đăng kỳ. Thật sự, mộ tranh hai mắt sáng lấp lánh, nếu thật sự có thể tới kết đăng kỳ, kia ăn nửa viên nhân sâm, tựa hồ cũng là có thể. Nhân sâm nhìn ra mộ tranh đã đối nó có ý tưởng, lập tức nói cô nương, ngươi muốn tới kết đăng kỳ, ta cho ngươi một cây dễ chùm ăn, liền có thể, không cần phải liền ta cùng nhau ăn. Ngươi xem ta như vậy xoái, tuy rằng không thể đánh, không thể kháng, nhưng ngẫu nhiên vẫn là có thể bồi ngươi trò chuyện, tâm sự thiên, thật tốt. An nó, có thể trường sinh bất lão. Nói minh cho mộ tranh một ánh mắt, mộ tranh lập tức hướng bên này đi tới cũng nói quá xảo, vẫn là cùng nhau an tính. Chương 431 họa cái quyển quyển nguyên rùa. Không cần, cô nương không cần an ta, lưu trữ ta được không, ta có rất nhiều chỗ tốt, thật sự. Ta chỉ cần đem ta loại ở trong đất, ta có thể thay đổi thổ chất, này phiến thổ địa loại cái gì đều có thể được mùa, ta còn có thể cho ngươi một ít căn cẩn, ngươi trọng ở ta bên cạnh, không lâu là có thể trường ra người rất tốt tham. Con có, ngươi nếu bị thương, ăn một cây ta căn cẩn là có thể hảo. Con có, các ngươi không phải đều có dị năng sao? Ta cho ngươi một ít tinh huyết, uống lên ta tinh huyết ngươi là có thể có được một hệ dị năng. Con có, còn có Chờ ngươi độ kiếp thành công, vẫn như cũ có thể trưởng sinh bất lão, cho nên không cần phải ăn ta. Nhân sâm thật sợ hãi mộ tranh ăn nó, không quan tâm đem nó sở hữu công năng đều nói ra, đương nhiên nó nói như vậy cũng là kế sách tạm thời, chờ mộ tranh thật sự đem nó loại đến trong đất, nó có rất nhiều cơ hội bỏ chạy. Minh lạnh như băng trên mặt hiện lên một mặt cười lạnh, thứ này sống mấy ngàn năm, lại là cái đại ngốc tử căn cần qua kém, làm nàng cùng nàng nam nhân cắn một ngụm thịt. Một ngụm tinh huyết, như thế nào? Hảo hảo hảo, đại nhân ngài nói cái gì chính là cái gì? Mặc kệ, chính là mất đi trăm năm công lực, như vậy tổng so đã chết cường, dù sao chờ nó bị loại đến trong đất, là có thể đào tẩu, đến lúc đó chính là vị này lợi hại đại nhân cũng chảo không được nó. Cán! Mình nắm lên nhân sâm cánh tay đưa cho mộ tranh. Người biến thành nhân sâm thế nào? Mộ tranh cười khanh khách cùng nhân sâm thương lượng lên. Làm nàng ăn thịt người thịt, nàng hạ không được khẩu Nhân sâm sợ minh thay đổi lại tưởng đem nó toàn bộ ăn Cũng liền nói nói ngươi lấy đồ vật ra tới tiếp theo Ta đem tinh huyết cùng nhau cho ngươi Đừng trong chốc lát lại làm ta lại thương một lần Mộ tranh lập tức lấy ra một con chén Nhân sâm đem chính mình tay đặt ở chén thượng Một cái tay khác đối với chính mình tay một tước Một mảnh huyết nhục từ cánh tay hắn thượng rơi xuống Thịt rất ở trong chén lập tức biến thành một mảnh nhân sâm Một ít màu đỏ huyết từ miệng vết thương tích tiến trong chén biến thành màu xanh lục chất lỏng. Nhìn xem trong chén chất lỏng cùng nhân xâm phiến, mộ tranh đến bây giờ còn cảm thấy không thể tưởng tượng. Đời trước nàng chẳng qua là một cái bị người lừa xoay quanh tiểu nhân vật. Này một đời tuy rằng gặp rất nhiều rất nhiều nguy hiểm, nhưng cũng gặp rất nhiều rất nhiều chuyện hiếm lạ kỳ quái. giếng cổ chung ở không biết mấy trăm năm cương thi, hiện giờ thành nàng hàng xóm, còn giúp nàng bắt được sống mấy ngàn năm nhân sâm a nhiều thần kỳ sự tình đổi làm trước kia nàng là như thế nào cũng không tin có loại sự tình này phát sinh nhưng hiện tại này hết thể đều phát sinh ở trên người nàng đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống rất nhiều bùn mộ tranh vội vàng tránh đi mình cũng bắt lấy nhân sâm né tránh một lát sau đỉnh đầu xuất hiện một cái thực đại động tiểu cửu đầu từ phía trên chui tiến vào minh một tay bắt lấy mộ tranh một tay bắt lấy nhân sâm nhảy dựng lên từ trong động chui đi ra ngoài ngàn năm nhân sâm Tiểu cửu hai mắt sáng lấp lánh nhìn mình trong tay nhân sâm. Mộ tranh trắng liếc mắt một cái tiểu cửu không thường thức, nhân ra sống không biết ngàn năm. Nhân sâm vẻ mặt để phòng trừng mắt tiểu cửu ngươi đừng lại đánh ta chú ý, ta đã mất đi 100 năm công lực, nói cái gì cũng không thể lại cho các ngươi đạp hư ta. Ngươi ăn nó chỉ là ở phí phạm của trời. Ném xuống lời này mình bắt lấy nhân sâm trở lại trong không gian, mình bắt lấy nhân sâm đầu tóc một úm. Một đống đầu tóc bị tốn xuống dưới biến thành từng bức từng bước nhân sâm cần, hắn tùy tay đem nhân sâm cùng nhân sâm cần ném ở dược viên nội. Nhân sâm vừa tiến vào trong đất, lập tức tưởng độn thổ đào tẩu, nhưng nơi này thực quỷ dị, nó trốn không thoát, hơn nữa tiến vào nơi này sau, nó liền đã chịu lực lượng nào đó hạn chế. Lúc này nhân sâm rốt cuộc minh bạch này đó giả hoặc nhân loại vì cái gì đáp ứng lưu lại hắn. Nhưng minh liền ở cách đó không xa, nó không dám xảo, càng không dám náo. Chỉ có thể tránh ở trong đất thiên lặng vẽ xoắn úc nguyền rổ minh. chương 432 một cổ toan xú vị. Tỷ tỷ. Tiểu một phùng mười mấy viên tinh hạch đưa cho mộ tranh. Tiếp nhận tinh hạch, mộ tranh nhìn chung quanh. Này một mảnh cây cối đều bị nổ tận gốc này đó đều là biến dị thụ. Nơi này như thế nào nhiều như vậy biến dị thụ. Hẳn là chịu kia chỉ nhân sâm ảnh hưởng. Tiểu cửu nhìn về phía mộ tranh. Có chút lo lắng hỏi tiểu tranh cam người có khỏe không. Ta không có việc gì. Mộ tranh đem tinh hạch thu vào không gian, nhìn này một mảnh rậm rạp rừng cây ra tiếng nói tiểu cửu ngươi mang theo tiểu một ở trong núi đi dạo, thu một ít tinh hạch. Hảo! Tiểu cửu lập tức đáp ứng xuống dưới. Ta đi về trước, miễn cho an lạc suốt ruột. Ném xuống lời này, mộ tranh theo rừng cây đi ra ngoài, chờ nàng đi trở về đường cái, trời đã tối rồi. Kia chỉ màu trắng biến dị điểu đã chết ấu. Mộ Tranh lấy ra xe Việt dã cùng dây thừng trói chặt biến dị điều cổ, kéo nó một đường trở lại quân Doanh. Đường Nặc đứng ở cửa nhìn bên ngoài, cả người tản ra lạnh lẽo. Hắn nói cho chính mình, hẳn là tin tưởng Mộ Tranh, nhưng nàng vẫn luôn không có trở về. Hắn thực xuất ruột, trong lòng cũng rất khó chịu. Liên ở hắn mau tan vỡ thời điểm, mỏng manh ánh đèn từ nơi xa xa tới Cam Nhi, nàng rốt cuộc đã trở lại. Theo kia ánh đèn trầm rãi sáng ngời lên, hắn cũng thấy rõ xe. Chờ mộ tranh rửa vào xe tới rồi cửa, đường nặc đi lên đi kéo ra cửa xe, nàng từ trong xe ra tới, hắn lập tức đem nàng ôm vào trong lòng ngực, gắt ga ôm. A nặc, cho ngươi đồ vật. Mộ tranh từ trong không gian lấy ra trang nhân sâm chén, cầm lấy một ngụm đút cho đường nặc. Đường nặc giống như trước đây cũng không hoài nghi, cũng không hỏi nhiều, há mồm ăn xong đi. Đường nặc mỗi lần đều như vậy, mộ tranh phủ phụt một tiếng cười liền không hỏi xem là cái gì, nếu là độc dược đâu. Đường Nặc không chút nghĩ ngợi đáp cùng ăn. Ngủ nốc. Mộ tranh mắng một câu, đem dư lại một nửa nhân sâm ăn xong đi, sau đó uống một ngụm nhân sâm tinh huyết, cầm chén đưa cho đường Nặc. Nhân sâm cùng tinh huyết giống nhau, nhập khẩu sau một cổ thanh hương mùi vị ở trong miệng lan tràn mở ra, hơn nữa ăn xong sau, lập tức quét dọn hai người mỏi mệt, trên người những cái đó thương cũng không ở đau đớn. Trận, trong đầu có thứ gì muốn nổ tung. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Lập tức quanh chân ngồi dưới đất, nhân sâm ở trong cơ thể hòa tan, quần cuộn không ngừng linh lực, từ quanh thân ôm vào đan điển. Đan điển kéo kẹt một tiếng vỡ vụn, sau đó nhanh chóng làm lại tổ hợp ở bên nhau, biến thành một viên kim hoàng sắc nắm tay lớn nhỏ kim đan. Kết đăng kỳ, hai người cùng nhau đến kết đan kỳ. Đường nặc mở to mắt kinh hỉ nhìn mộ tranh đó là thứ gì? Không đợi mộ tranh trả lời, hai người lại phát hiện chính mình trên người phát hiện biến hóa. Hai người cơ hồ đồng thời nâng lên tay, trong tay lập tức toát ra một cây mạ đằng. Đường nạc ra tiếng nói một hệ dĩ năng. Mộ tranh vẻ mặt vui vẻ nói còn hảo kia đồ vật không có gắt ta, bằng không ta một hai phải đem nó toàn bộ ăn. Vi vi vi! Ta là có tên, đường tổng kia đồ vật kia đồ vật kêu bổ tiên. Mộ tranh biên sắc, trầm khuôn mặt nói táo quát, chủ nhân đang nói chuyện thời điểm, có ngươi cắm sao? Có phải hay không muốn cho ta hiện tại liền vậy ngươi hầm canh? Đúng rồi, nàng hiện tại là nó vô pháp phản kháng chủ nhân, cái này chủ nhân một không cao hứng là có thể muốn nó mạng ra. Nhân sâm vị khuất lùi về trong đất, bất quá quá trong chốc lát lại toát ra đầu nhỏ giọng nói chủ bạc, ta kêu tham gia. Tham gia, phi. con tưởng ở ngươi chủ nhân nơi này được ra, tưởng đều không cần tưởng, về sau ngươi liền tiểu tham. Đúng vậy tiểu tham liền tiểu tham, ở chủ nhân trước mặt, nó tuổi lại đại cũng không có tham quyền. Chờ mộ tranh nói xong, đường nặc mới ra tiếng hỏi thứ gì. Một con sống mấy ngàn năm nhân sâm, minh ngại nhân hỗ trợ trào. Mộ tranh từ trên mặt đất đứng lên ở chính mình trên người người người, lại bắt tay rồi đến đường nặc mặt biên tà trên người hương sao. Đường nặc đáp một cổ toan sú mùi vị. Tránh ra. Mộ tranh khí muốn mệnh, đẩy ra đường nặc liền hướng quân doanh đi. Chương 433 kích hoạt một hệ dị năng. Sau đó tiểu tham lại toát ra tới nhỏ giọng nói chủ bạc ngươi nam nhân là phàm nhân, thực lực lại quá thấp, nghe không đến, trên người của ngươi thật sự rất thơm. Thứ này thật đúng là táo quát, bất quá thông qua tiểu tham nói, nàng cũng rốt cuộc minh bạch đường nặng vì cái gì nghe không đến. nặc vội vàng tiến lên ôm lấy mộ tranh cam nhi đường nóng giận, đầu ngươi chơi trên người của ngươi cái gì hương vị đều không có, hơn nữa liền tính thật sự có toan xú vị, ta cũng không chê. Mộ tranh cười nói không sinh khí, đi đi vào trước, hôm nay tất cả mọi người bị mổ bị thương, muốn giúp đại gia xử lý miệng vết thương mới được. Nói đại gia thương, đường nặc buông ra mộ tranh, quay đầu lại đóng lại cửa sắt những cái đó tiểu hắc điều sắc thật lợi hại, có vài tên binh lính bị mổ chỉ còn lại có một đống bạch cốt. Mộ tranh gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, lại ra tiếng hỏi lần này có bao nhiêu người hy sinh. Đường nặc ra tiếng nói đã chết ba mươi mấy cá nhân. Trong đó liệp ưng chiến đội có 5 cái, còn có mười mấy người bị trọng thương, bên này không có một hệ dị năng giả, nếu không nhanh lên vì bọn họ trị liệu, bọn họ chung có một ít sẽ chết, có một ít sẽ bị cắt chi. Mộ tranh quay đầu lại cười đối đường nặc nói ngươi hiện tại là một hệ dị năng giả. Đường nặc vô vô cái chán, hắn thiếu chút nữa đã quên, hắn mới vừa kích hoạt một hệ dị năng. Tứ cấp một hệ dị năng hẳn là có thể đem trong cơ thể thi độc bước ra tới. À nặc ngươi thử xem. Mộ tranh nói một câu, chính mình đã bắt đầu điều động trong cơ thể một hệ dị năng giả, chữa trị ở thân thể. Chỉ thấy những cái đó bị chim nhỏ mổ thương huyết động, không ngừng chảy ra máu đen. Bất quá vài phút, nàng trong cơ thể thi độc bị toàn bộ bài xuất, miệng vết thương cũng đều bị chữa trị. Nàng xoay người, nhìn đến đường nặc cũng đã bị thi độc cấp bức ra tới, chờ đường nặc chữa trị miệng vết thương, hai người cùng nhau trở lại đại sảnh. Tất cả mọi người đã ở trong đại sảnh, trên mặt đất nằm mười mấy người bệnh nặng người bệnh, này mười mấy người hiện tại đã chỉ có hết giận không có tiến khí, trên người huyết nhục mơ hồ một mảnh, rất nhiều địa phương thịt đã không có, chỉ còn lại có sinh sôi bạch cốt. Tiếu vân sướng nhìn đến mộ tranh, lập tức liền đứng lên đi qua đi mộ tỷ, ngươi xem có biện pháp cứu bọn họ sao. Ta đem đại gia trên người nước thuốc đều tập hợp ở bên nhau, cho bọn hắn uy đi xuống, nhưng vẫn như cũ vô dụng. Diệp Sa cũng đứng lên nói tiểu tranh, nếu có biện pháp, ngươi cần phải cứu cứu bọn họ. Yên tâm, bọn họ đều sẽ không có việc gì. An ủi mọi người một câu, mộ tranh vứt ra một cây trẻ con cánh tay thô mạn đằng, mạn đằng sau khi rời khỏi đây biến thành trưởng ra 5 căn chi nhánh, vô căn chi nhánh phân biệt cuốn lấy 5 người, nàng điều động một hệ dị năng giả bắt đầu vì này 5 người chưa thương. Một hệ dị năng giả Diệp Sa có chút ngoài ý muốn, nhưng đừng dã, tô tử ngộ. Tần tử hành bọn họ bốn cái, còn có liệp ưng chiến đội tất cả mọi người sợ ngây người. Mộ tranh có được tinh thần hệ, hòa hệ, không gian hệ dị năng, nàng vốn dĩ chính là một cái nghịch thiên tồn tại, hiện tại còn nhiều ra một hệ dị năng. Này này này, cũng quá nghịch thiên đi. Kế tiếp đường nặc cũng làm ra đồng dạng động tác, lần này một đám người cả kinh cầm ném mau ngã xuống. Lại là một cái tứ cấp bốn hệ dị năng giả. Này đối vị hôn phu thê như vậy như Như vậy túm, cái này làm cho người khác còn như thế nào sống. Nhìn đến những cái đó người bệnh trên người máu đen không ngừng toát ra, mọi người đã cả kinh tìm không lớn tự mình, người khác làm không được, bọn họ cư nhiên đều có thể làm được. Đêm nay mộ tranh cùng đường nặc dùng ba cái nhiều giờ, trong cơ thể dị năng cơ hồ đều háo xong, mới chữa khỏi mọi người thương. Vội xong, hai người mệt đến không được, nhưng đường nặc vẫn như cũ phi thường săn sóc. Ngồi sổm xuống thân đem mội tranh cong lên tới, trên lưng lâu đi ký túc xá nghỉ ngơi. Hai người trở lại ký túc xá liền tiến vào không gian, ngâm mình ở suối nước nóng trong hồ. Hôm nay tiêu hao quá lớn, hai người tiến suối nước nóng chỉ lập tức đã ngủ. Ở hai người ngủ sau, kia chỉ vẫn luôn thảm tử trong nước cự trứng chậm rãi trồi lên mặt nước, sát ngoài ca chi ca chi vỡ ra, một con ướt dầm dề nhìn không ra nguyên hình điểu phá sát mà ra. Nó quăng ở đầu. Miệng sắc tới gần mộ tranh cánh tay, một giọt màu đỏ chất lỏng từ nó trong miệng toát ra tới, tích ở mộ tranh cánh tay thượng, sau đó biến mất không ảnh vô tung. Ma kia chỉ điểu cũng tại chỗ biến mất, nàng trắng non cánh tay thượng nhiều ra một con hỏa phượng đồ đằng. chương 434 xuất phát về nhà. Sáng sớm mộ tranh tỉnh thời điểm, người đã ở nhà gỗ trong phòng, quần áo cũng đã thay đổi. Nàng dùng tinh thần lực trong không gian lục soát một vòng, ở phòng bếp tìm được rồi đường nặng. Đường Nặc đang ở làm bữa sáng. Mộ Tranh tiến vào bường vệ sinh rửa mặt một phen ra khỏi phòng, đi vào phòng bếp, từ phía sau ôm Đường Nặc, cả người đều dựa vào ở hắn phía sau lưng. "Tỉnh." Đường Nặc cười cười, nhẹ giọng nói đi rửa mặt, chuẩn bị ăn cơm. "Thời qua. Vậy buông ra, ăn cơm." "Nga." Mộ Tranh lên tiếng, ngoan ngoãn buông ra hắn, đem đồ ăn bưng lên làm. Đường Nặc mới nắm lên Mộ Tranh tay. Kéo ra ống tay háo ra tiếng hỏi cánh tay thượng như thế nào nhiều cái này, tối hôm qua tiếng không gian thời điểm, đều không có thấy. Gì? Mộ tranh cũng nhìn trên tay đồ đằng, vẻ mặt nghi hoặc ta cũng không biết nơi nào tới. Đường nặc ra tiếng nói này hẳn là khế ước thú đồ đằng, cam nhi ngươi cảm giác một chút, xem có không cùng thứ gì lấy được liên hệ. Mộ tranh thử thử, thật đúng là cảm giác được một con nho nhỏ hỏa hồng sắc điểu. Ngươi là ai? Chủ nhân? Ta tiểu phượng, tiểu phượng mới sinh ra còn thực suy yếu, vô pháp cùng chủ nhân quá nhiều câu thông. ngạch, Mộ tranh vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía đường nặc một con chim, têu tiểu phượng, nó nói mới sinh ra, vô pháp cùng ta quá nhiều câu thông. Điều! Đường nặc trầm tư trong chốc lát, ra tiếng nói có thể hay không là suối nước nóng chỉ kia chỉ cự chứng. Mộ tranh lập tức phóng thích tinh thần lực đến suối nước nóng chỉ xem xét, suối nước nóng trong hồ đã không có đơn. Chỉ có một ít vỏ trứng trầm ở đáy nước. Hẳn là, mộ tranh nhìn nhìn chính mình cánh tay, có thực nghi vẫn muốn hỏi, nhưng tiểu phượng không để ý tới nàng. Nàng chỉ có thể nhìn về phía đường Nặc ga Nặc. Ngươi như thế nào biết đây là khế ước thú đồ đằng. Đường Nặc cởi trên người săn sóc, xoay người sang chỗ khác, hắn phía sau lưng xương bả vai vị trí cũng có một con màu trắng đồ đằng, là thu nhỏ lại bản tiểu kiểu. Kỳ thật hai người cũng không phải lần đầu tiên thẳng thắn thành khẩn tương đãi Nhưng mộ tranh thật đúng là không có chú ý đường nặc phía sau lưng, cho nên cũng không biết hắn phía sau lưng thượng còn có đồ đằng. Mộ tranh trên người sờ sờ nó như là lớn lên ở trong tay đồ đằng, ra tiếng hỏi ngươi chừng nào thì cùng tiểu cửu khế ước. Sinh ra liền có. Đường nặc đáp một câu, cầm quần áo mà tốt, đem chiếc đũa đưa cho nàng mau ăn cơm, đại gia còn chờ chúng ta đi xuống tập hợp. Mộ tranh không có hỏi nhiều, đường nặc ánh mắt đầu tiên nhìn thấy tiểu cửu liền cảm thấy tiểu cửu là tới tìm hắn, cho nên hắn sinh ra liền có cái này đồ đằng cũng không phải cái gì không thể lý giải sự tình. nàng túi đầu ăn một lát cơm, lại nghĩ đến một vấn đề, vì thế ngẩng đầu hỏi sinh ra liền có, vậy ngươi như thế nào trở thành binh? Nay đồ đằng khi còn nhỏ xác thật làm ba mẹ thực sốt ruột, cũng tìm rất nhiều bác sĩ xem qua, bệnh viện suy nghĩ rất nhiều biện pháp đều không có đem nó đi trừ, nói đường là cấp mộ tranh gấp một ít đồ ăn. Lại mới nói nói Thượng trưởng quân đội là thác đem chỉ huy quan bang đội, đem chỉ huy quan cũng biết đó là bớt, không phải hình xăm, mới bằng lòng hỗ trợ. Mộ tranh nết miệng cười nguyên lai like ngươi là đi cửa sau tiến trường quân đội. Đi cửa sau tiến trường quân đội là không sai, nhưng người nam nhân có được sở hữu chiến công đều là dựa vào chính mình kiếm tới. Đường nặc rối tay vô vô mộ tranh đầu mau ăn cơm. Nga! Mộ tranh lên tiếng, túi đầu bắt đầu ăn cơm. Chờ hai người cơm nước xong xuống lầu, những người khác đã thu thập hảo, trước mắt vết thương trong viện dừng lại hơn 20 chiếc quân dụng xe tải, 5 chiếc quân dụng xe thiết giáp, đại gia đã hợp lực đem biến dị điểu thi thể nâng lên xe, tính toán cùng nhau mang về. Ngày hôm qua mộ tranh cùng Diệp Sa đã đạt thành hiệp nghị, nàng muốn lông chim cùng miệng xác, móng nuốt, Diệp Sa muốn thịt. Vài người thương lượng hảo lộ tuyến, liền ngồi trên xe xuất phát. Lần này bọn họ đi vẫn là con đường từng đi qua. Tuy rằng có một khác điều càng tốt đi lộ có thể đi, nhưng con đường kia muốn ở núi lớn chuyển một vòng lớn, vì an toàn khởi kiến, bọn họ lựa chọn đi càng gần lộ. Chương 435 biến dị lợn rừng chặn đường. Mộ tranh cùng đường nặc ngồi ở đệ nhất chiếc xe thiết giáp nội, hai người tập trung tinh thần nhìn chung quanh, không dám có chút chấm trễ. Ở trên đường chạy 20 mấy phút bộ dáng, an tính núi rừng chung chuyển đến một ít tường động, mặt đường cũng tiểu biên độ run rẩy lên. Đường Nặc cầm lấy bộ đàm đối mặt sau đoàn xe nói đến chú ý cảnh giới. Chân tử Hàng thả chậm tốc độ xe, cũng tập trung tinh thần nhìn bốn phía. Thình thịch một tiếng vang nhỏ, phía trước 200m tả hữu trong rừng cây lao tới thượng trăm chỉ biến dị thú. Nhìn đến này đó biến dị thú mộ tranh huyệt thái dương thình thịch nhảy lên. Biến dị lợn rừng, cái đầu so voi còn muốn lớn hơn một chút, toàn thân đen nhánh, trên người mao giống như vô số cương trầm, dùng tay nhẹ nhàng một chạm vào liền sẽ bị đâm thủng. Nó ra thịt so biến dị điểu cưng rắn mấy chục lần, súng laser cũng không gây thương tổn nó mảy may. Đời trước các nàng ở biến dị lợn rừng trong tay ăn rất nhiều mệt, căn cứ cũng thiếu chút nữa bị biến dị heo cấp công phá. Nếu không phải có người trong lúc vô tình tìm được rồi biến dị lợn rừng nhược điểm, nàng khả năng đợi không được chỉnh giang tinh kế, cũng đã đã chết. Này đó biến dị lợn rừng nhược điểm là cốc hoa, hơn nữa này đó biến dị lợn rừng nhìn hình thể khổng lồ. Nhưng chúng nó thân thể phi thường nhanh nhẹn, muốn đối phó chúng nó, tuyệt đối không dễ. Đương nhiên này đó Mộ Tranh sẽ không nói ra tới, nói quá nhiều sẽ chỉ làm đại gia càng thêm hoài nghi nàng. Tuy rằng hiện tại là sống chết trước mắt, nhưng vì chính mình an toàn, nàng tuyệt đối không thể lộ ra càng nhiều không biết đồ vật. Chân tử hàng giẫm phanh lại, quay đầu lại nhìn về phía Mộ Tranh cùng Đường Nặc. Mộ Tranh nghiêng đầu nhìn về phía Đường Nặc, Đường Ngạc gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài những cái đó lợn rừng. Sau đó cầm lấy bộ đàm nói đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị, không có mệnh lệnh không chuẩn xuống xe. Ném xuống lời này, Đường Ngạc lại một lần gắt gao nhìn chằm chằm phía trước biến dị lợn rừng. Địch bất động ta bất động. Nghe được Đường Ngạc mệnh lệnh, mặt sau xe thiết giáp binh lính đứng ra, khẩu súng đặt tại xe đỉnh cảnh giác nhìn phía trước biến dị lợn rừng. Quân dụng xe tải thượng binh lính cũng đều khẩu súng ôm ở trước ngực. Làm tốt tùy thời xuống xe chuẩn bị. Biến dị lợn rừng đàn cũng nhìn chầm chằm đường nặc đoàn người bất động, liền như vậy rằng có hơn 10 phút. Giống. Đi đầu biến dị lợn rừng phát ra một tiếng đinh thai như góc tiếng hô, ngay sau đó nó mang theo biến dị lợn rừng đàn hướng bên này vọt lại đây. Biến dị lợn rừng phát ra tiếng hô thời điểm, đường nặc ra tiếng hô nạ pháo. Hàng phía trước Trần Tử Hàng, Tô Tử Ngộ không có một lát do dự, lập tức ấn lái xe thượng nạ pháo cái nút xe thiết giáp trên đỉnh hai sợi tóc bắn ống bắn ra hai quả đạn tháo, đạn tháo vọt vào biến dị lợn rừng đàn, chạm vào một tiếng nổ tung, tức khắc khói đen nổi lên bốn phía, xi măng mặt đất, bùng đất tạc nơi nơi đều là. vốn dĩ cho rằng lần này không thể đem sở hữu biến dị lợn rừng tiêu diệt, ít nhất cũng có thể giải quyết một ít, cũng có thể ngăn cản chúng nó tới gần. nhưng biến dị lợn rừng từ khói đen trung lao tới, kia tốc độ không hề có giảm bớt, xuống xe đánh. Đường nặc cầm bộ đàm hô một tiếng, Tô Tử Ngộ cùng Trần Tử Hàng thao tác xe thiết giáp thượng thương bắt đầu đối lợn rừng đàn tiến hành cắn quét. Đường nặc cũng lập tức mang theo những người khác nhảy xuống xe, đối với biến dị lợn rừng đấu võ, bọn họ thương không có đối biến dị lợn rừng chiếu thành bất luận cái gì thương tổn, thậm chí vô pháp làm biến dị lợn rừng tốc độ chậm lại. Bọn họ lại thử sử dụng dị năng đối phó biến dị lợn rừng, nhưng vẫn như cũ vô pháp thương đến biến dị lợn rừng. Ngay cả đường nặc như vậy tứ cấp dị năng giả dị năng đều không thể thương biến dị lợn rừng mảy may. Nhìn đến biến dị lợn rừng đàn càng ngày càng gần, đường nặc dừng lại lớn tiếng nói thổ hệ dị năng giả, chúc tương đất, những người khác cùng ta tiến lên. Nói xong đường nặc lấy ra một cái dương gỗ, dương gỗ là sắc bén vô cùng dao găm. Không cần đường nặc vô nghĩa, một đám binh lính cầm lấy dao găm đi theo đường nặc lao ra đi. Thổ hệ dị năng giả cũng lập tức dựng nên một đổ tương đất phòng ngừa biến dị lợn rừng sông tới đem xe hủy hoại. chương 436 bị lợn rừng đuổi theo mãn sơn chạy. Mộ tranh lấy ra một đống ngân thương. Nhìn đến mộ tranh lấy ra tới đồ vật, rất nhiều người yên lặng cầm lấy bọn họ chưa từng dùng qua dao găm, đi theo sông ra ngoài. Ai nha? Tại đây nhóm người trong lòng, rốt cuộc chính mình là bọn họ đội trưởng, vẫn là đường ngặt là. Mộ tranh vẻ mặt thất bại nhìn đã lao ra đi các đội viên. Tiếu vân sướng đi qua đi cầm lấy một cây ngân thương, huy hai hạ mộ tỷ, cái này muốn dùng như thế nào? Tiếu vân sướng tuyệt đối là mộ tranh trung thực người ủng hộ, nếu không phải mộ tranh, hắn không có khả năng có hiện tại tiêu sái, cho nên chẳng sợ biết mộ tranh quyết định là sai lầm hắn cũng sẽ ủng hộ. Hắn hồ ở hắn trong trí nhớ mộ tranh làm bất luận cái gì lựa chọn đều không phải sai, cho nên lần này hắn vẫn như cũ tin tưởng nàng. Tưởng dùng như thế nào đều được, chỉ cần có thể giết biến dị lợn dừng. Ném xuống lời này mộ tranh nắm lên ngân thương lao ra đi. Thiếu vân sướng cũng lập tức đi theo sông ra ngoài. Mọi người lao ra đi sau, hướng tôi biến dị lợn rừng đàn vọt qua đi, cầm dao găm cùng lợn rừng tiến hành vật lộn. Mộ tranh cũng cầm ngân thương tiến lên, nàng một bên tránh né lợn rừng công kích, một bên dùng ngân thương hướng lợn rừng trên người thứ, nàng biết làm như vậy không dùng được, mà làm như vậy chỉ là vì không bại lộ chính mình. Tiếu Vân sướng xông tới cùng mộ tranh cùng nhau đối mặt một đầu biến dị lợn rừng. Hai người một tả một hữu đối lợn rừng tiến hành giao công. Biến dị lợn rừng thực mau đã bị hai người cấp chọc giận, bay thẳng đến Tiếu Vân sướng đâm qua đi. Tiếu Vân vui sướng tốc sau này lui, nhưng vẫn là không có biến dị lợn rừng tốc độ mau, chỉ là trong nháy mắt biến dị heo đem Tiếu Vân sướng đâm bay đi ra ngoài. Không đợi Tiếu Vân sướng bò dậy, biến dị lợn rừng đã tiến lên đem Tiếu Vân sướng đạp lên trên mặt đất. Giống. Biến dị lợn rừng hưng phấn gầm rú một tiếng, lập tức mở ra so Tiếu Vân Sướng đầu còn muốn đại miệng cắn đi xuống. A, mộ tỷ, cảm ơn ngươi. Tiếu Vân Sướng tuyệt vọng nhìn đã gần trong gang tức biến dị lợn rừng, hắn không muốn chết, càng không cam lòng liền như vậy chết đi. Nhưng hắn tứ chi đã bị biến dị lợn rừng giẫm đoạn, hơn nữa hắn biết không quản là mộ tranh, vẫn là những người khác đều không đối phó được này đó quái vật khổng lồ, hắn hiện tại trừ bỏ chờ chết. Không, có khác lộ có thể đi. Giống. Một tiếng thê thảm tiếng kêu lên đỉnh đầu vang lên, ngay sau đó biến dị lợn dừng hướng hắn bên phải ngã xuống đi. Mộ tranh đi tới trên cao nhìn xuống nhìn tiếu vân sướng ngươi di ngôn chính là một câu cảm ơn sao. Ngươi chẳng lẽ không nên nói, nhất định phải là ngươi xuống mổ vì an, tự cấp ngươi thiêu mấy cái nhà hoàn hầu hạ ngươi sao. Tiếu vân sướng ngơ ngác nhìn mộ tranh, một hồi lâu mới nói nói mộ tỷ, ngươi như thế nào làm được. Mộ Tranh nhấp nhấp miệng hoa, Thiếu Vân sướng vẻ mặt vô ngữ Mộ Tỷ, ngươi hảo ý thức sao? Ngươi một cái nữ, cả ngày liền nghĩ hoa. Ta không hoa, ngươi liền thật thành hắn bữa ăn ngon. Ngươi cái không lương tâm vật nhỏ, cô nà ái mãi, mãi cứu ngươi, ngươi còn dám mắng ta? Mộ Tranh buồn bực mắng một câu, xoay người liền đi. Nhìn đến Mộ Tranh phải đi, Thiếu Vân sướng nhìn nhìn bên cạnh biến dị lặn rừng, rất sợ kia đồ vật sẽ hồi quang phản chiếu Mộ Tỷ, đường đi a tay của ta, ta chân chặt đứt. Mộ tranh ném ra một cây mạ đằng, mạng đằng trường ra mấy cây chi nhánh đem chúng quanh mấy cái vài người cùng nhau kéo ra chiến trận, sau đó đối bọn họ tiến hành trị liệu. Ở mộ tranh cấp vài người trị liệu thời điểm, đường nặc trong đầu một phen thiên nhân giao chiến sau, hắn rốt cuộc hướng tới trước mặt một con lợn rừng cúc hoa chém tới. Lợn rừng toàn thân trên giới đều không có nhược điểm, vô luận bọn họ dùng biện pháp gì đều không thể tiêu diệt lợn rừng. Cũng chỉ có mộ tranh một lưới lê xuyên lợn rừng cúc hoa, mới đưa kêu chỉ lợn rừng tiêu diệt, cho nên hắn hiện tại phi thường xác định lợn rừng cúc hoa chính là nhược điểm. Tuy rằng có chút không tiếp thu được sự thật này, nhưng vì dết này đó lợn rừng, hắn vẫn là làm như vậy. Đường nặc dao găm đâm vào lợn rừng cúc hoa, tức khác lợn rừng cúc hoa nội phun ra một cổ máu tươi, lợn rừng phát ra hết thảm một tiếng, quay đầu hướng đường nặc đánh tới. Đường nặc sử dụng tốc độ dị năng nhanh trong tránh đi lợn rừng công kích Lợn rừng một lần không thành công, liền lại một lần giống đường nặc tiến lên, đường nặc lại tránh đi, lợn rừng lại xông lên đi. Vốn đang tưởng noi theo đường nặc công kích lợn rừng cúc hoa người lập tức khiếp bước, bọn họ không phải tất cả mọi người có tốc độ dị năng, bọn họ chạy bất quá lợn rừng, cũng vô pháp né tránh lợn rừng công kích, cho nên không dám đi nếm thử, để tránh bị lợn rừng đuổi theo chạy. Chương 437 Cầu Cứu Mộ tranh trị hết vài người mạng đằng ném qua đi cuốn lấy tường đất bên cạnh một cây ngân thương, ném cấp đường nặc a nặc tiếp theo, đường nặc quay đầu lại nhìn đến bay qua tới ngân thương, lập tức đón nhận đi bắt chủ ngân thương, kia chỉ lợn rừng lập tức đuổi tới trước mặt, hắn lắc mình tránh đi lợn rừng công kích, vọt tới lợn rừng mặt sau, dùng dị năng bao vây lấy ngân thương, sau đó một lưỡi lê nhập lợn rừng quốc hoa, ngân thương đâm vào lợn rừng thân thể, đâm thủng nó ngũ tạng lục phủ, lợn rừng liền tiếng kêu thảm thiết cũng chưa đến cợt phát ra. Liền thịt một tiếng ngã trên mặt đất. Cho các ngươi một đám không tin nhà ta mộ tỷ, đều chạm bên cạnh đi xem lão tử như thế nào ngược lợn rừng. Tiếu vân sướng giống lên một tiếng, bắt lấy ngân thương sông lên đi, hướng tới một đầu lợn rừng cúc hoa tiếp đón qua đi. Bất quá đã có hai chỉ biến dị lợn rừng chết ở ngân thương hạ, này đó lợn rừng cũng học khôn khéo, nhanh chóng thay đổi thân thể. Tiếu vân sướng ngân thương đâm cái không, còn không kịp thu hồi, một khác đầu lợn rừng đã hướng hắn đánh tới con Hảo bên cạnh tốc độ dị năng giả bắt lấy Tiếu Vân Sướng, đem Tiếu Vân Sướng túng khai, bằng không Tiếu Vân Sướng lần này lại phải bị đâm bay đi. Mẹ nó, Tiếu Vân Sướng khí bạo một câu thô khẩu lại xông lên đi, hắn còn không tin hắn giết không được này đó xuất sinh. Mộ tranh bất đắc dĩ lắc đầu dẫn theo ngân thương xông lên đi đối phó biến dị lận rừng, Tiếu Vân Sướng trước kia nhìn rất thành thục, nhưng tới rồi các nàng đội về sau, chậm rãi liền lộ ra bản tính. Hắn kỳ thật cũng chỉ là một cái hại tử, trước kia sở hưu thành thục chẳng qua là vì bảo hộ chính mình. Một đám người nhìn nhau liếc mắt một cái, tránh đi lợn rừng lui ra ngoài, đi bắt khởi ngân thương xông lên đi đối phó biến dị lợn rừng. Không có bắt được ngân thương người, cũng cầm dao găm hướng biến dị lợn rừng cúc hoa chém, như vậy tuy rằng có thể trọc giận lợn rừng, nhưng cũng sẽ làm lợn rừng cúc hoa bại lộ ở những người khác trước mặt, như vậy những người khác cũng càng có cơ hội giết lợn rừng. Tuy rằng bọn họ không có thương lượng quá chiến lược, lại cũng phi thường có an ý phối hợp lại đối phó lợn rừng. Trải qua ba cái nhiều giờ nỗ lực, bọn họ rốt cuộc bãi bình sở hữu lợn rừng. sát xong lợn rừng, lực lượng hệ dị năng giả cùng không gian hệ dị năng giả, động thủ đem biến dị lợn rừng toàn bộ dọn lên xe. Nơi này mùi máu tươi thực trọng, bọn họ không dám nhiều làm dừng lại, lập tức lái xe rời đi. Giữa trưa thời điểm xe không có đỉnh, Đại gia ở trên xe tùy tiện ăn một ít lương khô đối phó rồi một đốn. Buổi chiều một chút tả hưu, bọn họ tới rồi một cái ngã ba đường. Mới vừa tiến vào ngã ba đường, một chiếc quân dụng xe tải từ một con đường khác cấp tốc nhảy vào chủ lộ. Nhìn đến phía trước quân dụng xe tải đoàn xe, lái xe người lái xe xông tới song song mặt sau một chiếc xe tải, ghế phụ toát ra một người đầu, ra tiếng giò hỏi bên cạnh lái xe binh lính hát. Huynh đệ các ngươi là cái kia bộ đội. Lái xe binh lính đáp trong núi. Trong núi tên kia binh lính sửng sốt, chống cửa sổ xe thân thể vươn đi lớn tiếng hỏi công binh sưởng sao. Lái xe binh lính nghiêng đầu nhìn thoáng qua người nọ, không nói gì. Công binh sưởng là cái bí mật, hắn không biết đối phương vì cái gì hỏi như vậy, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nói bậy lời nói. Binh lính vội vàng nói chúng ta là thủ đô tới, chúng ta đường xỉ trường làm chúng ta lại đây tìm các ngươi. Lái xe binh lính lập tức hỏi đường xỉ trường. Đường toàn trường cùng đường dỉnh lớn lên phụ thân. Binh lính đáp đúng vậy. Lái xe binh lính đáp đường toàn trường cùng đường dỉnh lớn lên ở phía trước, bọn họ mang theo chúng ta ra tới. Binh lính rất là kích động, vội vàng nói kia thật tốt quá, bọn họ ở chiếc xe kia thượng, chúng ta đội ngũ đã xẻ ra chuyện, đến làm đường toàn trường bọn họ qua đi cứu người. Lái xe binh lính dừng lại xe, cầm lấy bộ đàm trước mặt mặt báo cáo tình huống. Đằng trước hai chiếc xe, được đến tin tức này lập tức quay đầu mở ra khai trở về. Chờ cứu người hai gã binh lính lập tức nhảy xuống xe, chờ xe thiết giáp dừng lại, hai người tiến lên. Nhìn đến sông tới hai người, phía trước trên xe đường dạ cùng mặt sau trên xe đường dạ cơ hồ đồng thời nhảy xuống xe bước đi đi lên và Kiệt, Trương Nguyên, sao lại thế này? Chương 438 bị biến dị lão thử vây công. Hai người tiến lên, Vạn Kiệt nôn nóng nói toàn trường, dình trường!" Lý Mai Trường bọn họ toàn bộ bị nhốt ở phía trước mỏ than trong xưởng, bên trong có rất nhiều biến dị lao thử. Đường Giã lập tức nói dẫn đường, Trương Nguyên ngươi thượng chúng ta xe, đem tình huống nói rõ ràng. Hai người không dám chậm trễ lập tức dựa theo đường Giã nói đi làm. Vài người ngồi trên xe, đường nặc cũng dùng bộ đàm yêu cầu mặt sau đoàn xe quay đầu đi theo vừa đi mỏ than xưởng. Trên đường Trương Nguyên đem sự tình nói một lần. Nguyên lai căn cứ bên kia rốt cuộc đem tiếp ứng công binh xưởng nhiệm vụ giao cho 3.167 bộ đội, bởi vì đường dã, đường nặc đều không ở. Đường quốc hoa đem nhiệm vụ này giao cho luôn luôn trầm ổn Lý Mai Trường. Vì thế Lý Mai Trường mang theo 1.000 nhiều người, lái xe Minh Mông quần cuộn tiến vào núi lớn. Kết quả Lý Mai Trường tìm không thấy lộ mang theo người vào núi sau, đi nhầm, trực tiếp theo con đường này đi xuống, tiến vào phía trước mỏ than xưởng. Lý hai Trường nghĩ dù sao đều tới, liền tính toán đem than đá cùng nhau vận trở về, nào biết đâu rằng mỏ than trong sưởng trào ra thượng vạn chỉ biến dị lao thử. Này đó biến dị lao thử cùng phía trước tập kích căn cứ biến dị lao thử không giống nhau, chúng nó cái đầu chỉ so bình thường lao thử đại gấp 2 tả hưu, chúng nó tốc độ nhanh nhẹ, có thể toàn thủ còn có thể bỏ tường. Người hơi chút không chú ý nó là có thể chui vào trong quần áo, một khi có người té ngã. Người nọ trên người lập tức bỏ đầy lao thử, bất quá nháy mắt người nọ liền sẽ biến thành một đống bạch cốt. Lý Mai Trường đoàn người cùng biến dị lao thử liên tục chiến đấu hăng hái một ngày một đêm, viên đạn dùng xong rồi, dị năng tiêu hao không sai biệt lắm, cuối cùng bị này đó biến dị lao thử bước tiến một gian cục đá xây trong phòng, biến dị lao thử vây quanh ở bên ngoài tạm thời vào không được. Lý Mai Trường biết đường giã cùng đường nặc đi chính là lâu thủy hà. Nghĩ có lẽ hai người còn có thể theo kịp vào núi cứu người, cũng khiến cho Vạn Kiệt cùng Trương Nguyên sử dụng tốc độ dị năng lao ra đi, lái xe rời núi phát tín hiệu cầu cứu. Một giờ sau đoàn xe tiếp cận mỏ than sưởng, còn cách đến có chút xa, liền nghe được đứt quãng tiếng súng truyền đến. Đường Dã đã làm được ghế phụ, trong tay hắn cầm kính viễn vọng nhìn phương xa, xe xoay một cái quăng, nơi xa mỏ than sưởng tiến vào hắn tầm mắt. Mỏ than trong xưởng rậm rạp tất cả đều là biến dị lao thử. Ở đường nặc ý bảo hạ, đoàn xe thả chậm tốc độ xe, đường nặc xếp so đường dã, mộ tranh đều cầm kính viễn vọng quan sát trước này đó biến dị lao thử. Bất quá bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, này đó nhìn như không hề lực sát thương lao thử đã từ bên đường chui ra tới, nam bò đang ở vận chuyển lốp xe một đường bò lên trên thân xe, ở bò lên trên xe. Một chiếc quân tập nội, ghế phụ binh lính trong tay cầm bộ đàm, chính tụ tập hoàn hồn chú ý chung quanh động tĩnh. Lúc này một con biến dị lao thử từ nửa khai cửa kính chui vào tới, rơi vào cổ hắn một ngụm cắn ở hắn trên cổ. T. Binh lính hít hà một hơi lập tức dôi tay đi bắt phía sau căn chính mình đổ vật, kết quả vói qua tay lại bị biến dị lao thử một ngụm cắn. Mẹ nó. Binh lính mắng một câu, bắt tay rút về tới, nhìn đến trên tay treo lao thử, hắn lập tức vươn một cái tay khác bóp chặt lao thử cổ, đem kia chỉ lao thử đầu bóc nát. Vốn dĩ cho rằng như vậy liền tính, không nghĩ tới hắn còn không có đem biến dị lao thử quăng ra ngoài. Một đống lao thử rất xuống dưới, này đó lao thử rơi xuống xuống dưới lập tức ở trên người hắn không ngừng cắn xé lên. A! Người nọ phát ra hét thảm một tiếng, tài xế nhìn đến chiến hữu bị vây công, lập tức dừng lại xe muốn đem chiến hữu từ lao thử đôi tốn ra tới. Kết quả chỉ lôi ra một con nửa cái cánh tay cùng một đoạn xương cốt tay. Chạy mau! Tài xế kêu to đi đẩy cửa xe, muốn xuống xe đào tẩu, hắn mới vừa mở cửa xe ghế phụ biến dị lao thử đã phát đi lên, điên cuồng căn xé hắn. Lúc này trừ bỏ phía trước 5 chiếc quân dụng xe thiết giáp, mặt sau sở hữu trong xe đã bỏ tiến rất nhiều biến dị lao thử. Này đó biến dị lao thử rất là khủng bố, một phát gục nhân thân thượng lập tức bắt đầu căn xé, lại tiêm lại sắc bén hàm răng một ngụm đi xuống là có thể muốn xuyên làn ra cùng huyết nục kia tư vị so cái gì đều khó chịu. Chương 439 bị biến dị lao thử vây công hai Phía trước 5 chiếc xe thiết giáp không có mở cửa sổ hộ, xe quanh thân cũng không có bất luận cái gì địa phương có thể chui vào đi. Dầm dạp biến dị lao thử ghé vào trên thân xe gầm cán, muốn đem thân xe gầm xuyên. Xuyên thấu qua kinh chiếu hậu nhìn đến mặt sau xảy ra chuyện sau. Phía trước xe thiết giáp người trên lập tức thối lui cửa xe, muốn đến mặt sau hỗ trợ, nhưng mặt đất là đã bò đẩy biến dị lao thử, nếu là đem chân buông đi. Giao nhau lập tức bị gầm rớt, nhưng là mặt sau người cũng không thể không cứu. Một chiếc xe thiết giáp tài xế là một người thiêu tá, thiếu tá mới vừa đẩy cửa ra, đứng lên, một con biến dị lao thử bổ nhào vào cánh tay thượng, bắt đầu cắn xe cánh tay hắn, không đợi hắn đem kia chỉ biến dị lao thử ném xuống đi, lại có mấy chỉ biến dị lao thử bổ nhào vào trên người hắn, kia đồ vật treo ở trên người hắn giống như là bị cường lực keo dính ở giống nhau, còn không ngừng mà ở trên người hắn gầm cắn. Thiếu tá vài lần muốn đem trên người đồ vật ném xuống, nhưng như thế nào cũng ném không đi xuống. Lại có mấy chỉ biến dị lao thử nhào lên đi quải đến trên vai hắn trên đùi, không đợi những người khác cứu hắn. Hắn ké trên mặt đất, hắn không ngừng trên mặt đất quay cuồng. Hắn dây rùa rút ra quân đủng súng lục đỉnh ở treo ở ngực hắn đồ vật vận động co súng. Một tiếng, hai tiếng, một đoàn đoàn máu từ kia đồ vật trên người phun tới, nhưng kia đồ vật chính là cắn không buông khẩu. Lúc này đường nặc ném ra một cây mạn đằng cuốn lấy binh lính, đem thiếu tá từ trên mặt đất túm lên ném đến xe thiết giáp xe đỉnh, kia chiếc xe thiết giáp người lập tức bỏ lên trên xe thiết giáp hỗ trợ đem trên người hắn biến dị lao thử chảo hạ tới. Sự phát đột nhiên, một phút không đến, người nọ đã bị cắn thảm không nỡ nhìn, chân trái cẳng chân đã chỉ còn lại có xương cốt. Bị thương thiếu tá rất thống khổ, đôi tay chảo thành nắm tay, trên mặt ứa ra mồ hôi lạnh. Nhưng hắn lại không có phát sinh một tiếng tiếng hô. Lên xe đỉnh. Đường nặc giống lên một tiếng, ném ra băng trầm đem trên thân xe biến dị lao thử giải quyết, nhảy đến xe thiết giáp xe đỉnh. Đường nặc nhanh chóng nhảy đến mặt sau, bắt đầu giúp thiếu tá trị liệu. Những người khác cũng nhanh chóng bỏ lên trên xe, nhảy qua đi. Những người khác cùng ta đi mặt sau hỗ trợ. Đường dạ nói một câu, mang theo người hướng phía sau xe tải thượng hướng. Mộ tranh liền đứng ở đường nặc bên người. Nhìn mộ tranh vì thiếu tá trị liệu, một khi có biến dị lao thử bò lên trên xe đỉnh, nàng lập tức vứt ra mạng đằng, một mạng đằng đánh hạ đi, vô số biến dị lao thử bị đánh thành thịt nát, vô số biến dị lao thử từ trên thân xe nga xuống. Một con biến dị lao thử từ khác xe phát lại đây, hướng tới đường nặc mặt đánh tới, không đợi nó nhào lên tới, mộ tranh trong tay nhiều ra một phen kiếm, nàng một đã đâm đi, lao thử thân thể lập tức bị đâm thủng. Đỏ tươi máu nhỏ giọt tới tích ở thiếu tá trên người. Bên phải một con biến dị lao thử phi phát lại đây, vẫn như cũ không có tới gần, mộ tranh trong tay kiếm sẹt qua đi, trực tiếp nhất kiếm đem nó thân thể chia làm hai đoạn. Phía sau một con biến dị lao thử đánh tới, vẫn luôn dùng tinh thần lực chú ý chung quanh mộ tranh lập tức phát hiện nó, hơn nữa xoay người nhất kiếm sẹt qua đi, kia chỉ biến dị lao thử bị chém thành hai nửa. Mộ tranh liền như vậy mặt vô biểu tình đứng ở trong gió. Thủ nàng tưởng bảo hộ nam nhân, vô luận những cái đó biến dị lao thử tốc độ nhiều mau như thế nào nhanh ngậy, từ cái gì vị trí nào lên tới, đều sẽ chết ở nàng dưới kiếm hoặc mạ đằng dưới. 20 phút sau, đường nặc trưa khỏi tên kia thiếu tá. Thiếu tá ngẩng đầu nhìn đường nặc dình trường, cảm ơn. Đứng lên đi. Mặt sau còn có rất nhiều huynh đệ chờ chúng ta cứu viện. Đường nặc vươn tay, thiếu tá bắt lấy hắn tay, từ trên mặt đất xoay người lên. Đi. Đường nặc đối mộ tranh nói một tiếng, ba người cùng nhau vọt tới mặt sau. Mặt sau đã có rất nhiều người bị thương. Ba người cùng nhau gia nhập chiến đấu, những cái đó biến dị lao thử không bằng phía trước nhìn thấy những cái đó biến dị thú. Chúng nó thực ngược, một bàn tay đều có thể đem nó bóp nát, chúng nó sở dĩ đem đại gia làm hại thảm như vậy, là bởi vì chúng nó cái đầu tiểu, thân thể nhanh nhẹ hơn nữa số lượng nhiều, người căn bản không biết nó khi nào sẽ từ địa phương nào chui ra tới. Chương 440 bị biến dị lao thử vây công ba. Mọi người thấy mộ tranh trong tay vũ khí lạnh so thương so dị năng dùng còn phương tiện có người mở miệng hỏi mộ tranh còn có hay không vũ khí lạnh, mộ tranh cũng không cất giấu lập tức từ trong không gian đó là một đống đao, kiếm. Một ít binh lính cũng từ dày ra rút ra dao găm, bắt lấy dao găm một đao đi xuống là có thể đem những cái đó biến dị lao thử chém thành hai nửa. Liệp ưng chiến đội đội viên trung. Có hai người khiến cho mội tranh chú ý, Hồ Minh Hiên, Chu Thành, hai người kia có chút quen mặt. Suy nghĩ trong chốc lát, nàng mới nhớ tới hai người kia ở đại gia đi trước căn cứ trên đường cũng cùng bọn họ một đường, tuy rằng bọn họ không bằng ăn nhàn, diệp tân ưu tú, nhưng thực lực cũng phi thường không tồi. Giờ phút này hai người đưa lưng về phía bồi đứng, bọn họ thực tín nhiệm chính mình phía sau người, đem phía sau lưng hoàn toàn giao cho đối phương, bọn họ ở mặt thế trước hẳn là liền nhận thức. Bọn họ không chỉ là tín nhiệm đối phương, còn phi thường có ăn ý. Hồ Minh Hiên trong tay cầm một phen đại đao không ngừng huy động, đại đao thượng có mấy cái tiểu hoàn, hắn huy động đại đao thời điểm rầm rầm vang, những cái đó nhào qua đi lão thử cơ hồ không có một cái có thể tới gần hắn, toàn bộ bị đại đao chém thành hai nửa. Chu Thành trong tay cầm một cây xích sát, xích sát hai đoàn cắt có một cái hình chứng có điểm giống con quay giống nhau tiểu cầu. Cái này hình như là mộ tranh kia vũ khí lạnh ra tới thời điểm kẹp ở bên trong cùng nhau lấy ra tới. Nàng không biết đó là cái gì, nhưng nhìn đến Chu Thành khống chế này hai quả nhiên tiểu cầu, công kích biến dị lao thử động tác, nghĩ đến hắn tuyệt đối không phải lần đầu tiên sử dụng. Bên trái hai biến dị lao thử xông tới, Chu Thành đem trong tay hai cái tiểu cầu cùng nhau ném qua đi, một cao một thấp, phanh một tiếng đem hai chỉ lao thử đánh bay đi ra ngoài, hai chỉ lao thử đánh vào xe tải trên vách. Tôn ra một bãi huyết, thân thể trực tiếp bẹp bẹp dính ở xe trên vách. Ngay sau đó hắn khỏe mắt dư quang quét đến lại có hai chỉ biến dị lao thử thẳng tắp hướng hắn vọt tới. Này hai chỉ biến dị lao thử không có nhảy lên không trùng, mà là dán trên mặt đất bay nhanh chạy động. Đưa một con chạy đến hắn chân trước vừa muốn nhảy lên khi, hắn nâng lên chân hung hăng giẫm đi xuống. Trực tiếp một chân đem kia chỉ biến dị lao thử dẫm thành thịt nát. Một khắc từ hắn bên người soát mà vọt tới hắn phía sau bắn lên đặng ở xe vách tường đột nhiên bổ nhào vào hắn chuẩn bị ở sau trên cánh tay. Chu Thành bắt lấy biến dị chuột đầu, hung hăng nện ở trên mặt đất. Chi chi biến dị lão thử phát ra hết thảm một tiếng, trực tiếp đi đời nhà ma. Này đến bao lớn sức lực, mới có thể đem một con biến dị lão thử cấp ngã chết, hơn nữa nàng nhớ rõ Chu Thành không phải lực lượng hệ dị năng giả. Đang lúc mộ tranh quan sát này hai người thời điểm. Hai chỉ biến dị lao thử đột nhiên nhảy dựng lên, sắc nhọn răng cửa trực tiếp hướng mộ tranh huyết hầu cắn tới. Hồ Minh Hiên quay đầu vừa lúc thấy như vậy một màn, hắn một bàn tay bắt lấy đao, một bàn tay chụp một chút chui đao, đại đao bay qua đi, từ mộ tranh huyết hầu 5cm tả hữu vị trí bay qua đi, đã đến mộ tranh trước mặt lao thử, thân thể bị chém thành hai nửa, ấm áp huyết bắn tới mộ tranh vẻ mặt. Mộ tranh kỳ thật ở lao thử nhảy dựng lên thời điểm cũng đã phát hiện, Chỉ là còn không có tới kịp làm ra phản ứng, đại đao đã bổ tới, nhìn đại đao từ chính mình trước mặt bay qua, nàng trong lòng có chút sợ hãi, thiệt tình lo lắng đại đao hội lao sạch chính mình cổ. Một lần thất thần thiếu chút nữa liền cổ đều không có, mộ tranh không dám lại đi thần, nàng dùng mạn đẳng quân lấy lại đao, cây đại đao còn cấp hồ minh hiền, cung cầm kiếm nghiêm túc sát biến dị lao thử. Một con biến dị lao thử từ bên phải đánh tới, nàng trong tay kiếm lập tức đã đâm đi. Kiếm đâm thủng biến dị lao thử chán, không đợi nàng đem kia chỉ lao thử từ trên thân kiếm bước ra đi, mặt khác hai chỉ biến dị lao thử nhau tới, nàng thanh kiếm trở thành đao sử dụng trực tiếp chém qua đi, hai chỉ biến dị lao thử lập tức chém tới nửa người trên cùng đầu. chương 441 bị biến dị lao thử vây công bốn. Trải qua một cái nhiều giờ chém giết, trên xe người rốt cuộc đều nhảy đến trên mặt đất tập hợp ở bên nhau. Bình quyết không buông tay bất luận cái gì một người nguyên tắc. Chỉ cần đồng bạn còn có một hơi, mặc kệ nhiều phiền thoái mọi người đều đem người mang ra tới, vết thương nhẹ đỡ đi bất động, trọng thương bị vết thương nhẹ cõng. Còn có thể chiến đấu đứng bên ngoài vây, không ngừng huy động trong tay vũ khí bảo hộ chung gian người. Tân tử hành, tề phi cùng nhau khiêng một phen trọng giá súng máy, đường nạc khống chế súng máy đối với biến dị lao thử bạch bạch băn phá, bên người người phụ trách bảo hộ ba người an toàn, bọn họ khai ra một cái lộ một đường vọt vào mỏ than sưởng. Mộ tranh mang theo người ở phía sau cản phía sau, nàng trong tay cầm mạn đằng, một mạng đằng chụp được đi là có thể sợ chết rất rất nhiều biến dị lao thử. Thiếu vân sướng bọn họ không ngừng ném ra dị năng hoặc là múa may trong tay vũ khí lạnh, đánh chết bay lên tới phát lại đây biến dị lao thử. Đường Dã, tô tử ngộ mang theo người phụ trách hai bên trái phải biến dị lao thử, bọn họ trong tay hoặc là cầm thương hoặc là cầm dao găm. Một đường sắt tiến mổ than sưởng đi tới thạch ốc trước thiên đã đen nhánh một mảnh. Lý Mai Trường kéo ra môn, kích động nói đường toàn trường, đường dỉnh trường các ngươi rốt cuộc tới rồi, chúng ta đã không có viên đạn, dị năng cũng tiêu hao không sai biệt lắm, chỉ có thể đại ở chỗ này chờ đợi cứu viện. Huynh đệ hai người hướng Lý Mai Trường gật gật đầu, đường nặc lập tức lấy ra một cái dương đạn, đường dã ra tiếng nói đem người bệnh chức mang đi vào. Này gian thạch ốc biến dị lao thử công không đi vào, chỉ có một cửa sổ nhỏ hộ có thể bò đi vào. Vết thương nhẹ người bệnh chỉ cần đại ở cửa sổ nhỏ hộ thượng, là có thể ngăn cản biến dị lao thử tiến vào thạch Úc. Giàn xếp hảo người bệnh, Lý Mai Trường đoàn người phân đến viên đạn, cũng lập tức gia nhập đường nặc bọn họ, bắt đầu cùng những cái đó biến dị lao thử chém giết. Đường dã cũng an bài hai người ở thạch Úc thượng treo một ít đèn, một phương làm biến dị lao thử chui chỗ trống chui vào trong đám người. Lại trải qua một cái nhiều giờ chiến đấu, bọn họ trước mặt thi thể xếp thành tiểu sơn. Đối diện biến dị lao thử vẫn như cũ rầm rạp, phảng phất không hề có giảm bớt, càng muốn mệnh chính là, chết đi biến dị lao thử xếp thành tiểu sơn thành cái khác biến dị lao thử đá cây chân. Này đó lao thử mượn dùng trên mặt đất thi thể nhảy càng cao, càng dễ dàng nhảy vào trong đám người, công kích đám người. Cam nhi, lưu đạn, trọng súng máy, ống phóng hỏa tiễn, đường nặc luyến tiếp sử dụng mấy thứ này, rốt cuộc này đó đều là dùng để bảo mệnh. Về sau không chừng sẽ có đại tác dụng, dùng ở đối phó biến dị lao thử trên người quá đáng tiếc. Nhưng là nơi này biến dị lao thử quần quần không ngừng, nếu không mau chút giải quyết, bọn họ khả năng hôm nay một ngày đều phải bị nhốt ở chỗ này. Mộ tranh lập tức lấy ra đường nạc muốn đồ vật. Hai giá nhiều quản xoay tròn xuống máy, hai giá ống phóng hỏa tiễn, liều đạn Nam dương. Đồ vật lấy ra tới sau, không cần phân phó, bọn lính đã đem đồ vật dọn đến phía trước phóng hảo. Bắt đầu thao tác lưu đạn cũng từng bước từng bước bắt được trong tay kéo xuống kiếp nổ quăng ra ngoài có này đó vũ khí gia nhập biến dị lao thử số lượng rốt cuộc lấy mắt thường có thể thấy tốc độ giảm bớt ở giảm bớt cuối cùng toàn bộ bị tiêu diệt không đợi mọi người xa hơi một cái quặng mỏ lại lao tới rất rất nhiều biến dị lao thử đại gia ghim súng nhắm ngay quặng mỏ tiến hành càng quét Lưu đạn cũng không chút khách khí hướng bên trong ném quặng mỏ không ngừng xuất hiện biến dị lao thử không đợi chúng nó bỏ lên tới đã bị đánh thành cái sàng, nhưng vẫn như cũ còn có rất nhiều lao thử từ giữa toát ra tới. Mẹ nó, còn không có xong đã không có. Trần Tử hàng mắng một câu, đi đến ống phóng hỏa tiện trước vô vô ống phóng hỏa tiện trước binh lính, chờ binh lính tránh ra, hắn ngồi sổm trên mặt đất, điều động ống phóng hỏa tiện vị trí, sau đó phóng ra một viên hỏa tiễn. Hỏa tiễn bắn vào quạt mỏ, chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn, Con mỏ bị tạc hủy biến dị lao thử toàn bộ bị trôn ở phía dưới. Lần này hẳn là thật sự kết thúc đi. Có người nhỏ giọng nói. Không ai trả lời hắn vấn đề. Mọi người cảnh giác nhìn bốn phía, đợi hơn nửa tiếng đồng hồ. Đều không có ở xuất hiện một con biến dị lao thử. Mọi người rốt cuộc kiên tâm. Chương 442 chiến đấu kết thúc. Đường Nặc cùng mộ tranh đi vào thạch ốc cứu trị người bệnh. Những người khác ở đường dã dẫn dắt hạ bắt đầu đào tinh hoạch. Lao thử trong lõng tinh hoạch so tang thi trong lõng tinh hoạch tiểu rất nhiều, nhưng này cũng không phải bọn họ từ bỏ nó lý do. Tiếu Vân sướng cũng mang theo liệp ưng chiến đội thành viên dẫn theo túi bắt đầu đào tinh hoạch, cùng quân nhân cùng nhau chính là hảo tinh hoạch bọn họ đào về chính bọn họ. Hơn nữa thời điểm chiến đấu còn có thể bị này đó thiết huyết đại hán kích ra đầy ngập nhiệt huyết, sát khởi biến dị lao thử tới vô cùng hang hái nhi. Đem thạch ốc chung quanh tinh hoạch đào xong, vô pháp đi địa phương khác đào. Đại gia chuẩn bị nghỉ ngơi, một ít người đã ở Thạch Úc nghỉ ngơi, một ít người đã ở bên cạnh nhà trệt nghỉ ngơi. Liệp ưng chiến đội mọi người ở tại một gian nhà trệt, Tiếu Vân Sướng cùng An Nhàn cùng nhau đem hôm nay sử dụng vũ khí cùng nhau thu hồi tới giao cho mộ tranh nơi này. Chu Thành chỉ vào phía trước hắn sử dụng vũ khí khẩn cầu nói mộ đội, cái này có thể cho ta dùng sao? Mộ tranh nắm lên xích sắt, ra tiếng hỏi cái này kêu cái gì? Chu Thành đáp phi thạ lùng. Mộ tranh đem phi thạ lùn đưa cho Chu Thành, ra tiếng nói ngươi trước kia hẳn là dùng quá thứ này đi. Thứ này cùng song tiết côn giống nhau, nếu không phải luyện tập quá hẳn là vô pháp khống chế nó. Đúng vậy. Chu Thành kích động cầm phi thạ lùn đáp ta cùng Minh Hiền Sư Phó là động tác đạo diễn, chúng ta từ nhỏ liền đi theo Sư Phó bên người, đối các loại vũ khí đều có nghiên cứu. Mộ tranh cười khen nói không tồi sao. Nguyên lai ta trong đội còn có hai vị đại sư cấp bậc động tác chỉ đạo. Hồ Minh Hiên vội vàng nói mộ đội ngàn vạn không cần nói như vậy, chúng ta sư phó sư xuất Thiếu Lâm, hắn mới là chân chính đại sư. Thiếu Vân sướng ở một bên nói không phải a. Chu Thành cùng Hồ Minh Hiên các ngươi hai cái đặc quá không phúc hậu, nhà các ngươi sư phó lợi hại như vậy, như thế nào làm hắn đi gieo trồng căn cứ hỗ trợ? Hắn loại này đại sư cấp bậc nhân vật hẳn là ra tới chiến đấu mới đúng. Hồ Minh Hiên Chua xót cởi cười sư phụ ta vì cứu ta bị thương, ngực hắn bị thi hóa nhân trào thương, sư phó đem ngực thịt móc xuống mới không có biến lĩnh dị, nhưng kia thương lại sinh ngủ, đã mấy tháng cũng không biết hảo, hơi chút dùng một chút lực liền đau, cho nên không có cách nào rời đi căn cứ. Chu Thành tiếp theo Hồ Minh Hiên Hoa nói chúng ta vừa tới căn cứ thời điểm, tiêu hết sở hữu tích tụ, thỉnh dương đại sư vi sư phó trị liệu, kết quả căn bản không có dùng. Không có biện pháp chỉ có thể cấp sư phó thuê phòng ở, làm hắn ở căn cứ hảo hảo tĩnh dưỡng. Sau lại nghe nói gieo chồng căn cứ muốn người, chúng ta mới thỉnh tống thuốc hỗ trợ làm sư phó qua đi. Bởi vì sư phó nói cả ngày đã ở trong phòng, không ai nói chuyện, cái gì cũng làm không được, đều mau phế đi. Nghe hai người nói như vậy, Tiếu Vân Sướng xin lỗi cười cười, không có tiếp tục nói chuyện. Mộ tranh tầm mắt rừng ở hồ minh hiền trên người người nghĩ muốn cái gì vũ khí. Ta nhìn xem ta nơi này có hay không. Hồ Minh Hiên nghĩ nghĩ, ra tiếng nói mộ đội có song tiết côn sao. Song tiết côn thể tích tiểu, phương tiện mang theo. Có. Mộ tranh lập tức lấy ra vài loại bất đồng song tiết côn. Hồ Minh Hiên chọn một đôi song tiết côn, cười nói cảm ơn. Mộ tranh nhìn bên người đồng đội cười nói các ngươi cũng là, có cái gì muốn vũ khí, có thể nói, chỉ cần ta có, đều có thể cấp. Diệp Tân ra tiếng nói mộ đội. Ta muốn một khẩu súng, nhưng là ta sẽ không sử dụng. Mộ tranh trầm tư trong chốc lát, ra tiếng nói như vậy đi. Sau khi trở về, ta thỉnh vài người lại đây giáo đại gia dùng thương, chờ ngươi học được sau, đại gia đi ra ngoài nhiệm vụ thời điểm. Ta sẽ cho đại gia trang bị một ít súng ống, như vậy đại gia an toàn càng đến được đến bảo đảm. Tất cả mọi người kích động lên. Mộ đội, ngươi quá xoáy. Mộ đội, ngươi thật tốt quá. Ta muốn học. Ta cũng muốn học. Đại gia trò chuyện chính vui vẻ, đường nặc cùng mộ tranh vầy vây tay cam nhi, lại đây nghỉ ngơi. Đường nặc đã ở bên kia phô hảo trăn. Mộ tranh đứng lên đối đại gia nói hảo, đều nghỉ ngơi đi. Chúng ta đường dỉnh trường sẽ an bài gác đêm, bất quá buổi tối đại gia ngủ thời điểm vẫn là muốn cảnh giác một ít. Đêm nay mọi người so bất luận cái gì thời điểm đều cảnh giác, đơn giản cả đêm đều bình an không có việc gì. Chương 443 biến dị hùng chặn đường. Sáng sớm hôm sau lên sau, ăn một ít lương khô, đại gia tiếp tục đào tinh hạch, đào xong tinh hạch lại bắt đầu trang than đá. Một người binh lính chạy tới tìm được đường dã toàn trường, bên kia phát hiện rất nhiều ngọc thạch. Ngọc thạch đường dã trầm tư một lát, ra tiếng nói tiểu tranh, cùng nhau qua đi nhìn xem. Mộ tranh cũng nghe đến binh lính nói, trong lòng rất là kinh hỉ, lại không có biểu hiện ra ngoài, nghe được đường dã kêu nàng, lập tức đáp tới. Ta cũng đi. Đường Nặc nói một câu, cùng bọn họ cùng nhau đi theo binh lính cùng nhau qua đi bọn họ đi vào một gian nhà trệt, nhà trệt trên mặt đất phóng rất rất nhiều hình dạng khác nhau ngọc thạch, còn có rất nhiều lớn nhỏ không đồng nhất, các loại hình dạng của đá, bên cạnh còn hữu cơ đài máy móc, này đó mộ tranh ở cổ chấn đổ thạch xưởng gặp qua, đều là dùng để thiết nguyên thạch. Mộ tranh đi qua đi cầm lấy một khối ngọc thạch nhìn nhìn ra tiếng nói là ngọc thạch không sai. Này đó ngọc thạch hơn phân nửa chính là từ cái này quặng mỏ đào ra. Đường dã nói một câu, lại ra tiếng nói cùng nhau mang về. Binh lính chỉ chỉ bên cạnh phóng toàn trường, kia này đó cục đá dọn đi sao. Không đợi đường dã nói chuyện, đường nặc đã ra tiếng nói không dọn. Này đó cục đá chung rất có khả năng là ngọc thạch không sai, nhưng chúng ta sẽ không thiết, dọn về đi chỉ là ở chiếm dụng xe. Đường dã nhìn lướt qua đường nặc, không biết đường nặc vì cái gì nói như vậy. Này đó Nguyên Thạch mang về tổng có thể ở căn cứ tìm ra sẽ thiết Nguyên Thạch người, lại như thế nào sẽ là ở chiếm dụng xe, nhưng đường nặc đã nói không dọn, hắn cũng liền không có đang nói cái gì. Binh lính bắt đầu dọn Ngọc Thạch, ba người cũng rời đi nhà trệt, đi địa phương khác hỗ trợ. Chờ bên kia Ngọc Thạch dọn xong sau, mộ tranh từ bên kia vòng đến nhà trệt, đem có Ngọc Thạch Nguyên Thạch cùng nhau thu vào không gian. Từ ngày hôm qua sáng sớm rời đi không gian đến bây giờ. Mội tranh đều không có cơ hội tiến vào không gian, phóng nguyên thạch đi vào thời điểm, lại phát hiện không gian phát sinh thật lớn biến hóa. Những cái đó hạ sen một đêm gian đã thành thục, không gian so với phía trước giống như lại khoan rất nhiều, hơn nữa nhà tranh mặt sau nhiều ra một gian hai tầng lâu nhà gỗ. Nhà gỗ có binh khí kho, thư phòng, các loại đồ sứ, chất đầy hoàng kim phòng, chất đầy các loại ngọc khí phòng. Ta đi, nàng phát tài, nhiều như vậy hoàng kim, còn có ngọc khí. Không phải, này đó ngọc khí chẳng lẽ là giả, vàng không như thế nào đều không có bị thu vào suối nước nóng trong hồ. Trong lòng nghĩ, mộ tranh lấy ra một cái nho nhỏ ngọc đỉnh, ngọc đỉnh mới vừa lấy ra tới, lập tức phi tiến suối nước nóng trì. Mộ tranh vội vàng đem ngọc đỉnh từ suối nước nóng trong hồ cứu ra, thả lại nhà gỗ nội. Làm nửa ngày không phải mấy thứ này là giả, mà là nhà gỗ đồ vật sẽ không bị suối nước nóng trì hút đi, bất quá vẫn là trước đêm này đó ngọc sức thủ. Này đó có thể là thật lâu trước kia đồ cổ, không đến vạn bất đắc dĩ cũng không thể loạn dùng. Mộ tranh lúc này thật muốn tiến không gian hảo hảo xem xem, nhưng nếu là biến mất lâu lắm, đại gia sẽ lo lắng, vì thế nàng từ bỏ tiến vào không gian ý tưởng, đem có ngọc thạch nguyên thạch toàn bộ thu hồi tới sau, lại vòng trở về. Buổi chiều 2 điểm, mỏ than sưởng than đá toàn bộ bị dọn lên xe, đại gia thu hoạch tràn đầy, mở ra mấy chục chiếc xe rời đi mỏ than sưởng. Chuẩn bị rời núi. Trên đường đoàn xe gặp một ít phiền toái nhỏ, ngăn trở bọn họ đi tới con đường, nguyên bản 3 cái giờ liền có thể rời núi, nhưng hiện tại đã buổi tối 9 giờ, bọn họ vẫn như cũ còn ở trong núi. Buổi tối lên đường, tất cả mọi người thực cảnh giác, rất sợ tái xuất hiện giống biến dị lao thử giống nhau có thể lặng yên không một tiếng động chui vào trong xe quái vật. Biến dị lao thử không có ở xuất hiện, nhưng bọn hắn lại gặp được một cái đại gia hỏa. Gấu đen. Một con thật lớn vô cùng gấu đen. Gấu đen đứng lên đại khái có ba tầng lâu như vậy cao. Nó toàn thân đen nhánh. Cực đại vô cùng hai mắt giờ phút này chính lộ ra tối tăm đèn xe thẳng lăng lăng nhìn đoàn xe. Nhìn phía trước đồ vật, cho dù bất luận cái gì thời điểm đều chấn định đường ra cũng kinh hồn táng đảm lên. Ngựa khí cũng đi theo run dẩy lên thứ này không có biến dị phía trước liền ra dày thịt béo. Hiện tại biến dị cái đầu so xe tải đều phải đại. Chúng ta nếu là cùng nó đối thượng. Chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Tô tử ngộ cũng có chút lo lắng, hắn đôi tay bắt lấy tay lái nói không biết chi tiêu ở nó trên người có hay không dùng. Chương 444 có tân tình huống. Hoa. Mộ tranh trận trắng mắt, tưởng bạo thứ này cúp hoa, đầu tiên ngươi đến tới gần nó, cũng sống sót, nhưng thực rõ ràng đó là không có khả năng. Nay chỉ gấu đen một cái tắt lại đây, bọn họ một xe người đều sẽ bị ném bay ra đi, còn đừng nói đến gần rồi. Chính là tiếp cận đều không thể Hốn hổ dùng cái gì hoa Ngân thương, no Ngươi chính là lấy một cây đầu gỗ trọc tiến nó cúp hoa Cũng không nhất định có thể muốn nó mệnh Ngược lại sẽ bởi vậy trọc giận nó Làm mọi người chết ở chỗ này Không chỉ là mộ tranh biết điểm này Ngay cả đường nặc cũng biết bọn họ căn bản treo chọc không dậy nổi thứ này Chầm tư một lát hắn ra tiếng nói biến dị gấu đen ra tới hẳn là chỉ là vì kiếm ăn Chúng ta nghĩ cách đem nó dẫn đi, ngàn vạn không cần cùng nó khởi xung đột. Đường dã ra tiếng nói bằng không làm mặt sau binh lính dùng máy bay không người lái cho nó một ít ăn thử xem xem. Đường nặc gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đường dã cầm lấy bộ đàm ăn bài. Không trong chốc lát máy bay không người lái liền kéo biến dị điểu thi khối dâng lên tới, chậm rãi đưa đến gấu đen bên kia. Giống. Gấu đen giống lên một tiếng, lập tức đứng lên một ngụm đem biến dị điểu thi khối cắn vào trong miệng. Kéo kẹt kéo kẹt gấu đen nhai vài cái liền đem biến dị điểu thi khối nuốt mất. Xem ra thật sự chỉ là vì ăn. Đường dã thở dài nhẹ nhõm một hơi, cầm lấy bộ đàm làm mặt sau binh lính nhiều khai mấy chiếc máy bay không người lái đi ra ngoài, đem gấu đen dẫn dắt rời đi. Bọn lính đem biến dị điểu thi khối treo ở máy bay không người lái phía dưới, không chế máy bay không người lái đến gấu đen bên kia, trước uy gấu đen ăn một khối. Ở khống chế cái khác máy bay không người lái hướng bên cạnh trong rừng cây bay đi, gấu đen đi theo máy bay không người lái tiến vào rừng cây. Chờ gấu đen đi xa một ít, đường dã ra tiếng nói đi. Tô tử ngộ lập tức quải chán, một chân chân ga dấm rốt cuộc đi phía trước hướng, mặt sau xe cũng hướng bay nhanh, rất sợ gấu đen lại lộn trở lại tới. Một đường rời đi núi lớn, mọi người âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên đường gặp được một ít phiền toái nhỏ cũng khỏe giải quyết. Nếu là thật sự cùng kia chỉ biến dị sau gấu đen đối thượng, không chừng tất cả mọi người sẽ công đạo ở trong núi. Rơi đi núi lớn, chung quanh dần dần xuất hiện tăng thi, bởi vì bọn họ trong xe mùi máu tươi thực trọng, tăng thi hương phấn theo ở phía sau đuổi theo vài dặm đường, đều ném không xong, Chờ bọn họ trở lại tống đức xương bọn họ nghỉ chân thôn, đã là nửa đêm, bởi vì lo lắng trên xe mùi máu tươi sẽ đưa tới càng nhiều tăng thi. Đến lúc đó bọn họ ở trong thôn lại bị tang thi vây quanh một lần liền không có lời, vì thế đại bộ đội không có tính toán ở trong thôn nghỉ ngơi, mà là chuẩn bị suốt đêm trở về đuổi. Tiến vào thôn lúc sau, mộ tranh tìm được ở tại địa đạo Tống Đức Sương đám người. Tống Thúc, đánh thức đại gia, chúng ta suốt đêm hồi căn cứ. Suốt đêm hồi căn cứ. Tống Đức Sương sửng suốt một lát, lại mới ra tiếng nói mộ đội, chúng ta ở bên này mấy ngày nay, phát hiện một ít tình huống. Tống Đức Sương không phải một cái không biết nặng nhẹ người, hắn hiện tại nói chuyện này, khẳng định là bởi vì chuyện này rất quan trọng, vì thế mộ tranh nói Tống Thúc, ngươi nói. Tống Đức Sương được đến mộ tranh cho phép, cũng liền ra tiếng nói chúng ta ở bên này trụ hạ sau, phát hiện có không ít người từ trong thôn trải qua, từ thôn con đường này qua đi, đều là một ít thôn nhỏ, cũng không đáng giá những người này tiến đến thu thập vật tư, cho nên chúng ta cảm giác rất kỳ quái cũng khiến cho hai cái tốc độ dị năng giả theo sau nhìn xem, phía trước 50 km một cái trong thôn giống như lậu một cái giải trí thành. Ta mang theo người qua đi ở bên ngoài thủ một ngày, nhìn đến có người đem hai gã tuổi trẻ nữ nhân bán qua đi, còn nhìn đến căn cứ hai vị đại nhân vật xuất nhập kia địa phương. Mộ tranh sử sốt, mặt thế mỗi người cảm thấy bất an, còn có người khai giải trí thành, trong căn cứ đại nhân vật còn qua đi. Những người này không muốn sống nữa. Nghĩ nghĩ, mộ tranh ra tiếng hỏi ngươi nhìn đến người là ai. Chương 445 tìm hiểu tình huống. Tống Đức xương lập tức nói xài quảng đào, nhiệm vụ đại sảnh chính là từ xài quảng đào phụ trách. Ta ở nhiệm vụ đại sảnh gặp qua hắn ảnh trụ, còn có một người cùng hắn là cùng nhau. Hai người ra tới thời điểm kề vai sát cánh, người kia còn đối xài quảng đào nói, chỉ cần hắn nguyện ý, nơi này hắn mỗi ngày đều có thể tới, thậm chí ở nơi này đều có thể. Xài quảng đào. Mội tranh không quen biết, nhưng nàng biết nhiệm vụ đại sảnh về đem chỉ huy quan quản lý, dựa theo Tống Thúc cách nói, rất có khả năng là vương hệ nhất phái hoặc là khác dụng tâm kín đáo người muốn lợi dụng cái này địa phương lấy lòng xài quảng đảo, vì bọn họ làm chuyện gì. Tống Thúc, người trước làm đại gia dọn dẹp một chút, ta đi tìm ta đại ca bọn họ nói nói chuyện này. Đường nặc ném xuống lời này, bước nhanh đi ra đi đem đường nặc, đường dã, tô tử ngộ hô bên cạnh. Thấp giọng đem tống đức xương nói sự tình nói cho trong xe ba người, bốn người một phen thương lượng sau, đường nặc quyết định mang theo mộ tranh đi trước kia địa phương thăm thăm hư thật, đường giã còn lại là mang theo những người khác về trước căn cứ. Thương lượng hảo sau, mộ tranh từ trong không gian lấy ra hai viên hạt sen đưa cho hai người này hai viên hạt sen các ngươi chính mình ăn, các ngươi trước tăng lên thực lực của chính mình, chờ ta sau khi trở về, cô cô, dượng, đường thúc, lý gì, Cậu tử đều sẽ cấp, An nên sẽ không theo phía trước giống nhau đi. Tô tử ngộ nghĩ đến lần trước ăn xong hoa sen cánh hoa trải qua, liền cảm thấy mất mặt. Mộ tranh nết miệng cười ta cũng không xác định, các ngươi thử xem mới biết được. Kia vẫn là lưu trữ trở về ăn. Tô tử ngộ lập tức đem hạt sen dùng túi trăng hảo, đặt ở chính mình ngực quần áo trong túi. Hiện tại ăn không ngon sao. Lưu trữ, vạn nhất ném đầu. Đường Dã cầm lấy hạt sen chuẩn bị hướng trong miệng phóng, hắn không biết hạt sen có cái gì công hiệu, nhưng Mộ tranh nếu cho, liền nhất định là đối hắn có trợ rút. Tô tử ngộ vội vàng bắt lấy đường Dã tay đừng ăn, người trước thu hảo, trong chốc lát ta lại cho người giải thích. Đường Dã trước mặt mọi người mất mặt, không có việc gì, mẫu chốt là hai người ngồi một chiếc xe, hắn sẽ bị đường Dã cấp hơn chết. Mộ tranh nhấp miệng cười cười đại ca ngươi vẫn là trở về lại ăn đi ta cũng không cam đoan ngươi ăn lúc sau có thể hay không ta cùng ta đại ca lần trước ăn hoa sen giống nhau đường dạ cũng không có ở kiên trì đem hà sen cẩn thận thu lên tống đức xương bọn họ đã chuẩn bị tốt đem minh nguyệt cũng lôi kéo không quá tình nguyện âu dương từ tư đã đi tới chào hỏi qua mộ tranh đi đến tống đức xương bên này nhỏ giọng công đạo một câu tống thúc sau khi trở về nhiều chú ý chu thành hồ minh hiên ta cảm thấy hai người kia cũng không tệ lắm Ngươi hỗ trợ quan sát quan sát bọn họ, nếu ngươi cũng cảm thấy không tồi nói, ta tính toán làm cho bọn họ dọn lại đây cùng các ngươi cùng nhau trụ. Tống Đức Sương lập tức đáp ứng xuống dưới hảo. Mộ tranh tiếp tục công đạo nói sau khi trở về, chế y đi ở nhà xưởng vị trí trước thuê xuống dưới, chờ ta trở lại, sẽ mang theo đại gia ra tới tìm máy may. Tống Đức Sương lập tức gật đầu đồng ý. Lại công đạo vài câu, mộ tranh mới làm Tống Đức Sương lên xe. Nhìn theo đoàn xe rời đi sau. Đường Nặc lôi kéo Mộ Tranh rời đi thôn, Mộ Tranh lấy ra một chiếc xe việt dã, hai người lái xe đi trước Tống Đức xương nói giải trí thành. Khai 20 phút bộ dáng, bọn họ thấy phía trước thôn, này thôn bên ngoài là rất cao gạch đỏ tường, đại môn là một phiến màu đen thiết nghệ môn, trong thôn rất sáng hẳn là có đèn điện. Đường Nặc dừng lại xe, chỉ chỉ đường cái đối diện phòng ở, đối diện có một loạt siêu siêu vèo vèo thổ gạch phòng. Hai người xuống xe, đem xe thu vào không gian. Cùng nhau tiến vào thổ gạch phòng. Đường Nặc đi đến phía trước cửa sổ, lấy ra giờ vờ đặt tại phía trước cửa sổ. Mộ tranh lấy ra một trường ghế nằm, còn ở mặt trên phô chăn đông. Đường Nặc chuẩn bị cho tốt lúc sau ngồi vào trên ghế nằm, ghế nằm rửa ghế Mộ tranh đã điều cao, hắn dựa vào ghế trên là có thể thông qua cửa sổ nhìn đến cách đó không xa thôn, nằm xuống sau, hắn kéo ra chăn, cùng Mộ tranh vây tay lại đây. Mộ tranh đi đến, Thời ra dày ở đường nặng bên người nằm xuống. Đường nặng túi đầu hôn hôn nàng gương mặt ngủ đi. Ta nhìn liền hảo. Mộ tranh lập tức lắc đầu ta bồi ngươi. Ta làm ngươi tới xác thật là làm ngươi bồi ta, nhưng không phải làm ngươi bồi ta thức đêm, nghe lời mau ngủ, ngươi chỉ cần ở ta bên người, chính là ở bồi ta. Mộ tranh nhấp nhấp miệng, không có kiên trì, lấy ra một ít tan đặt ở đường nặc trên người, sau đó đem đầu gối lên trên vai hắn ngoan ngoan nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Trường 446 Giám Thị Đêm nay thực căng tĩnh, trừ bỏ ngẫu nhiên có 2-3 chiếc xe khai vào thôn tử, cũng không có phát sinh cái gì. Dạng sáng khoảng 5 giờ, lục tục có người rời đi thôn, những người này mỗi người đều là mặt mày hứng hào, trên mặt còn treo thỏa mãn tươi cười. Một chiếc màu đen xe hơi từ trong thôn khai ra tới, đường nặc ở trên xe nhìn đến một người xài quần đảo. Đường nặc khỏe môi lộ ra một sờ cười lạnh. Nhìn dáng vẻ xài quảng đảo là thích thượng nơi này, cũng đã đáp ứng rồi người khác điều kiện. Này chiếc xe sau khi đi qua, mặt sau xe thực mau khai ra tới, này chiếc xe người vừa lúc cũng là đường nặng nhận thức, là quốc bình. Đường nặng sắc mặt hơi trầm xuống, đem xài quảng đảo mang đến nơi này người hẳn là la quốc bình, nếu là cái dạng này lời nói, sự tình liền nghiêm trọng. Sắc trời dần dần sáng lên, cũng không có xe từ bên trong ra tới chỉ ngẫu nhiên có 2-3 chiếc xe từ bên ngoài khai lại đây. Buổi sáng 10 giờ tả hữu, một chiếc mini bật sở ngoài cửa lớn dừng lại. Tài xế đi tới cửa, cùng bên trong cánh cửa thủ vệ vây tay Lý Ca, ta mang theo một ít hóa, phiền thoái ngài thỉnh giám đốc ra tới nhìn xem. Từ từ, thủ vệ nói một câu, cầm lấy bộ đàm thông chi bên trong người. Bên ngoài thanh âm đánh thức mộ tranh, mộ tranh mở to mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong lòng ngược người động Đường Nặc Túi Đầu nhìn đến nàng tỉnh, Túi Đầu hôn hôn nàng sợi tóc thấp giọng nói như thế nào không ngủ thêm chút nữa. Mộ Tranh thấp giọng nói nếu không ngươi ngủ một lát, ta nhìn. Trước nhìn xem. Đường Nặc chỉ chỉ bên ngoài. Hai người không có đang nói chuyện, cùng nhau nhìn bên ngoài. Đợi hơn 10 phút, một cái 30 tới tuổi nam nhân đi ra. Tài xế lập tức Túi Đầu không lưng cùng người nọ chào hỏi Dương giám đốc. Dương giám đốc gật gật đầu, làm thủ vệ mở cửa. Sau đó đi ra ngoài Hai người đi vào hai mặt xe tải trước Tài xế mở ra sau cửa xe Trong xe cột lấy ba cái nữ một nam Này bốn người hẳn là bị hạ dược Nằm ở trên xe vẫn không nhúc nhích. Dương giám đốc lên xe nhìn nhìn bốn người vừa lòng gật gật đầu Từ trên xe xuống dưới hướng về phía thủ vệ Làm một cái ok thủ thế Thủ vệ lập tức dùng bộ đảm hô Vài người đem trên xe người mang đi Một khắc danh nam nhân dẫn theo một cái dương ra tới Dương giám đốc tiếp nhận cái dương, đem cái dương giao cho tài xế Đại Phi, ngươi hiện tại đưa tới hóa có thể so không thượng trước kia, ta cùng ngươi nói chẳng lẽ không đủ rõ ràng sao. Chúng ta muốn chính là cái loại này mười ngón không dính Dương Xuân Thủy Đại Tiểu Thư, liền tính bắt không được này một loại, ngươi lộng một ít dáng người hòa bạo, vừa nhìn thấy là có thể kích phát thú, dục nữ nhân cũng đúng. Đại Phi vẻ mặt khó xử nói Dương giám đốc, không hảo lộng A. Ta nhưng thật ra biết trong căn cứ này đó nữ nhân xinh đẹp, này đó nữ nhân là các ngươi nhìn chúng đại tiểu thư, nhưng là căn cứ quản đường nghiêm, xuất nhập đều phải kiểm tra, mà những người này đều bị dưỡng ở căn cứ, cũng không ra căn cứ, ta nơi nào có bản lĩnh đem bọn họ làm ra tới. Dương Giám Đốc dối tay vô vô đại phi bả vai xuất nhập căn cứ không phải việc khó, ngươi trước tiên ở căn cứ cho ta chảo một đám ta vừa lòng, này đó hóa tới tay sau, lại đây cho ta biết một tiếng. Ta sẽ an bài ngươi thông suốt rời đi căn cứ. Đại liếc mắt đưa tình trước sáng ngời, lập tức kích động nói Dương Giám Đốc nguyện ý hỗ trợ, tự nhiên không thể tốt hơn. Ngài yên tâm, ta tất nhiên cho ngài lộng một đám làm ngươi vừa lòng hóa. Dương Giám Đốc vừa lòng cười cười, còn nói thêm mặt khác ngươi xem lộng, nhưng có hai người cần thiết cho ta lộng tới tay. Đại phi lập tức nói ngài nói, đem minh nguyệt, mộ tranh. Dương Giám Đốc trong miệng phun ra hai cái tên thời điểm. Đại phi chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, hắn đỡ mini vẻ mặt trắng bệch lắc đầu dương giám đốc, hai người kia ta cũng không dám động. Thủ gạch trong phòng đường nặc cả người tản ra lạnh lẽo, những người này thật to gan, tất nhiên đem chủ ý đánh tới nhà bọn họ tới. Mộ Tranh lại vẻ mặt to mò, những người này cư nhiên biết chính mình, còn tưởng đem chính mình chảo lại đây, tấm tắc. Bọn họ rốt cuộc nơi nào tới tự tin, cảm thấy có thể làm nàng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Chương 447 vật đáo vô giá. Dương Giám Đốc ra tiếng nói Đại Phi, hai người kia là khách nhân thân điểm, các nàng giá cả là phía trước những người đó 5 lần. 5 lần. Đại Phi tức khắc trường lớn đôi mắt, nhưng thực mau hắn lại vẻ mặt khó xử nói Dương Giám Đốc, đem minh nguyệt còn hảo làm, chính là một cái nhược kê. Tưởng điểm biện pháp là có thể đem người làm ra tới, nhưng mội tranh, ta không thể trêu vào A. Nay nữ chính là tứ cấp dị năng giả. Đường nặc cũng là tứ cấp dị năng giả, ta liền tới gần bọn họ đều không thể, nơi nào có thể bắt được người, hơn nữa ta chính là đem người trảo lại đây. Dương Giám Đốc các ngươi cũng không thể trêu vào nàng, liền nàng một người là có thể đem cảnh trình giải trí thành cấp số Dương Giám Đốc ra tiếng nói này ngươi không cần phải xem vào, chỉ cần ngươi có biện pháp đem người cho ta làm ra, ta liền có biện pháp làm nàng dễ bảo, yên tâm chỉ cần ngươi có thể đem nàng làm ra. Ta cho ngươi tám lần giá cả. Ta như vậy đáng giá. Mộ tranh ghé vào đường nặc trên người, vẻ mặt ý cười nhìn hắn. Đường nặc đáp ngươi là của ta vật đáo vô giá. Khanh khách. Mộ tranh vui vẻ cười, có thể trở thành người nam nhân này vật đáo vô giá, nàng dữ dội may mắn. Chờ cửa người đều đi rồi về sau, mộ tranh cùng đường nặc trở lại không gian rửa mặt, ăn bữa sáng. Ăn xong bữa sáng, đường nặc đứng ở suối nước nóng trí trước. Nhìn bên trong đài sen, đài sen đã thành thục, trong đó có một đóa đã bị gỡ xuống hai viên, đường nặc vươn tay từ giữa hái được một viên, cầm trong tay quan sát, này hạt sen nhìn trong suốt no đủ, hơn nữa chỉ là cầm ở trong tay là có thể cảm giác được thực nồng đậm linh lực. Hắn đem hạt sen lột ra bỏ vào trong miệng, một cổ ngọt thanh mùi vị ở trong miệng tản ra. Đem hạt sen nuốt vào sau, đường nặc lập tức cảm giác trong cơ thể truyền đến một cổ khắc thường. Một cổ một cổ lực lượng ở trong cơ thể lan tràn mở ra. Tấn trước, đường nặc trong lòng đại hỷ, hắn dị năng cư nhiên bởi vì này từng viên nho nhỏ hạt sen trực tiếp tới rồi ngũ cấp, hơn nữa linh lực cũng tăng lên rất nhiều. A nặc, chúng ta đi hậu viện nhìn xem, bên kia nhiều một gian mộ tranh từ trong phòng tẩy song chén ra tới, đang chuẩn bị kêu đường nặc đi hậu viện nhìn xem kia gian nhà gỗ, kết quả mới ra đi tới, đường nặc liền đem một viên lột sắc hạt sen nhét vào miệng nàng. Mộ tranh một bên ngai một bên hỏi cái đồ vật. Đường nặc cười nói hạt sen, nó thực thần kỳ. Phía trước quang nghĩ đem hạt sen cấp đường giã cùng tô tử ngộ, nàng cùng đường nặc ngược lại còn không có cơ hội ăn hạt sen. Mộ tranh đem hạt sen nuốt vào sau, lập tức cảm giác trong cơ thể chuyển đến một cổ khác thường, một cổ một cổ lực lượng ở trong cơ thể lan tràn mở ra. Ta ngũ cấp, ta ngũ cấp. Mộ tranh kích động bắt lấy đường nặc cánh tay, đều mau nhảy dựng lên. Bọn họ đến tứ cấp còn không có bao lâu thời gian, kết quả bởi vì một viên hạt sen trực tiếp đã đột phá tứ cấp. Hơn nữa hiện tại mà thế còn không có một năm, nàng cũng đã đến ngũ cấp, này cũng quá làm người kích động, quá làm người phân chấn. Nhìn đến kích động mộ tranh, đường nặc cũng thực vui vẻ, hắn bế lên mộ tranh, ở mộ tranh trên môi thật mạnh hôn một cái đều là cam nhi người công lao, không có cái này không gian, không có này đó hạt sen, ta vô pháp tồn tại. Cũng vô pháp đến tăng lên nhanh như vậy. Mộ tranh cười nói chính là Ngọc Thạch là người giúp đỡ ta tìm, gì? Nói Ngọc Thạch, Kỳ thật hẳn là hảo hảo cảm tạ Minh Đại Nhân, nếu không phải Minh Đại Nhân bắt lấy tiểu tham, còn làm ta đem những cái đó giả Minh Châu thu vào không gian, này đó hạt sen cũng sẽ không nhanh như vậy thành thủ. Đường Nạc nhìn thoáng qua rừng cây phương hướng, bên kia ngẫu nhiên còn có thể thấy đang ở lao động tăng thi, quay đầu lại cười nói cam nhi. Ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Mộ Tranh ra tiếng nói hạt sen thành thuộc sau, không gian đã xảy ra một ít biến hóa, mặt sau còn nhiều ra một gian nhà gỗ. Chúng ta cùng nhau qua đi nhìn xem. Đi. Đường Nặc Lỗi kéo Mộ Tranh cùng đi mặt sau. ở nhà gỗ dạo qua một vòng, hai người đi vào thư phòng. Ngoại ý muốn chính là vốn dĩ hẳn là ở Thạch Quan nằm ngủ Minh, cư nhiên ở thư phòng. Minh nửa nằm ở thư phòng trên ghế nằm, trong tay cầm một quyển thẻ chê. Đang xem, chương 448 không phải người nói tính. Hai người đi vào thư phòng, đi đến kệ sách trước mới thấy kệ sách mặt sau mình. Mộ tranh vẫn như cũ thực sợ hãi cái này không biết cái gì thực lực cương thi, nhìn đến mình, nàng dừng lại chân không biết là lưu lại, vẫn là lui ra ngoài. Hai cuốn thẻ che từ kệ sách thượng phi xuống dưới, trực tiếp dừng ở mộ tranh trước mặt. Mộ tranh vội vàng dối tay tiếp được thẻ che, này đó chính là đồ cổ. Mặc kệ là cái gì thư đều không thể quăng ngã. Mộ tranh mở ra trong đó một quyển thẻ che hỏa phượng bí thuật. Minh thanh âm từ kệ sách mặt sau truyền đến cửa này công pháp thực thích hợp ngươi. Mê tung tiên điển. Mộ tranh lại mở ra một khắc cuốn thẻ che, nàng khép lại thẻ che ra tiếng hỏi Minh Đại Nhân, đây là cho ta ra à nạc tuyển sao. Ấn. Minh ừ một tiếng, liền không nói chuyện nữa. Nghĩ nghĩ mộ tranh ra tiếng hỏi Minh Đại Nhân, suối nước nóng trong hồ hạt sen. Thai phụ có thể ăn sao? Đem minh nguyệt mang thai, mội tranh không biết hạt sen có thể hay không ảnh hưởng nàng, cho nên vẫn là hỏi một chút tương đối hảo. Tiểu cửu không ở, chuyện này nàng chỉ có thể hỏi kiến thức rộng rãi mình. Mình đáp có thể, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất không cần mang theo này đó phàm nhân tu tiên, bọn họ thể chế không thích hợp tu tiên, liền tính ngươi cho bọn họ hạt sen, cũng vô dụng, thậm chí sẽ bởi vậy làm cho bọn họ tao nội trời phạt. Cảm ơn. Mộ tranh tới rồi tạ, không dám lại tiếp tục quấy dây nó, lôi kéo đường nặc đi ra ngoài, vốn dĩ nàng xác thật có làm đại gia cùng nàng cùng nhau tu luyện ý tưởng, cứ như vậy nàng cùng nàng thân nhân, đường nặc thân nhân là có thể vẫn luôn ở bên nhau. Bất quá nghe Minh nói như vậy, nàng lập tức từ bỏ phía trước ý tưởng. Hai người đi tới cửa, mắt thấy liền phải rời đi thư phòng, Minh thanh âm từ phòng trong truyền đến đường nặc, mộ tranh ở ngươi trong lòng vị trí tựa hồ không cao lời này làm đường nặc phi thường không cao hứng, hắn dừng lại, xoay người nói nàng trong lòng ta địa vị, không phải ngươi nói thăng chức cao, nói không thăng chức không cao, phải không? một khắc trước còn ở trên ghế nằm mình, ngay sau đó đã đứng ở đường nặc minh sát, hắn mặt vô biểu tình nhìn đường nặc, đường nặc cũng nhìn nó, bọn họ trên mặt đều không có bất luận cái gì biểu tình, mà cường đại minh chỉ là khí thế thượng liền so đường nặc cao hơn rất nhiều, đường nặc cũng không có bởi vậy thỏa hiệp cũng không có lộ ra bất luận cái gì sợ hãi biểu tình. Thật lâu sau, Minh ra tiếng nói ngươi rất mạnh. a, Đường nặc phát ra một tiếng cười lạnh, chính mình cái gì thực lực, chính mình còn không rõ ràng làm sao. Ở Minh trong mắt, hắn cùng hắn cam nhi là dễ như trở bàn tay là có thể bót nát con kiến, mà thôi. Minh lại một lần mở miệng nói ngươi nói ngươi thực để ý nàng, nhưng ngươi cũng không có hoàn thành ngươi hứa hẹn, cũng không có đối thủy ra làm cái gì. Ngược lại chạy ra đi tìm một ít vô dụng đồ vật, làm một ít không có ý nghĩa sự tình. Ta muốn chính là làm thủy ra thân bại danh liệt lại vô xoay người chi lực, mà đem không phải một hồi lâu rồi liền sẽ bị người quên đi chê cười. Nói xong đường nặc dừng một chút, có tiếp tục nói hơn nữa ta cũng không phải cái gì đều không có làm. Như thế tốt nhất. Ném xuống lời này, Minh từ đường nặc trước mắt biến mất, một lần nữa trở lại trên ghế nằm. Từ không gian ra tới. Hai người nằm ở trên ghế nằm, nhìn đại môn bên kia một hồi lâu, cũng không thấy có khác động tĩnh. Mội tranh ra tiếng hỏi á nặc, nhưng có cái gì phát hiện? Có một ít phát hiện, nơi này thuộc về hội viên chế độ, hẳn là chỉ có hội viên mới có thể tiến vào Còn có chính là tới nơi này người đều là căn cư cao tầng cùng với một ít đại gia tộc. Ta còn thấy được ba cái người quen, sai quang Đảo, La Quốc Bình cùng với Vương Dịch Binh. Vương Dịch Binh, nghe thấy cái này tên. Mộ tranh một chút cũng không cảm thấy ngoài ý mớn, vương dịch binh vốn di chính là một cái hoa hoa công tử, hướng hồ hắn lại là vương quan chỉ huy công tử, sẽ chạy đến tìm về vui, cũng không phải không có khả năng. Mộ tranh ra tiếng hỏi xài quảng đào chẳng lẽ thật sự làm phản, không rõ ràng lắm. Đường nạc lắc lắc đầu, dừng một chút còn nói thêm xài quảng đào rất có khả năng là La Quốc Bình mang đi vào, La Quốc Bình là vương quan chỉ huy người bên cạnh. Bất quá người này chính là một cái ăn no chờ chết sâu mọn, cũng không chịu vương quan chỉ huy coi trọng, cho nên ta suy nghĩ chuyện này có thể là mặt khác có người ở bên trong quay phá, đương nhiên cũng không bài trừ nơi này cùng vương quan chỉ huy có quan hệ. Nga. Mộ tranh gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, ngay sau đó còn nói thêm ngươi ai một lát, ta tới nhìn. Ban ngày hẳn là sẽ không có cái gì, ngươi không cần quá chú ý bên kia. Đường nặc cười sờ sờ mộ tranh đầu. Cung Mộ Tranh thay đổi một vị trí, liền ôm Mộ Tranh nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Chương 449 Chương khí mủ mịt giải trí thành. Cung Dương nặc đoán trước giống nhau, ba ngày rất ít có người lại đây, chỉ ngẫu nhiên có một chiếc xe lại đây. Mộ Tranh nằm ở trên ghế nằm ăn không ngồi rồi, cũng liền cầm minh cho nàng để cử kia buồn hỏa phượng bí thuật nghiên cứu. Dương nặc ngủ một buổi sáng, buổi chiều tỉnh về sau hai người ăn qua cơm trưa, cùng nhau cầm thẻ che nghiên cứu. Buổi chiều 3 giờ dưới tả hữu, trong thôn cửa sắt mở ra, hơn 10 người bảo an đứng ở cửa bắt đầu đón khách, bên ngoài lục tục có xe khai vào thôn tử, những người này vào thôn trước đều sẽ tiếp thu kiểm tra, lại còn có sẽ đưa ra một chương màu đen thẻ hội viên. Buổi tối 9 giờ sau, thôn đại môn đóng lại, mộ tranh cùng đường nạc đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, cũng không có thấy một chiếc xe tiến vào. Mộ tranh thấp giọng nói nhìn dáng vẻ bọn họ đón khách thời gian là buổi chiều 3 giờ rưỡi đến buổi tối 9 giờ. Đường Nặc gật gật đầu cũng thấp giọng nói hẳn là, hơn nữa căn cứ tối hôm qua quan sát, 9 giờ lúc sau cũng là có thể tới, nhưng ta suy đoán buổi tối tới người hẳn là không nhiều lắm. Mộ tranh cười ha hả nói nếu không chúng ta vào xem. Đi. Đường Nặc cười nói một câu, hai người đứng dậy đem đồ vật thu vào không gian, từ thổ gạch phòng cửa sau đi ra ngoài. Ở bên ngoài vòng một vòng lớn, mới vòng đến thôn mặt sau, nơi này tường vây rất cao, tưởng phiên đi vào cơ hồ không có khả năng. Bất quá này không làm khó được đã là kết đan kỳ hai người, hai người dưới chân một chút, nhảy dựng lên trực tiếp bay lên tường đất, xác định phía dưới không có người, hai người ở khẽ vô tức giận phi đi xuống. Nơi này đã không có thôn trang nguyên lai like bộ dáng, nơi này chỉ có một đống rất lớn hai tầng lâu phòng ở, hai người ngươi tránh đi tuần tra. Từ đại lâu cửa sổ lạng yên không một tiếng động tiến vào đại lâu. Đại lâu nổi ánh đèn lờ mở nơi nơi đều là người, mỗi cách một đoạn là có thể nhìn đến thân xuyên chế phục người phục vụ. Cũng có một ít tóc tóc ôm ôm nam nữ ở trên hành lang, trong một góc làm các loại khó coi sự tình. Trong đại sảnh có một cái rất lớn sân nhảy, sân nhảy đài thượng treo màu trắng màn lụa, màn lùa mặt sau bảy nằm trương màu trắng giường, trên giường nằm nằm tên bị buộc chặt nữ nhân. Mép giường đứng 5 tên thân xuyên tây trang nam nhân, trong tay cầm roi đang ở hướng nữ nhân trên người quất đánh, này đó nữ nhân trên người bị rút ra đánh ra rất nhiều vết máu, các nàng còn tưởng bị lấp kín miệng, trong miệng chỉ phát ra ô ô tiếng kêu. Dưới đài ngồi rất nhiều nam nhân, này đó nam nhân trong lòng ngực ôm các loại nữ tử chính mùi ngon nhìn trên đài biểu diễn. Nơi này hết thể đều là mộ tranh cảm thấy ghê tởm, nàng làm một khắc đều không nghĩ đại đi xuống, nhưng đường nặc lại không có tính toán rời đi. Còn ôm nàng mang theo nàng một góc ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống, đường nặc vùi đầu ở mộ tranh ngực, còn gắt gao chế trụ nàng đầu, không cho nàng lộn xộn. Đợi trong chốc lát, đường nặc rốt cuộc buông ra mộ tranh, mộ tranh vẻ mặt buồn bực nhìn hắn. Hắn duỗi tay chỉ chỉ bọn họ bên phải. Mộ tranh theo xem qua đi, bên phải đệ tam bàn ngồi người là Vương Dịch Binh. Tối hôm qua Vương Dịch Binh mới lại đây, đêm nay lại lại đây, người này thật đúng là chơi đủ hải. Vương dịch binh trong lòng ngực ôm một nữ nhân, nữ nhân trên người nửa thấu chế phục đã bị đẩy đi một nửa. Đường nặng tới gần mộ tranh, ở nàng bên thai thấp giọng nói xem bọn họ trên bàn đồ vật. Mộ tranh tầm mắt rừng ở trên bàn. Một cái chai nước, mặt trên còi ống hút, bên kia còn điểm hỏa. Một khắc danh nam nhân trong tay cầm giấy thiếp giấy ở hỏa thượng nướng. Giấy thiếp trên giấy có màu trắng bột phấn, chai nước bên kia thực mau toát ra màu trắng sương khói. Trên bàn ba nam nhân lập tức thỏ lại gần dùng sức hút. Đường nặng lại chỉ chỉ bên kia, bên kia ngồi một nam tam nữ, trong đó một nữ nhân trong tay cầm ống trích, đang ở cấp nam nhân tiến hành tiêm tĩnh mạch. Bọn họ bên trái kia một bàn, một người nam nhân chính ghé vào trên bàn, dùng sức hút trên bàn phong giấy thiếp trên giấy màu trắng bột phấn. Những người này thật lớn mật. Chính thật hiện tại không có người quản bọn họ, liền dám như vậy làm vậy. chương 450 tiến vào kho hàng. Lúc này người phục vụ vì mỗi một bàn đưa lên một phần thực đơn, đường nặc dối tay tiếp nhận thực đơn cùng mộ tranh cùng nhau xem. Thực đơn thượng đồ ăn danh, xem hai người một trận buồn ôn. Người bài, nhân tâm, thịt người, người heo, người tiên. Ma trứng, nơi này không chỉ là công nhân xỉ rủ, còn công nhân mua thịt người. Một lát sau, người phục vụ đi tới bắt đầu vì mỗi một bàn khách điểm cơm, đường nặc lôi kéo mộ tranh rời đi. Tuy rằng con nhỏ nhiều xem trong chốc lát, nhưng nếu không điểm cơm khả năng sẽ bị hoài nghi, điểm cơm lại là ghê tẩm chính bọn họ, cho nên dứt khoát rời đi đến hảo. Hai người vòng đến mặt sau, đang chuẩn bị từ cửa sổ đi ra ngoài, bên ngoài có một ít động tính, hai người dựa vào trên tường, tưởng chờ những người đó đi rồi về sau lại đi ra ngoài. Ngoài cửa sổ hai gã bảo an đẩy một chiếc xe đẩy từ cửa sổ trải qua, xe đẩy thượng phóng một cái dương gỗ. Phía sau một người hô lớn lao lưu. ân Một người bảo an lên tiếng, hai người cùng nhau dừng lại. Ban ngày gặp qua dương giám đốc bên người nam nhân ôm một dương đổ vật đi tới đêm này đó mới vừa vào tịch hội viên hồ sơ cùng nhau mang tiến kho hàng tạm thời đặt ở kết sắt chờ lao bản lại đây sẽ cùng nhau mang đi. Tốt. Bảo an đồng ý, đem cái dương tiếp nhận đi đặt ở dương gỗ mặt trên, cùng nhau rút đi. Mộ tranh cùng đường nặp nhìn nhau liếc mắt một cái lập tức nhảy ra đi theo đuôi hai người cùng nhau, rời đi. Bắt được này đó hội viên hồ sơ, tra được trong căn cứ có những người đó cùng nơi này có quan hệ, đến lúc đó cũng hảo đi những người này đều khống chế lên, những người này trung đại bộ phận hẳn là đều ăn qua thịt người, nếu không đem người khống chế lên, căn cứ sẽ lộn xộn. Kho hàng ở tầng hầm ngầm nội, xuống đất tầng hầm môn là một phiến màu xám cửa sắt, yêu cầu người mặt phân biệt tiến vào, ở bảo an mở cửa nháy mắt Mộ tranh cùng đường Nặc nhanh chóng lắc mình tiến vào tầng hầm ngầm. Hai gã bảo an nhìn nhau liếc mắt một cái, tiên kêu kêu lão lưu nam nhân già tiếng nói ngươi thấy thứ gì không có.